Bái Nguyệt Giáo chủ một mực đưa mắt nhìn Nam Chiếu Quốc chủ rời đi, thẳng đến biến mất trong tầm mắt, mới quay người trở lại Bái Nguyệt Thần Giáo bên trong. Xoay người trong ngáy mắt, Bái Nguyệt Giáo chủ khỏe miệng hơi hơi dương lên, vẫn là một nước chi chủ đây, không giống nhau bị ta đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, chờ thêm mấy ngày Nam Chiếu Quốc chính là ta. Bái Nguyệt Thần Giáo đại môn từ hai bên ầm ầm đóng cửa. chương 120, thực hành kế hoạch thượng. Mấy ngày về sau, Nam Chiếu Hoàng Cung bên trong. Khởi bẩm bệ hạ. Hoa Nam địa khu thường có sơn tặc cần hiện, bách tính tổn thất tài sản thảm trọng, mong rằng bệ hạ hạ chỉ xử trí. Thạch Công Hổ quỳ gối điện hạ khởi bẩm nói: A, cái này là chuyện khi nào? Nam triều quốc chủ ngồi ngay ngắn ở long ỷ quần áo hoa lệ rồi lại không mất uy nghiêm. Khởi bẩm bệ hạ là ba ngày trước báo lên. Thạch Công Hổ nói như vậy. Ba ngày trước, quả nhân bình thường đều là nói như thế nào? Loại sự tình này tiền trảm hậu tấu, trước cứu bách tính cùng trong nước lửa. Sau đó lại hướng ta bẩm báo chính là, nam chiếu quốc chủ có chút tức giận. Cái này, không có mệnh lệnh của bệ hạ thần không dám vận dụng quốc khố Thạch Công Hổ cuối đầu, giải thích nói. Bái Nguyệt giáo chủ đứng ở một bên, một mặt ý cười nhìn xem Thạch Công Hổ, Thạch Công Hổ không khỏi ngắm hắn một cái, cười lạnh. Mà ở trên danh nghĩa, Thạch Kiệt Nhân xem như Thạch Công Hổ con nuôi, cùng đường Ngọc Tiểu bảo một dạng, chỉ tiếc Thạch Công Hổ tự biết chính mình cái này con nuôi giá tâm bừng bừng. Luôn luôn ghét ác như cựu thạch công hổ vì là tam triều nguyên lão cho nên ngày bình thường vô cùng có uy nghiêm, đối với người bên cạnh đều là đối xử như nhau nghiêm khắc Được rồi, nể tình ngươi cũng là một triều nguyên lão phân thượng, quả nhân liền không đi truy cứu, truyền lệnh xuống, từ trong quốc khố lấy ra ngàn lượng bạc trắng, dùng để cứu tế gặp thai họa bách tính. Nam triều quốc chủ vung tay lên, cũng không muốn đi so đo thạch công hổ sự tỉnh. vậy hạ anh Minh. Tốt, không có việc gì liền lui ra đi, bãi triều. Đợi đến quốc chủ đi về sau, mang chúng đại thần mới liên tiếp rời đi, nam man mụ mụ hung hăng trận mắt nhìn bái nguyệt giáo chủ một cái, liền quay người rời đi. Thạch công hổ yên lặng đi theo bái nguyệt giáo chủ sau lưng đi ra đại điện, bái nguyệt giáo chủ một mặt ý cười nhìn mình nghĩa phụ. Thạch trưởng lão, có chuyện tìm tại hạ. Thạch công hổ có chút trầm mặt, mặt biểu tình nhìn bái nguyệt giáo chủ một cái, vì sao còn chấp mê bất ngộ, không phải mắc thêm lỗi lầm nữa. a thạch trưởng lão lại nói cái gì? Tại hạ làm sao nghe không hiểu a? Bái Nguyệt Giáo chủ giả bộ như một mặt mờ mịt bộ dáng, cười hiếp mắt nhìn xem Thạch Công Hổ. Hừ, đã bất đồng bất tương vim yêu, ngươi đã trề hướng chính đạo, là sẽ không có kết quả tốt. Thạch Công Hổ đối với chính mình cái này nghĩa tử rất là tức giận, một bộ giận không kèm được dáng vẻ. Tạ Thạch đại nhân quan tâm, tại hạ đang nghĩ nhìn xem bản thân có kết quả gì. Bái Nguyệt Giáo chủ không nóng không lạnh, vẫn như cũng một bộ nhẹ nhàng quân tử bộ dáng. Ngươi, hừ. Gỗ mục không điêu khắc được, chờ xem. Thạch công hổ Quang đi tay áo, cũng không quay đầu lại rời đi. Bái nguyệt giáo chủ mắt tiễn hắn rời đi, biến sắc, có chút tâm trầm, lao giả, đừng nghĩ phá hư kế hoạch của ta, chờ ta mục đích hoàn thành, cái thứ nhất dọn dẹp chính là ngươi. Nam man tướng quân phủ bên trong, nam man mụ mụ vội và chạy về. Phò mã cùng công chúa bọn họ đâu? Nam man mụ mụ một phát bắt được ở trong sân quay dày hạ nhân hỏi. Hồi gia chủ, bọn họ Bọn họ hẳn là tại hậu viện ngắm hoa." Hạ nhân cầm một cái cây chổi thận trọng nói ra. Ba lúc này Triệu Vô Cực tại hậu viện bên trong tay cầm một chén trà nóng, rất có hứng thú ngắm hoa. Linh Nhi nằm sấp trên bàn cùng Ano cùng một chỗ nghiên cứu Triệu Vô Cực trước đó giao cho các nàng gấp giấy, cầm mấy chương giấy dầu không ngừng lật lấy. Vườn hoa bên kia, Lâm Nguyệt Như chính đang vung vẩy lên hồng tiền, từng đạo từng đạo hồng sắc bóng roi vạch phá không khí, giang muối nhẹ nhàng. Linh Nhi công chúa, phó mã. Chương 121 thực hành kế hoạch hạ. Triệu Vô Cực ngẩng đầu một cái, liền nhìn đến Nam Man Mụ Mụ chạy tới. Nam Man Mụ Mụ. A xem xét Nam Man Mụ Mụ đến, lanh lợi chạy tới. "Hôm nay ta ở đại điện bên trên, trông thấy Bái Nguyệt giáo chủ." Triệu Vô Cực nhướng mày, "Bái Nguyệt giáo chủ rốt cục đồng ý lộ diện sao? Vậy hắn phản ứng gì?" "Đây, giống như ngày thường, căn bản không có gì thay đổi." Nam Man Mụ Mụ có chút bất đắc dĩ, "Chẳng lẽ Bái Nguyệt thương thế đã khỏi rồi sao?" Triệu Vô Cực lắc đầu, Không có khả năng, đạo kia bạch đế kim hoàng trạm uy lực ta là biết đến, không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Nói như vậy, bái nguyệt hắn là trang. Linh Nhi hỏi. ân có khả năng. Triệu vô cực gật đầu một cái. Vậy chúng ta lúc nào hành động, cái này bái nguyệt giáo chủ chậm một ngày chết, cái kia quốc chủ an nguy là hơn một phần. Đối với mình tương lai cha vợ, triệu vô cực chắc chắn sẽ không chí chi không để ý, tuy nói hắn bởi vì bái nguyệt giáo chủ mà một mực gọi mình là thai tinh. Nhưng đó cũng không phải là lỗi lầm của hắn. Đối phó bái nguyệt giáo chủ không phải việc khó, nhưng lại thiếu khuyết một cơ hội, mà bây giờ bái nguyệt giáo chủ thân chịu trọng thương, chính là một cái tuyệt cao cơ hội tốt. Việc này không nên chậm trễ, ta đây liền đi bái nguyệt thần giáo nơi đó sẽ một hồi bái nguyệt ra hoặc kia. Triệu vô cực vô bàn một cái, liền muốn đi bái nguyệt thần giáo. Vô cực ca ca, mang ta lên, Linh Nhi cũng phải đi chung với người. Linh Nhi nghe xong triệu vô cực không có muốn dẫn mình cùng đi ý tứ liền vội vàng kéo triệu vô cực tay. Cái này, Linh Nhi ngươi hảo hảo đợi ở Nam Man Phủ, một lần này cũng không phải đùa giỡn, bãi nguyệt giáo chủ mục đích lại là ngươi triệu vô cực có vẻ hơi khó xử. Không được, phu quân đi đâu, ta liền đi đâu, ta cũng muốn đi theo. Linh Nhi một mặt quật cường ngẩn đầu nhìn triệu vô cực. Linh Nhi không được hồi náo, bãi nguyệt thần giáo bên trong cũng không phải cái gì chơi vui địa phương, ngươi nếu là có sơ suất gì làm sao bây giờ. Triệu vô cực chừng nàng một cái Thanh âm bên trong không khỏi có chứa một tiếng nghiêm khắc. Nam Man mụ mụ có chút khó khăn, nhìn một chút Linh Nhi lại nhìn một chút Triệu Vô Cực, "Linh Nhi công chúa, ngươi chính là nghe Phao Mã à? Phao Mã Võ Công cao cường, Bái Nguyệt giáo chủ với hắn mà nói chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi." Linh Nhi một bộ rưng rưng muốn khóc dáng vẻ, trừng mắt hai cái ngập nước mắt to nhìn Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực không khỏi có chút đau đầu, "Ai, tốt à, bất quá trước đó nói xong, chỉ có thể đợi ở ta một bên không thể chạy loạn." Lâm Nguyệt Như luyện qua công về sau, đi đến trước mặt bọn hắn, lãnh đạm nói ra ta cũng đi. Triệu Vô Cực có chút bất đắc dĩ, được, bất quá các ngươi nhất định phải nghe ta chỉ huy, không thể tự tiện hành động. Sau đó lại lấy ra Lôi Linh Châu cùng Phong Linh Châu giao cho hai nàng, cầm cái này dùng để phòng thân, rót vào linh lực liền có thể sử dụng. Triệu Vô Cực lại để tâm linh cảm ứng dặn do Kỳ Lân Không Gian trùng Hỏa Kỳ Lân, gặp được nguy hiểm, bất kể như thế nào, nhất định muốn bảo vệ tốt Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như hai người. Ba nguyên bản A cũng muốn đi cùng. Nam man mụ mụ một bàn tay đập vào sau gáy nàng bên trên, hung hăng chừng nàng một cái, ngươi cho ta hảo hảo đợi trong nhà, đừng đi quấy rối. A nô có chút bất mãn, vướt vướt cái hót cùng quật cường nói ra, ta cũng là biết pháp thuật, tại sao không để cho ta đi cùng A. Chỉ ngươi cái kia mèo ba chân pháp thuật, vẫn là thành thành thật thật ngồi sồm ở trong nhà A. Triệu vô cực mang theo Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như, từ không gian bên trong gọi ra ngọc kiếm, liền ngự kiếm mà đi, hướng bái nguyệt thần giáo cái hướng kia bay đi. Chương 122, chui vào bái Nguyệt thần giáo thượng. Đêm đã khuya, mặt trăng treo cao ở trên ngọn cây. Bái Nguyệt thần giáo mấy chục mét bên ngoài trên ngọn cây, đột nhiên xuất hiện vài bóng người, rõ ràng là ngự kiếm mà đến triệu vô cực ba người. Ba người động tác cẩn thận, trên cây chim nhỏ đều không có bị bừng tỉnh, trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh. Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như vì cùng triệu vô cực một khối đến, còn nhờ người ở trên chợ mua mấy bộ y phục dạ hành, mặc ở hai nàng trên người cũng là lộ ra tư thế hiên ngang. Linh Nhi đặc biệt ở trước mặt Triệu vô cực khoe khoang một lần. Triệu vô cực chỉ huy hai nàng hướng về Bái Nguyệt Thần Giáo chậm rãi sơ soạn. Tối nay lại nhất định là một một đêm không ngủ. Mà lúc này Bái Nguyệt Giáo bên trong ba bước một cương vị, năm bước một chạm canh gác, phòng giữ nghiêm ngặt, lính gác cửa đều có bốn cái. Trong lúc đó càng là có dẫn theo đèn lồng khắp nơi tuần tra, khắp nơi đều có thể nhìn đến người mặc đồ trắng Bái Nguyệt Giáo đồ. Xem ra Bái Nguyệt Giáo chủ bị thương sau cũng là vì phòng Triệu vô cực tập kích mới tăng lên không ít thủ vệ cũng có lẽ đây mới là bái nguyệt thần giáo ngày thường phòng giữ triệu vô cực nắm cả hai nàng eo nhỏ trực tiếp vượt qua đầu tường lật tiến vào triệu vô cực cách làm lâm nguyệt như sớm đã có chút quen thuộc cũng không dái rua nhường hắn ôm cũng được triệu vô cực mang theo linh nhi cùng lâm nguyệt như tránh thoát vô số bái nguyệt giáo đồ tuần tra ở một cái góc rẽ phát hiện một cái lạc đàn bái nguyệt giáo đồ triệu vô cực cũng là không hàm hồ tiên tĩnh tiếp cận hắn làm cái kia bái nguyệt giáo đồ phản ứng lại thời điểm trên cổ đã nhiều hơn một thanh đao mà miệng đã bị triệu vô cực chặn lại. Nói đến cái này bái nguyệt giáo đồ cũng là rất thảm, chỉ là thay ca nghĩ ra được đi nhà vệ sinh đi tiểu một lần, mới ra đến liền bị triệu vô cực theo dõi. Muốn sống liền ngoan ngoãn nói ra bái nguyệt giáo chủ tung tích, bằng không cũng chỉ có thể chết. Triệu vô cực bóp lấy cổ của hắn lành lạnh uy hiếp. Ba cái kia bái nguyệt giáo đồ tuy nhiên đối nguyệt thần rất là thành kính, nhưng là đối mặt cái chết, hắn vẫn là lựa chọn bán đứng giáo chủ, tạm thời an toàn tính mệnh. Hơn nữa hắn một nhà già trẻ đều phải dựa vào hắn, cho nên không chút do dự liền đem bản thân giáo chủ mật thất cặn kẽ chỉ nói cho triệu vô cực đắng người. Triệu vô cực cũng không phải không nói tín nghĩa người, nói không giết hắn liền không giết hắn, chỉ là một trưởng đem hắn đánh ngất xỉu, kéo tới trong góc phòng ngừa bị người khác phát hiện, liền lôi kéo hai nàng tiếp tục tìm kiếm bái nguyệt giáo chủ. Lãnh nguyệt im mắng treo trên cao ở chân trời, từng dãy tuần tra bái nguyệt giáo đồ lại dài hành lang đi qua, chỉnh tế nhất trí bộ pháp tiếng có tiết tấu vang lên có thể nói là so trước kia càng nhiều ngày hơn nghiêm ngặt rất nhiều. Triệu vô cực mang theo hai nàng đều đã đến gần mất thất. trong lúc đó càng là trải qua bãi nguyệt thần giáo tế đàn, tế đàn bên kia thủ vệ càng là nghiêm ngặt. Triệu vô cực không khỏi chăm chú nhìn thêm. sau đó liền đi mở. ai, ngươi nói giáo chủ đây là thế nào? làm sao mấy ngày nay để cho chúng ta buổi tối đều gác đêm a? tường vây phía bên kia truyền đến hai cái thủ vệ đối thoại thanh âm. Triệu vô cực liền lôi kéo hai nàng trốn ở tường vây một bên khác. Dựng thẳng lô thai cẩn thận nghe. Đúng vậy a đúng vậy à, mấy ngày nay buổi tối đều không cho các huynh đệ ngủ, không biết ngày đêm ở trong này tuần tra, nhanh buồn ngủ chết, ai biết cái này cần thủ đến cái gì mới có thể kết thúc à. Nói ra, người này còn đánh cái thật sâu ngáp, một bộ rất dáng vẻ mệt mỏi. Ai, vẫn là nói nhỏ chút ta cẩn thận bị người khác nghe được đánh hai chúng ta báo nhỏ cáo. chương 123, chui vào bái nguyệt thần giáo hạ. Hai người tiếng nói chuyện im bặt mà dừng. Theo tới lại là một trận nước chảy thanh âm, Triệu Vô Cực ba người nghe xong liền biết rõ là làm gì. Linh Nhi mặt không khỏi đỏ thêm vài phần, Lâm Nguyệt Như cũng là đỏ mặt khẽ cắn một tiếng, Triệu Vô Cực vội vàng lôi kéo hai nàng hướng nơi khác đi. Tường Vây một chỗ khác hai cái thị vệ giải quyết xong nâng lên quần, liền trở về. Hai nàng ở Triệu Vô Cực hướng dẫn dưới trốn một chỗ chỗ không có không ai, Lâm Nguyệt Như một mặt tức giận, hai cái kia đồ vô sỉ, ta không phải dùng roi đem bọn hắn cốt chết. Triệu Vô Cực không còn gì để nói. Bất quá chỉ là đi tiểu một lần, này làm sao còn đổ vô gì đây. Đợi đến bên ngoài thủ vệ đi không sai biệt lắm thời điểm, Triệu Vô Cực liền dẫn hai nàng mò tới cửa vào mật thất. Bái Nguyệt giáo chủ mật thất cửa vào ở hoa viên phong cảnh trong đá, chỉ thấy cửa ra vào có hai cái Bái Nguyệt giáo đồ trấn giữ, trong mật thất đèn sáng, đoán chừng bên trong hẳn là có người. Triệu Vô Cực hai tay kết chú, lặng yên không tiếng động đem mật thất bốn phía bày ra một đạo kết giới. Liên bản thân hướng phía cửa chạy tới, cửa ra vào hai cái suối quậy thị vệ Chỉ cảm thấy mình trước mặt giống như thổi qua một trận gió, cổ phía dưới liền nhiều hơn hai đầu huyết tấn. Triệu vô cực ở phía sau nâng, đem bọn hắn vững vàng bỏ trên đất, toàn bộ quá trình không có phát ra một điểm tiếng vang. Xử lý tốt hai cái thị vệ thi thể về sau, triệu vô cực đối với nút trong bóng tối hai nàng vẫy vây tay, ra hiệu các nàng chạy tới, vọt vào bên trong mật thất. Bái nguyệt giáo chủ xác thực ở trong mật thất, hay là tại vận công chữa thương thời khắc mấu chốt, mà lúc này hắn đã nhận ra mật thất bên ngoài dị biến vừa định ra ngoài xem xét mà triệu vô cực lại mang theo hai nàng xuất hiện ở trong mật thất bái nguyệt lao tặc hôm nay là tử kỳ của ngươi triệu vô cực lời nói không nói trực tiếp gọi ra ngọc kiếm liền hướng bái nguyệt giáo chủ đâm tới bái nguyệt giáo chủ vội vàng tránh ra quả nhiên các ngươi vẫn là tới bất quá dạng này cũng tốt ta cũng không cần lại tốn sức đi bắt linh nhi công chúa nói ra bái nguyệt giáo chủ ánh mắt đột nhiên liếc về phía trốn ở triệu vô cực sau lưng linh nhi trong mắt không khỏi lộ ra một tia dục vọng bớt nói nhiều lời nhận lấy cái chết triệu vô cực nhướng mày rút kiếm mà lên trực tiếp một đạo bạch đế kim hoàng chạm đánh về phía bái nguyệt giáo chủ bái nguyệt giáo chủ trong lòng kinh hãi vội vàng bước ra tránh né nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh đi một kích chí mạng ba nhưng mà bạch quang qua đi triệu vô cực một cái hắc đế thủy hoàng quyền mang theo bảng bạc nhược thủy chi lực đánh phía bái nguyệt giáo chủ bái nguyệt giáo chủ không né tránh kịp nữa trực tiếp bị triệu vô cực đánh trúng bái nguyệt giáo chủ bị cự lực đánh lui lại mấy bước Lực ngột ngạt kém chút không thở nổi, bàng bạc nhược thủy chi lực ngăn chặn ở trong kinh mạch của hắn, nhường hắn rất là khó chịu. Triệu Vô Cực không cho hắn cơ hội khôi phục, cầm trong tay thiên kiếm, hướng Bái Nguyệt giáo chủ bước tới, Bái Nguyệt giáo chủ còn đến không kịp thở khẩu khí, vội vàng hướng một bên tránh đi. Triệu Vô Cực mũi kiếm nhất chuyển, thiên kiếm thân kiếm quất vào Bái Nguyệt giáo chủ lồng ngực, Bái Nguyệt giáo chủ trong nháy mắt đều thảm bay ra ngoài, đụng phải mật thất hộ tủ, Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như trốn ở một bên luôn miệng khen hay. Triệu Vô Cực khẽ mỉm cười, liền muốn lấn người mà lên, nhưng mà đúng vào lúc này, Bái Nguyệt giáo chủ sau lưng không gian một trận vặn mèo, không khí có rõ ràng ba động, Triệu Vô Cực xuất phát từ cẩn thận, liền dừng bước, hướng về nơi đó nhìn, cũng thời khắc chú ý đến trung quanh biến hóa. Bái Nguyệt giáo chủ sau lưng, đột nhiên đã nứt ra hai đạo khe hở, từ bên trong đi tới, hai đạo thân ảnh khổng lồ, tập trung nhìn vào, không phải liền là biến mất đã lâu đại bằng yêu vương cùng kim báo yêu vương sao? Chương 124, phá hủy Bái Nguyệt thần giáo. Khu khô, Triệu Vô Cực Đối với ta đưa cho ngươi chuẩn bị kinh hỉ hài lòng không?" Bái Nguyệt giáo chủ viện tường đứng lên, Triệu Vô Cực nhìn kỹ hai vị này yêu vương, lại càng phát giác không thích hợp. Bởi vì hắn từ cái này hai vị yêu vương trên thân, không cảm giác được một tia sinh khí, ngược lại, từ bọn họ trong thất khiếu như có như không toát ra một tia hộ khí, điều này hiển nhiên không phải là một cái sinh vật nên có hiện tượng. Hơn nữa ngoại hình của bọn hắn là có biến hóa rõ ràng, Kim sĩ đại bàng không chỉ có hai cánh tay vạm vỡ rất nhiều, Ngay cả lông tay cũng là tản ra như kim loại quang trạch, kim báo cũng là như thế. Tất nhiên có thể đánh bại bọn hắn một lần, liền có thể đánh bại bọn hắn lần thứ hai, mặc kệ bọn hắn biến thành bộ dáng gì. Triệu vô cực giờ mới hiểu được, lúc trước một cỗ kia quen thuộc mà xa lạ khí tức, nguyên lai là từ trên người bọn họ phát ra. Bái nguyệt giáo chủ giống như là ăn thuốc gan thần mở dạng, khoác lác ai cũng biết dạng, hừ, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bọn họ thực lực. Dứt lời! Bái Nguyệt Giáo chủ sau lưng hai vị yêu vương trong mắt lóe lên một trận hường quang, đánh thẳng triệu vô cực mà đến. Hai yêu tốc độ lướt nhanh như gió đồng dạng, triệu vô cực có chút giật mình, cái này cùng lúc trước tốc độ căn bản không phải một cấp bậc. Nhìn xem hướng bản thân đánh tới bốn trảo, triệu vô cực vội vàng giá kiếm đi chống đối. Lợi trảo lại cùng thiên kiếm ma sát ra kim loại đụng nhau thanh âm, thậm chí cọ sát ra mấy phần hỏa hoa, thế giới này có thể cùng thiên kiếm cứng trọi cứng lợi nhận thực không nhiều. Hai yêu vương tốc độ cực nhanh. Triệu vô cực chỉ có thể miễn cưỡng cùng lên, trong lúc nhất thời lại bị hai yêu vương chế trụ. Bái Nguyệt giáo chủ thừa cơ khôi phục một chút thể lực, ánh mắt không khỏi chuyển hướng một bên Triệu Linh Nhi. Lúc này Triệu Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như chính đang tập trung tinh thần nhìn Triệu vô cực chiến đấu, lại không có chú ý tới bái Nguyệt giáo chủ ý đồ. Bái Nguyệt giáo chủ nhìn Triệu vô cực tạm thời không cách nào thoát thân, liền hướng về Triệu Linh Nhi hai người vào tới. Ba nhưng mà ở lúc này, từ Linh Nhi trước mặt xuất hiện một đạo không gian liệt g Từ bên trong vươn một cái màu lửa đỏ thú chảo ngăn tại Bái Nguyệt giáo chủ trước mặt. Hỏa Kỳ Lân Kỳ Lân không gian bên trong mới vừa ra tới, toàn bộ mật thất không khí không khỏi đốt lên, Bái Nguyệt giáo chủ hiển nhiên là bị trước mắt quái vật khổng lồ giật nảy mình, thẳng tắp lui về phía sau mấy bước. Đợi nhìn rõ ràng Hỏa Kỳ Lân diện mạo thật lúc, ánh mắt càng trở nên tham lam, Hỏa Kỳ Lân thế nhưng là thượng cổ thần thu a, nhất là trên đầu của hắn sừng Kỳ Lân càng là bảo vật tuyệt thế, nếu như có thể đến trong tay hắn, đây chính là như hổ thêm cánh a. Hỏa kỳ lân đối với bái nguyệt giáo chủ nhìn hắn ánh mắt rất là trắng ghét, lung lay đầu to, phát ra một tiếng nộ hống, từ trên người nhỏ xuống mấy giọt nhằm tương, càng đem mật thất sàn nhà bị bỏng ra một cái đậu lớn. Bái nguyệt giáo chủ vung lên ống tay háo quăng đi bay tới nhằm tương, hỏa kỳ lân há miệng chính là một đạo hỏa diễm vòng xoáy, phun ra hướng bái nguyệt giáo chủ, hỏa kỳ lân có vẻ hơi bất an, trước mắt cái này bạch đi nam nhân vậy mà mang cho hắn một tiêu cảm giác nguy hiểm. Nam nhân này có chút sâu không lường được bộ dáng. Bất quá nó còn không để hắn vào trong mắt. Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như hướng về phía Triệu Vô Cực nhau nhau lắc đầu, biểu thị bản thân không có việc gì, một bên khác Hỏa Kỳ lần càng là cùng Bái Nguyệt giáo chủ chiến đấu cùng một chỗ. Triệu Vô Cực hướng Lâm Nguyệt Như muốn về Phong Linh Châu, lại đem thổ Linh Châu cho nàng. Chương 125: Điên cuồng Bái Nguyệt giáo chủ thượng. Làm xong tất cả những thứ này, lúc này mới mang theo Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như đi ra phía ngoài, bên ngoài còn xuất lại Bái Nguyệt giáo đồ, nhìn thấy Triệu Vô Cực độ hoảng sợ khắp nơi trốn. Triệu Vô Cực cũng không có đi quản, dù sao hắn mục tiêu chủ yếu vẫn là Bái Nguyệt giáo chủ, mặt khắc liền tha bọn họ một lần, tự sẽ có người đến thu thập bọn họ. Mà lúc này Bái Nguyệt giáo chủ cũng là miễn cưỡng chạy trốn, hiện lên một chỗ dòng sông bên trong, ở bên bờ kéo dài hơi tàn lấy. Bái Nguyệt giáo chủ nhìn một chút trống rông cánh tay phải, tê tâm liệt phế hét lớn, "Triệu Vô Cực, ta không giết ngươi, ta thể không là người." Kinh động đến bên bờ trong rừng cây đậu chim nhỏ, Bái Nguyệt giáo chủ đầy mắt tất cả đều là điên cuồng, đã như thế Vậy liền không trách hắn, bái nguyệt giáo chủ sắc mặt kéo ra một màn điên cuồng mỉm cười. Không thể không nói, đem một người ép vào tuyệt lộ về sau, ngươi không biết hắn đến cùng sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình đến, dù sao con thỏ cấp bách còn cắn người. Ngày thứ hai, bái nguyệt thần giáo bị hủy hư tin tức truyền đến quốc chủ trong lỗ thai. Trong vòng một đêm, toàn bộ bái nguyệt thần giáo toàn quân bị diệt, mà giáo chủ cũng không biết tung tích. Nam chiếu quốc chủ rất là tức giận, vội vàng truyền lệnh toàn thành truy nã hung thủ. Trên triều đại đa số người không ngừng vỗ tay khen hay. Vậy mà lúc này, đại điện bên ngoài, chỉ thấy nam man mụ mụ dẫn mấy người từ bên ngoài chậm rãi đi tới. Mấy người kia chính là tối hôm qua phá hủy bãi nguyệt thần giáo triệu vô cực đám người, nam chiếu quốc chủ vừa nhìn thấy bọn họ, tức giận không thôi, người tới, cho quả nhân đem bọn hắn cầm xuống. Một đám thủ vệ từ đại điện bên ngoài vọt vào, triệu vô cực ánh mắt lang nhân, một thân trường bảo màu xanh không gió mà động Phu Hoàng, là chúng ta a Linh Nhi nhìn cha mình vẫn là chấp mê bất ngộ, không khỏi có chút nóng nảy. Linh Nhi. Linh Nhi cách những người kia xa một chút. Nam Triều Quốc chủ kiến đến nữ nhi của mình có chút kinh hỷ, biến sắc, cho rằng triệu vô cực đám người là chuyên môn uy hiếp lấy Linh Nhi. Bậy hạ, không muốn chấp mê bất ngộ, bái nguyệt thần giáo đã bị phá hủy, bái nguyệt giáo chủ mới là loạn thần tặc tử A. Nam Man Mụ Mụ Khẩn Cầu. Nói bậy, bái nguyệt tái khanh là nguyệt thần phái tới sứ giả, thế nào lại là loạn thần tặc tử đây? Thực sự là làm cản, Nam An đại tướng quân, ngươi không sẽ cùng bọn họ là cùng một bọn à. Nam chiếu quốc chủ một mặt phẫn ướt, ngón tay chỉ quỷ dưới đất Nam Nam An. vậy hạ, một bên thạch công hổ đứng dậy, vậy hạ, Nam An đại tướng quân nói câu câu là thật, thạch kiệt nhân một mực là đang dụ hoặc ngươi à. Nam chiếu quốc chủ có chút không thể tin, hai tay có chút phát run, thạch trưởng lão, làm sao liền ngươi cũng nói như vậy, bái nguyệt tái khanh cũng là ngươi con nuôi à. Thạch công hổ trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đối với nam chiếu quốc chủ dập đầu nói, thần không có cái này hỗn chướng nghĩa tử, tất cả những thứ này đều là thần sai, mời bệ hạ minh dám a Mời bệ hạ minh dám. Mời bệ hạ minh dám. Thạch công hổ sau lưng một đám đám đại thần cũng đều nhao nhao quỷ dạp xuống đất, không ngừng đập lấy đầu. Cái này, các ngươi, các ngươi đây là muốn tạo phản a nam chiếu quốc chủ sắc mặt có chút tái nhợt bờ môi đều tức đến phát run, một cái tê liệt ngã xuống ở long ỷ Ba tử khi triệu vô cực đi vào sau liền phát hiện tương lai cha vợ có chút không thích hợp, mỗi người trong đầu đều có hồn phách, hồn phách là đám người nhất cực kỳ trọng yếu đồ vật, thậm chí so đan điền đều còn trọng yếu. Người bình thường hồn phách đều là một bộ sinh cơ bừng bừng dáng vẻ, mà hồn phách của hắn lại là phơi bảy màu đỏ sẫm, có một cỗ tà ách vận vị. Chương 126, điên cuồng bái nguyệt giáo chủ hạ. Triệu Vô Cực lười nhắc cùng tương lai cha vợ nói nhảm nhiều, thân làm hành động phái hắn, trực tiếp từ trong chữ vật không gian lấy ra thánh linh châu, giao cho Triệu Linh Nhi. Ba cái này Thánh Linh Châu là lịch đại nữ hoa hậu nhân bảo vật, cũng chỉ có nữ hoa hậu nhân mới có thể phát huy hắn thực lực. Thánh cô tiền bối đem Thánh Linh Châu giao cho Linh Nhi, cũng là vì như thế. Linh Nhi đặt ở trong lòng bàn tay, trong đầu hiện ra một đoạn văn tự, không khỏi mặc nghiệm: "Sa văn chi cơ, Thánh linh chi thân, ta linh lực, tịnh hóa ngàn vạn." Theo thần chú mặc nghiệm, Thánh Linh Châu phát ra quang mang càng ngày càng mạnh, toàn bộ đại điện đều bị bạch quang chiếu rọi. Tất cả mọi người ở đây đều từ đó cảm thấy một tia tường hòa thần thánh. Trên mặt không khỏi hiện ra say mê thần sắc, không khỏi ngủ thật say. Aa. Duy chỉ có ngồi ở Long ỷ Nam chiếu quốc vương, lại là một mặt thống khổ, trong đầu đau đớn nhường hắn có chút phát cuồng, hốc mắt chung quanh xuất hiện từng đầu hắc tia máu màu đỏ. Ba đây là... Khống hồn! Nam man mụ mụ nhìn đến quốc chủ dáng vẻ, trong nháy mắt bị giật mình. Ba cái gì là khống hồn? Triệu vô cực hỏi! Khống hồn quốc. Tên như ý nghĩa là điều khiển người khác hồn phách tư tường thuật. Nhưng đây không phải năm đó vu hậu tự mình hạ lệnh phong cấm vũ thuật sao. Làm sao sẽ xuất hiện ở quốc chủ trên người. Nam man mụ mụ liền vội vàng giải thích khống hồn khúc, có chút lo lắng nhìn về phía quốc chủ. Vậy thì phải hỏi bái nguyệt giáo chủ cái tên kia, vậy mà dùng loại này hèn hạ hạ lưu thủ đoạn khống chế linh nhi phụ thân. Triệu vô cực lắc lắc quyền, có chút hối hận không có ngay tại chỗ lưu lại bái nguyệt giáo chủ. Cái này, hy vọng thánh linh châu có thể hữu dụng đứng ở dưới điện linh nhi hai tay giơ cao cái này thánh linh châu trong miệng một mực yên lặng ngâm sướng chú ngữ trong tay thánh linh châu giống một khỏa minh châu chiếu sáng rạng rỡ tự nhiên thánh khiết quan mang triệu vô cực ngưỡng mày phi thân đi lên đứng ở không ngừng vặn vẹo quốc chủ trước mặt điểm mấy lần quanh người hắn đại huyệt phòng ngừa hắn loạn động chỉ thấy từ quốc chủ đỉnh đầu bách hội huyệt bên trong tản mát ra từng tia hắc khí hắc khí một cảm ứng được thánh khiết quan mang nhao nhau mẫn diệt trong không khí linh nhi cái trán cũng là chảy ra mồ hôi khu động thánh linh châu, đối với nàng mà nói linh lực tiêu hao nhiều lắm. Nhưng may mắn là, cha mình tà khí đã tịnh hóa không sai biệt lắm, nam chiếu quốc chủ ở thánh quang chiếu dọi xuống, từ từ bình tĩnh lại. Đỉnh đầu hắc khí cũng cơ hồ tiêu tán hầu như không còn, mà cuối cùng hồn phách của hắn cũng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Triệu Vô Cực nhìn không sai biệt lắm, vội vàng kêu ngừng linh nhi, linh nhi thu hồi linh lực, kém chút hôn mê bất tỉnh, một bên Lâm Nguyệt Như kịp thời đỡ nàng. Ba không trung thánh linh châu không có linh lực cùng hộ. Cung thu Liễm Quang Hoa rơi xuống dưới đây đám đại thần mơ màng tỉnh lại. Ai u vừa rồi làm sao ngủ thiết đi? Đúng vậy a đúng vậy a cảm giác toàn thân đều dễ dàng đích xác thư thái tốt nhiều a chuyện gì xảy ra a. Linh Nhi nhìn một đám đám đại thần phản ứng không khỏi cười ra tiếng cái này thánh quang không chỉ có thể tỉnh hóa tá ách đối với người cũng có làm dịu chỗ tốt mà Long Ỷ Quốc Chủ cũng chậm gì gì tỉnh lại đối với sự vật trước mắt có vẻ hơi mờ mịt đây ta đây là thế nào? Mới vừa khôi phục một điểm thể lực Linh Nhi vội vàng từ Lâm Nguyệt Như trong ngực chạy ra, chạy về phía Nam Chiếu Quốc Chủ. Phu Hoàng! Phụ Hoàng ngươi cảm giác thế nào? Nam Chiếu Quốc Chủ ngạc nhiên ôm lấy Linh Nhi, Linh Nhi! Ta nữ Nhi! chương 127, cả nước cùng chúc mừng thượng. Hai cha con vui đến phát khóc, thật chặt ôm nhau, triệu vô cực cùng Nam man mụ mụ mấy người cũng là từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng. Linh Nhi! Rốt cuộc đây là thế nào? Nam Chiếu Quốc Chủ! Cũng chính là linh nhi phụ thân đối với trước đó tất cả mọi chuyện chỉ có đơn giản ấn tượng, chúng khống hồn khúc về sau, hắn giống như là mơ mơ hồ hồ là một cái rất dài mộng mờ dạng. Triệu Linh Nhi cùng Nam Man Mụ mụ ngươi một câu ta một câu đem trước đó chuyện phát sinh toàn bộ dạng cho Nam Chiếu Quốc chủ nghe, Nam Chiếu Quốc chủ rất là tức giận. Vội vã muốn hạ lệnh đi truy nã Bái Nguyệt giáo chủ, Linh Nhi vội vàng ngăn cản nói ra, Bái Nguyệt giáo chủ đêm qua chạy trốn, đến bây giờ còn tung tích không rõ. Nam chiếu Quốc chủ sau khi nghe xong một trận ảo não, Đối với chuyện lúc trước rất là hối hận. Ai, những ngày này cũng là khổ Linh Nhi. Nam Triều Quốc chủ từ ái nhìn xem Linh Nhi, trong nháy mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực chú ý tới Linh Nhi phụ thân ánh mắt, sờ lô mũi một cái hóa giải một chút xấu hổ. Lúc trước cũng không trách Quốc chủ, dù sao hắn cũng không biết tình, Triệu Vô Cực cũng không có trách tội hắn ý tứ. Hiện tại mọi thứ đều giải quyết xong về sau, Triệu Vô Cực đối mặt hắn luôn có loại con rể đối mặt nhạc phụ cảm giác. Bất quá! Triệu vô cực cái gì sóng to gió lớn chưa từng gặp qua, loại sự tình này hắn vẫn là có thể thừa nhận. Ba thế là triệu vô cực ưỡn thẳng xuống lưng, đón nhận nam chiếu quốc chủ ánh mắt, không kiêu ngạo không tự ti rất có cốt khí. Nam chiếu quốc chủ chầm chầm một hồi liền cười ha ha lên, tốt, tốt, không hổ là linh nhi coi trọng người, quả thật là tuấn tú lịch sự. Khu, khu quốc chủ quá khen rồi. Triệu vô cực lúng túng ho khan hai tiếng, vội vàng từ chối. Còn gọi quốc chủ, nên đổi giọng gọi nhạc phụ đại nhân. Nam triều quốc căn bản nhịp điệu cười nói, triệu vô cực càng thêm lung tung mấy phần, đây là từ trước tới nay triệu vô cực bị treo chọc như vậy xấu hổ. Nam triều quốc chủ tiếng nói nhất chuyện, ta nghe Linh Nhi nói, ngươi và nàng đã ở trên tiên linh đảo thành hôn. Triệu vô cực sờ lỗ mũi một cái hồi đáp, đích xác, chúng ta ở mộ mộ chứng kiến phía dưới thành hôn. Ân, bồi Linh Nhi từ nhỏ đến lớn, cũng là thanh nhi thị nữ, cũng coi là Linh Nhi trưởng bối bất quá ta nghĩ một lần nữa để cho các ngươi ngay trước quả nhân mặt bái một lần đường ta nam chiếu quốc công chúa thành hôn sao có thể qua loa đây nam chiếu quốc chủ nói tới thanh nhi chính là lúc trước vũ hậu linh nhi mẫu thân mộ mẫu cũng là lúc trước linh nhi mẫu thân ngũ mẫu một mực hầu hạ mẫu thân của nàng triệu vô cực nhìn một chút linh nhi chỉ thấy linh nhi cũng đang lén lén liếc bản thân triệu vô cực liền lộ ra ôn nhu cười một tiếng chỉ cần linh nhi muốn lại bái một lần mà nói vậy ta liền bồi nàng cùng một chỗ Linh Nhi ý của ngươi như nào đây? Nam Chiếu quốc chủ nghiêng đầu hỏi thăm một bên nữ nhi. Ân. Linh Nhi khẽ gật đầu, có vẻ hơi ngượng ngùng. Tốt. Nam Chiếu quốc chủ vung tay lên, truyền lệnh xuống, để tế tự chọn cái lương thần cấp nhật. Chiêu cáo thiên hạ, ta Nam Chiếu quốc công chúa xuất giá phô trương nhất định phải lớn. Là, bệ hạ. Hai người nhận lệnh về sau, liền lui xuống, đợi mấy người ôn chuyện về sau, thạch công hổ túi đầu đi tới Nam Chiếu quốc chủ trước mặt, phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất. Thạch Trường Lão, ngươi đây là làm gì a? Nam Chiếu Quốc chủ muốn đem hắn nâng đỡ. Thạch Công Hổ nhưng Thủy Trung Quỳ, không chịu lên, bệ hạ, thần tội đáng chết vạn lần, không có để ý dạy tốt mịch tử, còn kém chút hại bệ hạ, mời bệ hạ giáng tội. chương 128, cả nước cùng chúc mừng hạ. Thạch Công Hổ một mặt quyết tuyệt, đối với mình nghĩa tử làm tất cả sự tình, Thạch Công Hổ cũng là bất lực, chỉ có thể lấy cái chết tạ tội, để bày tỏ trung thành tuyệt đối. Nam Man Mụ Mụ vội vàng đi lên trước, b Thạch trưởng lão cũng là có nỗi khổ tâm, bái nguyệt giáo chủ làm tất cả, cùng thạch trưởng lão không có bất cứ quan hệ nào. Thạch trưởng lão mau mau xin đứng lên, ngươi là ta nam chiếu quốc tam triều nguyên lão, cũng là ta nam chiếu quốc hộ quốc công, ngươi dạng này trung thần nếu là chết, ta đi cái đó lại tìm a. Nam chiếu quốc chủ khẽ mỉm cười, vội vàng đỡ dậy 25 thạch công hổ, thạch công hổ có chút do dự, cuối cùng vẫn đứng dậy. Tạ bệ hạ ân không giết, vi thần về sau ổn thỏa là bệ hạ sông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi không chối tử. Dưới đây đám đại thần nhao nhao cùng gió thét lên, vì bệ hạ sông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi. Triệu Vô Cực cũng là gật đầu một cái, vội vàng nói, "Nhạc phụ đại nhân, tối hôm qua vô ý bị Bái Nguyệt giáo chủ đào tẩu, hiện tại hắn không biết trốn đi nơi nào, còn mời nhạc phụ đại nhân hạ chỉ, toàn thành truy nã Bái Nguyệt giáo chủ." Nam Triều quốc chủ gật đầu một cái, phân phó thị vệ đi hoàn thành việc này, đồng thời cũng rút về đối với Triệu Vô Cực mấy người truy nã lệnh. Mấy ngày về sau, Toàn bộ nam chiếu quốc nên đón trước đó chưa từng có một kiện về vui, từng nhà đều treo đầy màu đỏ đèn lồng, nhìn xem 10 điểm vui mừng. Triệu Linh Nhi vây trong phòng, căn phòng hoa lệ bên trong cũng là bị hồng sắc cắt giấy bao trùm, rất là vui mừng, trên cửa cũng bị dán lên hai cái một chứ hỉ rất lớn. Hình thoi gương đồng trước mặt, Linh Nhi xuyên thấu qua gương đồng nhìn xem chính đang cho trải tóc thị nữ, rất là vui vẻ. Nghĩ trước đó, đồng dạng đám cưới thời điểm, vẫn là mộ mộ ở một bên vì Linh Nhi trải lấy đầu. Mộ mốm mà nói đến bây giờ linh Nhi còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Một trải trải đến uôi, hai trải cô nương tóc trắng tề mi, ba trải cô nương con cháu đầy nhà, bốn trải chồng cô may mắn, ra đường gặp quý nhân. Chín trải cựu tử liên hoàn mọi thứ có, mười trải vợ chồng bên nhau tới bắt đầu. Tin tưởng mô mô ở tiên linh đảo nếu như biết, khẳng định cũng rất vui mừng a. Ba bên cạnh trên kệ áo mang theo một kiện ngăn nắp xinh đẹp hoa quan lệ phục, đại hồng sắc lệ phục ngụ ý cuộc sống sau này được chú ý, hạnh phúc khoái ho cũng dung nhập lấy Nam Chiếu Quốc đặc sắc gia tủ. Ba trong hành lang, đỏ thẫm đèn lồng thật cao treo lên, mấy cái thị nữ dắt triệu linh nhi tay, cùng nhau đi vào đại điện, mà triệu vô cực là ăn mặc lễ phục chờ đợi triệu linh nhi. Nhìn thấy triệu linh nhi đi tới, triệu vô cực tiến lên một bước nhận lấy tay của nàng đi đến phía trước. Nam Chiếu quốc chủ cũng là quần áo hoa lệ, một mặt ý cười ngồi ở cao đường phía trên, nhìn xem hai người. Một bên người điều khiển chương trình vội vàng thiết lên, tân lang tân nương nhất bái thiên địa. Tân lang tân nương. Nhị bái cao đường. Triệu vô cực viện đỉnh đầu khăn đội đầu của cô dâu Linh Nhi chậm rãi quay lại, đối với nam chiếu quốc chủ thật sâu bái. Hào hào, ha ha ha. Nam chiếu quốc chủ một mặt ý cười, liền tranh thủ đem hai người đỡ lên, đã bái thiên địa về sau, hai người lại chính thức trở thành vợ chồng. Hai bên đám đại thần nhao nhao chúc mừng, nam man mụ mụ mấy người cũng là cao hứng không được. Một bên Lâm Nguyệt Như có vẻ hơi giàu dĩ không vui, một mực ngồi ở trước bàn không ra, Ano phát hiện Lâm Nguyệt Như không vui liền vội vàng hỏi, "Nguyệt Như tỷ tỷ, ngươi làm sao? Sao không vui vẻ a?" Lâm Nguyệt Như quay người khôi phục sắc mặt, "Không, không có gì." A Nâu nghèo đầu nhìn Lâm Nguyệt Như một cái, có chút nghi hoặc gãi đầu một cái, không tiếp tục đi truy vấn. Chương 129, Bái Nguyệt giáo chủ báo thủ thượng. Hôn lễ cử hành xong về sau, một đám người nhao nhao đi tới đưa lên chúc phúc, Nam chiếu quốc chủ xem như cha vợ càng là mặt mũi tràn đầy vui cười. Nam chiếu quốc chủ chăm chú nắm tay của hai người, Hảo Hảo, ngày mai quả nhân liền dẫn hai ngươi tiến về nữ hoa hồ, để nữ hoa đại thần cho các ngươi chúc phúc cầu nguyện. Triệu vô cực cùng Linh Nhi liếc nhau một cái, nhìn nhau đến trong mắt đối phương ý cười, liền khẽ gật đầu. Tiễn hội kéo dài thời gian rất lâu, thẳng đến rất khuya, tất cả mọi người ở đây đều uống say mềm, lung la lung lay về nhà, duy chỉ có triệu vô cực ngàn chén không say cùng không có uống rượu Linh Nhi coi như thanh tỉnh. Sáng sớm hôm sau, Nam Chiếu Quốc chủ liền phái người đánh thức triệu vô cực đám người Mang lên bọn họ rời bước nữ hoa hồ, đi theo phía sau hơn 10 cái thị vệ cùng cung nữ cùng hai cái tế tự. Đi qua một quãng đường rất dài mới vừa tới nữ hoa hồ, lục thủy thanh sơn, khổng lồ hồ nước giống như một đạo đại dương bao la, bị hai bên bờ sơn mạch nút lại. Hồ chính giữa, một tòa cao mấy chục mét nữ hoa thạch hiện ra ở trước mắt, một bên vách núi càng là thông xuống một đạo thác nước, không khí trong lành, linh khí dồi rào, quả nhiên là một trôi nhân gian thiên đường. Nơi này chính là nữ hoa hồ. Chính giữa tòa kia nữ hoa tượng thần là chúng ta nam chiếu quốc lịch đại hầu hạ nữ hoa pho tượng, chỉ tiếc quả nhân nhận lấy bái nguyệt giáo chủ mê hoặc, tín phụng cái gì nguyệt thần loại này ta ác giáo, từ đó từ bỏ nữ hoa nương nương, thực sự là cảm thấy xấu hổ nha. Nam chiếu quốc chủ một mặt tay nãy bởi vì bái nguyệt giáo chủ đảo nghi ngờ, khiến cho hắn làm ra rất nhiều quyết định sai lầm, thậm chí ngay cả Linh Nhi mâu thân sau cũng là bị bái nguyệt giáo chủ nói thành tà giáo, cái này khiến hắn hối hận một đời. Không biết lâu như vậy qua đi Nữ hoa nương nương có phải hay không đã sớm đối với nam chiếu quốc mất đi lòng tin đây Thực rất vui vẻ, vừa tới nơi này, ta liền luôn luôn cảm giác được một cỗ thân thiết vị đạo Nhìn đến đây tất cả lộ ra rất là vui vẻ Nam chiếu quốc chủ sờ lên Linh Nhi đầu, nói ra Bởi vì đây là ngươi huyết mạch nguyên nhân nhà, của ngươi huyết mạch chuyển thừa từ mẹ của ngươi Nữ hoa huyết mạch là nhất huyết mạch cao quý Đây là nữ hoa chuyển thừa lưu cho người đời lễ vật chân quý nhất Triệu vô cực nhìn đến Linh Nhi như thế vui vẻ tâm tình của hắn cũng không khỏi thay đổi tốt hơn. Nam Triều Quốc chủ ánh mắt có chút u buồn, buồn cười là, lúc trước bái nguyệt giáo một đám gia hỏa vậy mà nói nữ hoa huyết mạch là dị loại, cần triệt để diệt trừ, cái này cũng là vì cái gì ngươi mới 3 tuổi, liền đem ngươi đưa đến Tiên Linh đảo nguyên nhân. Linh Nhi cái hiểu cái không gật đầu một cái. Nghi thức chính thức bắt đầu, trên đài tế tự, trong miệng nói lẩm bẩm, đơn giản chính là ca tụng nữ hoa đại thần toàn bộ nghi thức đều là hướng về trong tưởng tượng xác định. Ba nhưng mà đột nhiên ở lúc này Nguyên bản mặt hồ bình tĩnh bên trên nổi lên từng đợt gọn sóng, sau một khắc, bích lục nước hoa từ hồ nước chỗ sâu lộ ra, một cỗ hỗn loạn, hung ác, cùng bạo nội khí tức pháp phối, từ đáy hồ sông thẳng tới chân trời. Hồ nước tuôn ra, nhấc lên kịch liệt sóng lớn, một trận sóng lớn hướng bên bờ đánh tới, phút chốc mà tới, trước mắt mưa mưa mộ không đất. trên đất nước mưa bằng tốc độ kinh người hợp thành lên. Ngạo, ngang, minh, giống. Tám loại thanh âm từ sâu thẳm đáy nước chuyển tới đến, man hoang. Bạo ngược sát ý cái thế, như muốn hủy hết tất cả, như muốn để phương này đại địa tận thành chật quốc. Triệu Vô Cực nhanh tay lại mắt, chống lên vòng phòng hộ chặn lại rơi xuống giọt mưa. Chỉ thấy từ trên mặt hồ lộ ra một vật khổng lồ thân ảnh, một cái như núi cao lớn nhỏ cự xà lơ lửng ở trong hồ. Ba cái này cự xà toàn thân xanh biếc, thể trạng thập phần to lớn, lạnh lẽo, cuồng bạo, hỗn loạn, muốn phá hư tất cả, hủy diệt tất cả khí tức cuồn cuộn, tám khỏa to lớn đầu rắn tại thiên địa loạn vũ chấn động, giống Trước 130, Bái nguyệt giáo chủ báo thù hạ. Linh Nhi đám người quả thực bị quái vật này giật nảy mình, nam chiếu quốc chủ xem xét, lập tức kinh hãi, run dậy nói ra, đây, đây không phải mười mấy năm trước gây rối làm loạn thủy ma thú sao? Không phải là bị chấn áp sao? Chỉ thấy ở thủy ma thú trên đầu, đứng đấy một bóng người, chính là trốn chạy Bái nguyệt giáo chủ. Cánh tay phải vị trí vẫn là trống rỗng. Ha ha ha, không nghĩ tới sao, ta lại trở về. Bái nguyệt giáo chủ trong mắt tất cả đều là điên cuồng, hung tận hướng về bên bờ bên trên triệu vô cực người. Cái này, không nghĩ tới cái này hại người hung thú dĩ nhiên là người nuôi nốt. Thật là một cái không bằng heo chó đồ vật. Nam chiếu quốc chủ hiện tại mới hiểu được đây hết thẻ âm yêu. Chính là cái này hung thủ ở mười mấy năm trước gây sóng gió bức bách thanh nhi hóa ra nguyên hình, lúc này mới đánh lui nó, cái này cũng dùng có được nữ hoa huyết mạch sau thanh nhi bị đánh lên dị tộc mũ, cuối cùng ngủ thành bi kịch. Ha ha, không nghĩ tới à. Nhìn xem nữ nhân mình yêu thích chết ở trước mắt mình cảm giác thế nào. Bái nguyệt giáo chủ cười ha ha, khinh miệt nhìn một chút ảo nào không thôi nam chiếu quốc chủ. Người, người, nam chiếu quốc chủ bị tức nói không ra lời. Bái nguyệt giáo chủ khỏe miệng nít lên, cho nên nói, quốc chủ vị trí, do ta làm mới là thích hợp nhất, còn có cái kia nữ hoa huyết mạch, cũng là của ta. Làm càn, loạn thần tặc tử chớ có nói bậy. thành công hổ vội vàng cắt ngang bái nguyệt giáo chủ hồ ngôn loạn ngữ. Bái nguyệt giáo chủ vừa quay đầu, nhìn chầm chầm về phía Thạch Công Hổ, cũng là nghĩa phụ của mình, ta thân yêu nghĩa phụ, từ bé dạy ta nuôi dưỡng trưởng thành, ta làm như thế nào cảm tạ, ngươi đây, chờ ta giải quyết xong triệu vô cực về sau, cái thứ hai giải quyết chính là ngươi, ta sẽ đem nhiều năm như vậy khuất nục toàn bộ trả lại cho ngươi gấp bội. Ngươi một cái nghịch tử, vi phạm đạo nghĩa, nhất định chết không yên lành. Thạch Công Hổ bị bái nguyệt giáo chủ tức đến trận mắt thở phi phò, còn kém hai mắt trận trắng mắt, ngất đi. Triệu vô cực rút ra thiên kiếm, thạch đại nhân, nhạc phụ đại nhân không cần linh kinh hoàng, ta đây đi đem hắn chém giết. Triệu Linh Nhi chăm chú nắm chặt Triệu vô cực tay, bất an nhìn Triệu vô cực một cái, vô cực ca ca, nhất định muốn cẩn thận à? Triệu vô cực thuận thuận Linh Nhi mái tóc, về hắn một cái an tâm ánh mắt, liền phi thân trên xuống, bái Nguyệt giáo chủ cùng tiếu, chỉ huy nước độc thú đón nhận Triệu vô cực, Triệu vô cực mang theo thế không thể đỡ lợi khí, một kiếm bổ về phía thủy ma thú trong đó một cái trên đầu. Thủy ma thú có chút bị đau nhọn kêu một tiếng, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực vội vàng lách mình, xúc tu quất vào không trung, khơi dậy một trận ngân sóng. Ma cái kia bị đâm trúng đầu há miệng chính là một đoàn màu xanh đậm đoàn, phun về phía Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực lòng bàn chân sinh phong, hơi hơi trợt lách người liền tránh khỏi. Ba đây là thủy ma thú độc, thảm thảm lục lục, mang theo nồng đậm tanh hôi xấu vị, nhìn khiến người khó chịu, nghe nóng khiến người buồn nôn, còn có chứa mãnh liệt tính ăn mòn. Triệu Vô Cực trên không trung dừng lại, gió nhẹ lay động Triệu Vô Cực, hắn trong lòng có chút kinh ngạc, vừa rồi đi đâu kiếm cương tiếp xúc thủy ma thú cái cổ lúc, Triệu Vô Cực liền rõ ràng cảm giác được lưỡi kiếm tựa như là xuyên ở trên đông, mềm nhũn căn bản không có ra sức điểm. Chương 131, Chu sát thủy ma thú bên trên. Bạo ngược phẫn nộ khí tức trong nháy mắt cuồn quện, tám khỏa đầu rắn ngựa đầu gào thét chấn động, từng đạo từng đạo lôi đỉnh ở đại xà bên người du tẩu. Thủy ma thú, cho ta cắn chết nam nhân này. Bá Nguyệt Giáo chủ hung dữ nói ra, Triệu vô cực lấy cực nhanh tốc độ tránh thoát thủy ma thú công kích, thủy ma thú giống giận một tiếng, vang vọng đất trời, trong đồng tử ánh vào tất cả đều là Triệu vô cực hình bóng, lộ hung quang, dương miệng to như chậu máu bên trong đỏ hàm răng trắng bị thấy rất rõ ràng, cái kia răng cưa đồng dạng răng trắng sắc bén như kiếm, cắn xé một đầu đại ngưu là dễ như trở bàn tay sự tình, viễn cổ đại hung chỉ đến như thế, một khỏa đầu rắn phun ra màu xanh sấm độc đạn. Triệu vô cực vung ra một đạo kiếm khí đem hắn chế thành hai nửa, nọc độc rơi tới nơi khác, có chút rơi xuống nữ mẹ trong hồ, mặt nước trong nháy mắt trở nên phát, còn có chút nhỏ xuống ở trên bờ, trong nháy mắt ăn mòn thành một cái hô to. May mắn Linh Nhi kịp thời chống ra bổ thiên tinh, lúc này mới đem nọc độc ngăn trở, phòng ngừa quốc chủ bọn họ dính vào nọc độc. Thủy ma thú cảm nhận được Linh Nhi khí tức, tám con đầu rắn lập tức chuyển hướng bên bờ, 16 con mắt rắn băng lành hướng về Linh Nhi. Ba cái kia quen thuộc linh lực, cái kia quen thuộc khí tức. Không sai, thủy ma thú mặc dù không có trí tuệ, nhưng chắc chắn sẽ không nhớ lầm, chính là một cái dạng này khí tức nữ nhân đã từng đưa nó hàng phục, đoạt nó tự do, chấn nó nơi này. 16 con mắt rắn trong nháy mắt dựng lên, hung ác ánh mắt bắn thẳng đến Linh Nhi, triệu vô cực xem xét, trong lòng cảm thấy không ổn, Súc sinh, người dám! Thủy ma thú xét đánh không kịp bưng hai, trực tiếp chui vào đáy hổ, hướng về bên bờ Linh Nhi phương hướng bơi đi. Triệu vô cực trên không trung khỏe mắt muốn nước, huy động thiên kiếm một đạo bạch đế kim hoàng chạm thẳng bức thủy ma thú đi đánh vào nó trên đuôi thủy ma thú trong nháy mắt đau nhức thò đầu ra phun ra một đoàn lục sắc nọc độc triệu vô cực tránh ra đằng sau hướng trương ma thú trúng kích ha ha như vậy không kịp chờ đợi triệu chết a bái nguyệt giáo chủ nhìn triệu vô cực vô cùng lo lắng đi qua vội vàng đối với thủy ma thú hạ lệnh thủy ma thú rũi ra 8 cái đầu miệng rắn bên trong hội tụ ra một cái năng lượng quan đoàn ngưng tụ ở cùng nhau hình thành một đạo quang trụ phun về phía triệu vô cực Bạch đế Kim Hoàng, một đạo kiếm khí màu trắng chém ra, cùng cột sáng năng lượng đụng vào nhau, thiên địa một trận trắng bệnh. Hai cô năng lượng đụng vào nhau, bộc phát ra vô tận năng lượng ba động. Trên bờ đám người nhao nhao nhắm mắt lại. Lúc này, từ trong bạch quang bên trong ra một bóng người, tay cầm trường kiếm trực tiếp bổ về phía Thủy Ma thú trong đó một cái đầu. Một trận điện quang vần quanh, lôi đình bạo tẩu, điện quang hỏa thạch đằng sau, Thủy Ma thú một cái đầu trong nháy mắt bị chém xuống, lọt vào đáy hồ. Thủy Ma thú kêu thảm một tiếng tiếp cận bạo tẩu trong hồ điên cuồng vặn vẹo thân thể vừa rồi công kích triệu vô cực vận dụng lôi linh châu lực lượng điện gặp được nước nó uy lực thế nhưng là cực kỳ khủng bố bái nguyệt giáo chủ hiện tại toàn thân còn tê liệt không chịu nổi ổn định ổn định đừng hoảng hốt bái nguyệt giáo chủ ôm chặt lấy thủy ma thú đầu phòng ngừa rơi xuống thủy ma thú gây mất đầu vết thương còn đang ao hào chảy máu toàn bộ nữ hoa hồ bên trong tràn ngập một cỗ mùi máu tươi hừ yêu nghiệt nhận lấy cái chết triệu vô cực nắm lấy thời cơ Rút kiếm trên mặt, cùng trong đó còn thừa mấy cái đầu rắn xoay đánh nhau. Ổn định, ổn định, đừng hoàng hốt. Bái nguyệt giáo chủ ôm chặt lấy nước ma phòng lớn lên, phòng ngừa rơi xuống, thủy ma thú gây mất đầu vết thương, còn đang ào ào chảy máu, toàn bộ nữ hoa hồ bên trong, tràn ngập một cô mùi máu tươi. Hừ, yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Triệu vô cực nắm lấy thời cơ, rút kiếm trên mặt, cùng trong đó còn thừa mấy cái đầu rắn xoay đánh nhau. chương 132, chu sắt thủy ma thú phía dưới. Trên bờ Linh Nhi cũng không cam chịu yếu thế, vừa mới đầu kia đại xà thủy ma thú vậy mà muốn ăn bản thân. Tinh tế ngón tay giống con bướm một dạng lật qua lật lại, ngưng tụ ra từng đạo từng đạo bạch quang, có thánh linh châu tăng thêm, Linh Nhi thực lực hiện ra bao nhiêu lần tăng trưởng, khó khăn lắm kể vai triệu vô cực. Thủy diệt một chỉ. Linh Nhi giỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ phía xa trên mặt hồ thủy ma thú, một đạo tràn ngập khí tức hủy diệt bắn thẳng đến thủy ma thú thân thể. Trong nháy mắt đem thủy ma thú thân thể đánh ra thịt sơ hở. Thủy ma thú giống, giận, phân ra một cái đầu dàn đến, phun ra nọc độc, huy sái hướng bên bờ, diện tích che phủ đặc biệt rộng. Bổ thiên tinh Một mực vờn quanh ở bên người linh nhi bổ thiên tinh trong nháy mắt mở rộng, bao lại tất cả mọi người, tạo thành một đạo bình chướng Nọc độc rơi vào phía trên, chỉ nghe miệng duy nhất thanh âm. Triệu vô cực tay cầm phong linh châu, thủy ma thú công kích không có chút nào đụng phải hắn, mà triệu vô cực cũng là không chút hoang mang. Mỗi một lần xuất thủ đều có thể ở nó trên thân thể lưu lại không sâu không cạn dấu vết. Thủy ma thú, thiên băng địa liệt. Bái Nguyệt giáo chủ cũng là lo lắng, trực tiếp đối với dưới thân thủy ma thú hạ lệnh, thủy ma thú thu hồi tấn công về phía Triệu Vô Cực đầu. Diệp Ba chỉ thấy nữ hoa hồ bên trên, một mảnh gợn sóng quay cuồng, đầu sóng càng lúc càng cao, cuối cùng tạo thành một đạo nghiêng trời lệch đất hồng thủy, phóng tới Triệu Vô Cực. Nhìn xem phô thiên cái địa hồng thủy, Triệu Vô Cực rút ra Lôi Linh Châu, hai đạo vạn trượng lôi đỉnh Phách thiên cái điệu đánh phía mặt nước, một đầu khác thủy ma thú trong nháy mắt kêu lên thảm thiết, một cỗ khói đen từ đỉnh đầu bay ra, đứng ở đầu rắn bên trên bãi nguyệt giáo chủ cũng là bị điện giật chân đứng không vững, triệu vô cực nạnh kháng hồng thủy ngập trời, cứng rắn xuống tới, thừa dịp thủy ma thú thân thể tê liệt không chịu nổi, thẳng tắp chém dụng nó hai cái đầu, giống, ô, trái tim đen lú ám chuẩn của tôi, nét thủy ma thú một trận phát điên, hai mắt nhìn chằm chằm triệu vô cực, trong mắt lộ ra tràn đầy hận ý, ngươi triệu vô cực, ngươi đây là bức ta. bái nguyệt giáo chủ phát giác tình huống không đúng, cắn răng một cái, cùng tiêu hóa thành từng đạo từng đạo bạch sắc quang mang chui vào thủy ma thú thân thể, cuối cùng trong tươi cười tràn đầy điên cuồng. thủy ma thú trong nháy mắt đứng im bất động, thẳng tắp rơi vào đáy nước. triệu vô cực hư không mà đứng, không biết rõ bái nguyệt giáo chủ đến cùng đang làm cho gì, dẫn theo kiếm cẩn thận đề phòng. một lát sau, trên mặt nước đột nhiên toát ra nguyên một đám bạch khí, toàn bộ nữ hồ đều chẳng khác nào sôi trào lên. Trên mặt nước vô cơ hiện ra rất nhiều phù bạch Cá Đột nhiên mặt nước ra vào cao mấy chục mét bọt nước Thủy ma thú lại lần nữa lộ ra mặt nước Nhưng mà khác biệt là Thủy ma thú gây mất đầu toàn bộ phục hồi như cũ Trung gian một cái trên đầu Lộ ra lại không phải đầu rắn Mà là một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ gương mặt Nhìn lên bộ dáng Cùng phía trước bái nguyệt giáo chủ rất là tương tự Chỉ thấy cái này đầu rắn phát ra Từng kia từng kia tiếng vang Tiếng thét trói thai truyền ra Triệu vô cực Tất nhiên ngươi muốn đem ta đưa vào chỗ chết, đem ta bức thành một bộ này quỷ bộ dáng, vậy ta liền muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Thạch nhân. Hừ, liền xem như hợp thể thì đã có sao, ta như thường đưa ngươi chém giết. Triệu vô cực nhận ra đầu này chủ nhân, chẳng lẽ nói, cái này bái nguyệt giáo chủ bị ép vào tuyệt lộ, vậy mà như bốn. Sáu này quyết tuyệt, lựa chọn cùng thủy ma thú hỏa làm một thể. Nhận lấy cái chết. Bái nguyệt giáo chủ gào thét, mặt khác đầu rắn trong nháy mắt phun ra trói sáng bạch quang bắn về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực kiếm đi chống đối, lui về phía sau mấy bước mới miễn cưỡng ngăn lại, xuất sinh này thực lực tăng trưởng không ít. Ha ha ha, Triệu Vô Cực, làm hỏng đại sự của ta, để cho ta trở thành bức này quỷ bộ dáng, ta hôm nay liền muốn nhường ngươi chết ở chỗ này." Bái Nguyệt giáo chủ Thét to. Chương 133, Thiên Sả Trượng. Triệu Vô Cực nhướng mày, nhìn xem khôi phục như lúc ban đầu thủy ma Thu không khỏi có chút đau đầu, chỉ có thể kiên trì tiếp tục cùng nó đối kháng. Ha ha ha, Triệu Vô Cực hôm nay là tử kỳ của ngươi. Bớt nói nhiều lời, an ta một kiếm. Triệu Vô Cực rút kiếm mà lên, vậy mà lúc này thủy ma thú là hoàn toàn từ bái nguyệt giáo chủ nắm trong tay, cùng trước đó có thể hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Triệu Vô Cực trong lúc nhất thời vậy mà lâm vào khổ chiến, cùng bái nguyệt giáo chủ làm chủ thủy ma thú một mực dây dưa không rõ, không phân cao thấp. Triệu Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như ở trên bờ không khỏi có chút nóng nảy, Triệu Linh Nhi lập lại chiêu cũ, hủy diệt nhất chỉ đồng dạng hủy diệt chi lực đánh phía bái nguyệt giáo chủ, nhưng mà bái nguyệt giáo chủ lại chỉ là kêu thảm một tiếng, thủy ma thú trên thân thể vẹn vẹn chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Mà dung hợp về sau thủy ma thú, a không đúng, hiện nay phải nói là bái nguyệt giáo chủ, hắn lực phòng ngự cùng thực lực đều có tăng lên rất nhiều, tăng thêm là ở trên mặt nước tác chiến, càng là đối với triệu vô cực rất bất lợi. Thủy ma thú như cá gặp nước, ở trong nước tốc độ du động cực nhanh, không hổ là thượng cổ hung thú, triệu vô cực ứng phó cũng là khó giải quyết. Triệu vô cực mỗi lần công kích trong đó một cái đầu rắn thời điểm, còn lại 8 cái đầu rắn kiểu gì cũng sẽ ở từng cái góc độ lao ra công kích triệu vô cực, thông thường mũi kiếm chỉ có thể ở nó trên người lưu lại không sâu không cạn dấu vết, chỉ có bạch đế kim hoàng trảm loại này mạnh mẽ võ kỹ mới có thể trọng thương nó. Ba nhưng mà ở lúc này, không biết từ nơi nào toát ra một chiếc thuyền đơn độc, lảng lạng du đang ở trên mặt nước, trên mũi thuyền đứng đấy một cái tử y nữ tử, mang theo thanh thúy dễ nghe tiếng địch chậm rãi hướng triệu vô cực cùng bái nguyệt giáo chủ đại chiến địa phương lướt tới triệu vô cực cùng bái nguyệt giáo chủ đánh nhau sinh ra thủy triều không có chút nào động nắm đến tử y nữ tử thuyền cô độc bái nguyệt giáo chủ vừa nhìn thấy tử y nữ tử trở thành mắt rắn hai mắt trong nháy mắt rụt rụt liền muốn thoát khỏi triệu vô cực hướng dưới nước kín đáo đi tới thánh cô là thánh cô tiền bối trên bờ linh nhi đám người nhìn rõ ràng cô gái mặc áo tím kia chính là nữ hoa miếu thánh cô tiền bối cũng là nàng đem thánh linh châu ban cho triệu linh nhi Triệu Vô Cực nhìn thấy thánh cô về sau, vội vàng dừng tay, nổi đồng bên giữa không trung nhìn chằm chằm Bái Nguyệt giáo chủ, lúc này dung hợp thủy ma thú Bái Nguyệt giáo chủ co lại thành một đoàn, tám cái đầu, 16 con mắt rắn nhìn chằm chằm thánh cô. Thánh cô cái kia một chiếc thuyền con vạch đến hai người bốn phía liền tự động đình chỉ, tiếng địch tim bật mà dừng, từ cô đem sáo ngọc thu vào, dùng linh hoạt kỳ ảo mà xa xăm thanh âm nói ra: "Nguyên bản ta cũng không muốn lại cắm tay chuyện này, dù sao cũng là bọn họ trước vứt bỏ nữ hoa huyết mạch." Thân mang một thân tử y thánh cô, mắt lé nhìn nam chiếu quốc chủ một cái. Nhưng là ngươi vậy mà đem thủy ma thú phong ấn giải trừ, còn đem hắn dung hợp nguy hại thế gian, vậy ta liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Thủy ma thú phun lười rắn, ánh mắt ấm lãnh, TT là ngươi, ngươi muốn nhúng tay quản chuyện này sao? Đem nữ hoa hồ hủy thành dạng này, đối với nữ hoa nương nương bất kính, xem như nữ hoa hậu nhân phụ tá người, không thể mặc kệ. TT, ngươi chỉ có một thân thực lực, nữ hoa huyết mạch lại là không chọn vẹn. Dựa vào cái gì có thể nhúng tay chuyện này? Bái nguyệt giáo chủ nhân tính hóa trên mặt, lộ ra một kia trào phúng. Ba tuy nhiên thánh cô tu vì thâm hậu, triệu vô cực cùng nàng liên thủ, bản thân tất nhiên sẽ bại, nhưng là chỉ cần không phải nữ hoa huyết mạch, vậy mình liền có thể gặp nước thì sống, bất tử bất diệt. chương 134, triệt để chu sát bái nguyệt giáo chủ thượng. Linh Nhi tiếp nhận thánh cô đưa tới thiên xà trượng, có chút không biết làm sao. Thánh cô tiền bối, thiên xà trượng đỉnh lỗ tròn là thả cái gì? thánh cô khẽ mỉm cười, linh nhi ngộ tính cũng là không sai, liếc mắt liền nhìn ra thiên xà trượng thiếu thốn. đừng nội, ngươi đem thánh linh châu lấy ra, phóng tới phía trên thử xem. linh nhi mới từ trong chữ vật không gian lấy ra thánh linh châu, thiên xà trượng liền tản ra quan mang, thánh linh châu từ linh nhi trong tay tự động phi ra, lơ lửng giữa không trung. mà thiên xà trượng cũng là tránh thoát linh nhi lòng bàn tay, đứng thẳng lấy nổi giữa không trung, thánh linh châu nhận thiên xà trượng dẫn đạo, chậm rãi cùng thiên xà trượng dung hợp lại cùng nhau. Trong phút chốc, thiên xà trưởng tản mát ra hào quang chói sáng, đỉnh thánh linh châu càng là chiếu sáng rạng rỡ, đâm đau mọi người hai mắt. Hồ trung tâm cấp bách chạy trốn bái nguyệt giáo chủ nhìn đến bên bờ phát ra hào quang chói sáng, trong nháy mắt gấp đến độ ứa ra mồ hôi lạnh, mau cút đi. Triệu vô cực tà mị cười một tiếng, sao có thể nhường ngươi chạy, Bạch Đế Kim hoàng trạm. Trực tiếp ngăn trở bái nguyệt giáo chủ đường đi. Mà bái nguyệt giáo chủ càng là tức giận, cắn răng một cái, dùng thân thể nghảnh kháng Bạch Đế Kim hoàng trạm. Đầu rắn kém chút bị chém dụng, cố nén trong đau đớn ra triệu vô cực ngăn cản vòng, một đầu đâm vào đáy hồ. Triệu vô cực nhìn xem trên mặt hồ nổi lên đến một đại đoàn vết máu, không khỏi nhíu như mày, không nghĩ tới Bái Nguyệt giáo chủ đã vậy còn quá quyết đoán, xông phá vòng vây chạy. Thánh cô phát giác được thủy ma thú chạy trốn, vung tay lên, chỉ thấy nữ hoa hồ sâu không thấy đáy hồ nước giao nhau hướng hai bên di động, dần dần lại tạo thành trước đó hồ hoa sen một dạng tường nước. Đáy hồ bên trong Bái Nguyệt giáo chủ dung hợp thủy ma thú lộ rõ trực tiếp bại lộ trong không khí, bái nguyệt giáo chủ vội vàng hướng hai bên hồ nước va chạm, lại phát hiện hồ nước lại cứng rắn giống tường một dạng, không nhúc nhích chút nào. Ba lúc này bái nguyệt giáo chủ còn không ngừng chảy máu, triệu vô cực cái kia chém một cái, kém chút đem toàn bộ đầu rắn đều chém xuống, còn lại đầu rắn phun lưỡi rắn, mắt rắn hung hăng hướng về không chung triệu vô cực. triệu vô cực tay phải cầm thiên gia kiếm, tay trái nắm lôi linh châu, phi thân mà xuống. bạch đế kim hoàng trạng, một đạo màu trắng bạch lôi đỉnh chi lực. Trực tiếp chém về phía bãi nguyệt giáo chủ, bãi nguyệt giáo chủ tiếng kêu rên liên hồi, thủy ma thú thân thể lập tức tăng ân dã, nổ bể ra. Triệu vô cực bay lên, có chút nghi hoặc nhìn thủy ma thú thi thể, bất quá một khắc đồng hồ thời gian, chỉ thấy đáy hồ nát nát thi thể vậy mà hòa tan thành nước, chậm rãi tụ tập đến cùng một chỗ. Hóa thành bãi nước chậm rãi tụ lên, một cái hoàn toàn mới thủy ma thú lại đàn sinh ra, gào thét nhìn về phía triệu vô cực. Triệu vô cực có chút giật mình cái này thủy ma thú nói tới gặp nước mà sống là ý tứ này a triệu vô cực cái này thủy ma thú chính là thượng cổ ngũ linh ma thú bất tử bất diệt thủy ma thú lại là từ nước mà sống cho nên vừa gặp phải nước liền sẽ lần nữa trùng sinh ba thánh cô nhìn triệu vô cực có chút nghi hoặc liền hướng hắn giải thích nói triệu vô cực đối với cái này có chút hiếu kỳ chẳng lẽ thứ này liền giết không chết sao vừa mới hồi phục lại bái nguyệt giáo chủ một mặt căm hận nhìn xem triệu vô cực hận không thể đem hắn ăn sống nuốt đơi. Xem ra tuy nhiên thủy ma thú bất tử bất diệt, gặp nước chúng sinh, nhưng là trên thân thể đau đớn lại như cũng là tồn tại. Thừa dịp Bái Nguyệt giáo chủ đang khôi phục, Thánh cô vội vàng đơn giản nói cho Linh Nhi Thiên xà Trưởng cách dùng, mà Thiên xà Trưởng lực lượng nòng cốt chính là Thánh Linh Châu. Chương 135: Triệt để chu sát Bái Nguyệt giáo chủ hạ. Triệu Vô Cực khống chế lại thủy ma thú. Thánh cô ở bên bờ gọi lại Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực nhìn xem vừa mới phục hồi như cũ Bái Nguyệt giáo chủ, trong tay đổi thành thổ linh châu. Bái Nguyệt giáo chủ phát giác đại sự không ổn, kéo lấy thân thể liền muốn chạy trốn, Triệu Vô Cực niết miệng lên, còn có thể nhường người chạy. "Thổ Lung thúc Phược." Triệu Vô Cực trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay Thổ Linh Châu tản ra hào quang màu vàng, thủy ma thú đi về phía trước đáy hồ đột nhiên chui ra hai cái màu đất vốt, hung hăng bắt được thủy ma thú thân thể. Bái Nguyệt giáo chủ thao tung thủy ma thú muốn tránh thoát trói buộc, nhưng mà hai cái thổ chảo vững như thành đồng vách sắt, làm sao cũng vô pháp bị tránh thoát, Bái Nguyệt giáo chủ một mặt thấp thỏm lo âu. Triệu vô cực cũng không nghĩ đến, cái này thổ linh châu vậy mà cùng 12 tổ hậu thổ lực lượng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, có chút liên hệ vi diệu, triệu vô cực vận dụng về sau, không nghĩ tới thổ cứu vậy mà như thế cứng cỏi. Mà bên bờ triệu linh nhi dựa theo thánh cô gọi phương pháp, dựng lên thiên xà trượng, nhắm thẳng vào thủy ma thú, trong miệng mặc niệm chú ngữ, liên tục không ngừng hướng trong đó rót vào linh lực. Ba đáy hồ thủy ma thú, cũng chính là bái nguyệt giáo chủ bị triệu vô cực thổ cấm trong đó. Mẩy may không thể động đậy, một mặt sợ hãi nhìn xem chỉ hướng mình thiên xà trượng, hủy diệt nhất chỉ. Một đạo ánh sáng trói mắt từ thiên xà trượng đỉnh bắn ra, toàn bộ thế giới đều vì đó run rẩy, triệu vô cực phát giác cái này dây hoàn toàn không phải hắn có thể đủ chống cự, chấp liên tục thân đến mấy ngoài trăm thước, sợ chết nguy có thể lan đến gần bản thân. Nữ hoa đại thần, đã có thể cùng tạo ra vạn vật, phúc người đời, nhưng cũng có thể hủy diệt chúng sinh, hủy diệt năng lực cùng sáng tạo năng lực có quan hệ trực tiếp ta không cam lòng a bái nguyệt giáo chủ không cam tâm kêu thảm một tiếng liền bị thôn phệ ở hủy diệt nhất chỉ bạch quang bên trong phương viên mấy trăm mét phạm vi bên trong toàn bộ đều chịu ảnh hưởng triệu vô cực lui về phía sau mấy bước mới triệt tiêu năng lượng trùng kích mà bạo tạc nguyên địa lại là lưu lại một cái sâu không thấy đáy hô to giống như là bị thiên thạch vũ trụ đập trúng dấu vết lưu lại bái nguyệt giáo chủ liền cặn bát đều không có dư lại mà cái kia khi còn sống không cam tâm kêu thảm xem như lưu lại duy nhất chứng cứ a hai bên hồ nước không có thánh cô pháp lực chèo trống trong nháy mắt chạy ngược vào hố to đi triệu vô cực nhìn chằm chằm vào cái hang lớn kia phòng ngừa bái nguyệt giáo chủ lần nữa phục sinh thẳng đến toàn bộ lô lớn bị rót đầy hồ nước đều không có lần nữa hiển lộ ra thủy ma thú thân ảnh yên tâm đi thủy ma thú lần này là thực bị tiêu diệt thánh linh châu có thiên xả trưởng tăng thêm có thể tịnh hóa thế gian ngàn vạn tà ách thủy ma thú cũng là không nói chơi có thánh cô lời nói triệu vô cực cũng là nhẹ nhàng thở ra. Liền ngự kiếm về tới bên bờ, đi tới Linh Nhi đám người bên người. Gặp bái nguyệt giáo chủ bị tiêu diệt không còn một mảnh, trên bờ đám người không khỏi xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh, may mắn lấy sống sót sau thai nạn. Thiên xà trượng hủy diệt một đòn, đối với Linh Nhi tiêu hao cũng là cực lớn, sử dụng hết sau một cách này, thiên xà trượng cũng cùng Thánh Linh Châu tạm thời đã mất đi liên hệ, Thánh Linh Châu quang mang thu vào rất nhiều, xem bộ dáng là linh lực tiêu hao hầu như không còn. Khu khu Nam chiếu quốc chủ tại khu hai tiếng Ba cái kia, đa tạ thánh cô tiền bối xuất thủ tương trợ. Thánh cô quay mặt đi, ngay trước một đám người mặt lạnh rơi nhất quốc tri quần, mà nam chiếu quốc chủ tâm bên trong vẫn là có mang ngày nấy, cho nên đối với thánh cô cực kỳ khách khí. Thánh cô tiền bối, cái này thiên xà trượng trả lại cho người. Linh Nhi khôi phục linh lực về sau, đem thiên xà trượng đưa cho thánh cô. Thánh cô nói ra, cái này vốn là nữ hoa nhất tộc thần khí, ta đây chỉ là vật quy nguyên chủ. chương 136, nữ hoa Pháp bảo thượng. Nữ hoa nương nương lưu tại thế gian này tổng cộng có 4 kiện pháp bảo, theo thứ tự là Ngũ Linh Châu, Thiên Sà Trượng, Thánh Linh Phi Phong cùng Nữ Hoa Huyết Ngọc 4 kiện bảo vật. Thánh cô nhìn qua bầu trời phương xa có chút xuất thần, không để ý có người hay không nghe, tự nhủ, ba cái kia Ngũ Linh Châu xem các ngươi cũng đã góp nhặt ba quả, còn kém Hỏa Linh Châu cùng Thủy Linh Châu. Thánh cô quay đầu nhìn một chút Triệu Vô Cực, tiếp tục nói Hỏa Linh Châu ta có thể nói cho các ngươi biết ở đâu, ngay tại xa Xôi Tây Phương thế giới cực lạc ở một đầu thành tinh hỏa kỳ lân trong tay, triệu vô cực âm thầm nhớ hỏa linh châu phương hướng, thánh cô tiền bối, cái kia thủy linh châu đây. thánh cô lắc đầu, xin lỗi, ta cũng không biết thủy linh châu hướng đi, nhưng ngũ linh châu ngũ hành tuần hoàn, diễn phần mình tầm đó đều có liên hệ vi diệu, ta tin tưởng ngươi có thể suy luận đi ra thủy linh châu tung tích, năng cũng không phải là vấn năng, đối với cái này triệu vô cực có chút thất vọng, tất nhiên cái tiếp theo linh châu đã có hạ lạc, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Thánh cô nhìn một chút phản ứng của mọi người, liền tiếp tục nói, ba cái kia thiên xà trượng chính là ta cho Linh Nhi pháp trượng, mỗi một thời đại nữ hoa hậu nhân đều mang nó ra một phiến thiên địa, ta cũng hy vọng người, triệu Linh Nhi, có thể cầm lên nó lại hiện ra nữ hoa tộc huy hoàng. Linh Nhi trong tay nắm chặt thiên xà trượng, nặng nề gật đầu, mình là nữ hoa nhất tộc đời sau, vậy thì có nghĩa vụ đi gánh chịu trách nhiệm tương ứng. Thánh Linh Phi phong ban đầu ở mẫu thân ngươi nơi đó, có lẽ hiện tại sớm đã bị thu lại à? thánh cô liếc qua nam triều quốc chủ, không sai, thánh cô tiền bối, thanh nhi gì vật ta đều hảo hảo lấy, không có bất kỳ cái gì mất đi. nam triều quốc chủ vội vàng tiến lên hai bước, hồi đáp, mà thánh cô lại không có cho nam triều quốc chủ mẩy may sắc mặt tốt, quốc chủ không khỏi có chút xấu hổ, chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng. chỉ tiếc cái kia nữ hoa huyết ngọc, nhưng thủy trung tung tích không rõ, sớm tại mấy đời trước đó liền bị mất. nữ hoa huyết ngọc là lấy hấp thu linh khí của thiên địa, lấy huyết rót vào trong đất bùn mà được. Cũng là thiên địa sơ khai thời điểm, nữ hoa nương nương dùng cho tạo nhân thần khí một trong. Cho nên ta hy vọng, các ngươi có thể đem hắn tìm về, đây là ta xem như thánh cô một điều thỉnh cầu. Không có vấn đề, chúng ta nhất định đem hết khả năng tìm tới nữ hoa huyết ngọc, dù nói thế nào ta cũng là thế hệ này nữ hoa hậu nhân. Linh Nhi nhìn một chút triệu vô cực đáp ứng nói, thánh cô khẽ gật đầu. Sứ mạng của mình đã hoàn thành, cũng không cần thiết đợi tiếp nữa. Nói xong những cái này, thánh cô liền bay khỏi nữ hoa hồ Một lát sau chỉ nghe xa xôi chân trời truyền đến thánh cô không linh thanh âm, Triệu Vô Cực nhất định muốn bảo vệ tốt ta nữ hoa huyết mạch hậu nhân. Triệu Vô Cực hướng thánh cô rời đi phương hướng thật xấu bái, Vô Cực tuân mệnh. Bái Nguyệt giáo chủ đã bị tiêu diệt, mà Ngũ Linh ma thú một trong thủy ma thú cũng cuối cùng bị hủy diệt, mọi chuyện cần thiết đã hoàn tất, Nam triều quốc chủ liền chỉ huy tùy tùng người trở về cung đi. Triệu Vô Cực mấy người cũng là cùng nhau đi tới, Linh Nhi theo phụ hoàng tế bái Linh Nhi mâu thân thân nhi, lại đem thánh linh phi phong cùng một chỗ đem ra. Nam chiếu quốc chủ biết rõ, Linh Nhi là không thể nào lưu lại cùng hắn, nhất định sẽ đi theo triệu vô cực cùng nhau rời đi, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Nam chiếu quốc ngoài cửa thành. Các ngươi thực không còn ở thêm mấy ngày sau. Nam chiếu quốc chủ một mặt không muốn nhìn xem nữ nhi bảo bối của mình. Phu hoàng, chúng ta còn có chuyện quan trọng mang theo, chờ chúng ta hoàn thành về sau, sẽ còn trở lại. chương 137, Nữ Hoa Pháp bảo hạ. Linh Nhi cũng có chút không muốn, dù sao mới vừa về đến cô hương còn không có đợi mấy ngày liền lại muốn rời đi, còn không có nhiều đổi bồi, bồi bản thân phụ hoàng. nhạc phụ đại nhân, chúng ta một lần này chính là đi tây phương tìm kiếm hỏa linh châu, sau mấy tháng liền sẽ trở lại, đừng quá mức lo lắng. triệu vô cực vội vàng chấn an nói, vốn là muốn đem linh nhi cùng lâm nguyệt như trước thả ở nam triều quốc, tự mình đi kết quả lâm nguyệt như cùng linh nhi sống chết không đồng ý, bản thân đi đâu hai người bọn họ đi đâu. vậy được rồi, tất nhiên vô cực đều nói như vậy, quả nhân chỉ có thể chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Sớm ngày tìm tới hỏa linh châu nam triều quốc chủ giữ chặt triệu vô cực tay đáp ứng ta ở trên đường nhất định muốn bảo vệ tốt linh nhi nhạc phụ đại nhân yên tâm chỉ cần có ta ở đây còn không ai có thể tổn thương linh nhi triệu vô cực liền ôm quyền trịnh trọng nói a nô cùng nam man mụ mụ cũng rất là không muốn công chúa nghĩ tới ta thời điểm liền lắc lưng ngón áp út. a nô nhịch ngậm thế lưỡi đối với linh nhi nói ra ơn ơn ta biết linh nhi cười hì hì đáp ứng sau đó tay phải ngón áp út lắc lư hai lần mà đổi thành một đầu ano tay phải ngón áp út cũng đi theo lắc lư mấy người lưu luyến không rời cáo biệt về sau triệu vô cực liền dẫn hai nàng ngự kiếm phi hành bước lên tìm kiếm hỏa linh châu con đường đứng ở cửa thành đám người một mực đưa mắt nhìn triệu vô cực đoàn người rời đi thẳng đến bọn họ biến mất ở chân trời mới lưu luyến không rời trở lại vào thành mây xanh phía trên triệu vô cực ở phía trước dùng pháp lực chống đỡ gió mạnh triệu linh nhi chăm chú lâu trụ triệu vô cực eo mà Lâm Nguyệt Như cũng là như thế. Vô cực ca ca, chúng ta nên muốn đi đâu tìm kiếm hỏa linh châu a? Thánh cô nói, hỏa linh châu ở tây phương thế giới cực lạc, chúng ta cần một mực hướng tây được. Triệu vô cực một tay ngự kiếm, một tay chống lên vòng phòng hộ, phòng ngừa phía sau hai nàng bị gió mạnh thổi tới. Cái kia tây phương thế giới cực lạc đến cùng là địa phương nào a? Ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua? Không chỉ có là Linh Nhi, ngay cả Lâm Nguyệt Như cũng chưa nghe nói qua tây phương thế giới cực lạc. Hai người đều là có chút nghi hoặc. Nơi đó cũng không phải cái gì nơi tốt, nghe nói là siêu độ người chết. Triệu Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như nghe xong là cùng người chết có quan hệ, có chút nghĩ mà sợ, khẩn trương gấp triệu vô cực góp áo. Làm sao, sợ hai rồi. Nếu không chúng ta đường cũ trở về, nơi này cách Nam Chiếu Quốc còn không tính xa. Triệu vô cực nhìn hai nàng khẩn trương, dáng vẻ, không khỏi a a cười một tiếng. Không muốn, vô cực ca ca đi đâu chúng ta liền đi đó. Đọc chuyện tại. Triệu Linh Nhi tranh thủ thời gian ôm chặt Triệu Vô Cực, sợ nàng Vô Cực ca ca chạy như vậy. "Tốt tốt, không cùng ngươi nháo, phía dưới chính là Trịnh Đô thành, chúng ta tìm một chỗ dừng lại a." Triệu Vô Cực nghiêm sắc mặt, để hai nàng nắm chặt ống tay áo của mình, Thiên Gia kiếm đột nhiên gia tốc, hướng phía dưới phóng đi. Mấy người ở Trịnh Đô thành phụ cận tìm một rất hiếm vết người địa phương ngừng lại, hướng đi Trịnh Đô thành. Triệu Vô Cực mang theo hai nàng từ Trịnh Đô thành đại môn tiến vào, chỉ thấy nội thành lại cũng là một mảnh tiêu điều cảnh tượng. Đường cái tùy tiện đi lại không có mấy người. Ba trông thấy triệu vô cực chờ người xa lạ đến chỗ này, những người đi đường giống như mảy may không có hứng thú, mắt đều không nhắc một lần, riêng phần mình thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Ba toàn bộ thành trì đặc biệt lớn, nhưng là đại đa số cửa hàng trước cửa đều mang theo một bộ nắp quan tài, giống như là bán quan tài. Ba nơi này làm sao như vậy tiêu điều à, như vậy đại thành làm sao tất cả đều là mua quan tài triệu linh nhi có chút không thích hứng hoàn cảnh nơi này. chương 138 Phong đô cực lạc thế giới thượng. Triệu Linh Nhi đối với nơi này tiêu điều hoàn cảnh có chút không thích hứng, Triệu Vô Cực cũng là phiền muộn, không phải đã nói là thế giới cực lạc sao. Tại sao sẽ là như vậy một phen cảnh tượng? Triệu Vô Cực trông thấy một người đi đường, vội vàng kéo qua hỏi thăm, lao bá, xin hỏi cái này đô thành đến cùng là xảy ra chuyện gì? Người qua đường lao bá toàn thân cương một lần, vội vàng bãi đầu nói, không biết, không biết, liền bước nhanh rời đi chỉ thấy lúc này hai bên trái phải bán quan tài cửa hàng chính đang đóng cửa, Lâm Nguyệt Như liền chạy lên hỏi, "Chủ quán, làm sao sớm như vậy đóng cửa a?" Điếm chủ kia nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Nguyệt Như một cái, liền tranh thủ đem đại môn đóng chặt, đốt lên trong phòng đèn. Ba lúc này mặt trời còn không có xuống núi, chỉ là vừa mới tiếp cận hoàng hôn mà thôi, mà cả tòa đô thành đều lộ ra một kia vẻ quỷ dị, ba người hình bóng bị Tà Dương lôi kéo rất dài rất dài. Ba nơi này không phải là bị gọi là cực lạc thế giới sao? làm sao sẽ đến chốt đều bán quan tài cùng tiền giấy a? Linh Nhi vừa đi vừa nhìn, đánh giá bốn phía cửa hàng. Không biết ta, có lẽ là bởi vì nhạc cực sinh bi, nơi này người mới sẽ trở thành dạng này. Lâm Nguyệt Như đối với hoàn cảnh nơi này cảm thấy không thoải mái, trống giống đầu đường chỉ có ba người thân ảnh, triệu vô cực chỉ có thể mang theo hai nàng ở đường cái toàn bộ, thuận tiện tìm kiếm lấy buổi tối dừng chân khách sạn, lại chỉ gặp toàn bộ Phong đô thành bên trong không có mấy nhà khách sạn, mà mở cửa cũng chỉ có một nhà. Triệu vô cực, Linh Nhi còn có Lâm Nguyệt như đứng ở khách sạn này trước cửa, mặt trời đã tiếp cận xuống núi, sắc trời có chút mờ tối. Trên khách sạn vãng sinh khách sạn bảng hiệu có chút cổ xưa, nhưng tốt xấu bên trong vẫn là đèn sáng. Triệu vô cực liền đẩy cửa đi tới. Mà bên trong khách sạn, trong góc bò đầy mạng nhện, mà mặt bàn lại là một tia cho bụi cũng không có, hiện nhiên là có người quét dọn. Ba đang lúc Triệu vô cực đám người tiếp tục đại lượng lấy cái này khách sạn lúc, đột nhiên từ đám người sau lưng truyền tới một phiêu hốt bất định thanh âm. Mấy vị là tới ở chỗ sao? Triệu vô cực ba người liền vội vàng chuyển người đi xem, chỉ thấy một vị trên mặt lớn có mặt dô lao bà bà dơ ngọn đèn đứng ở mấy người trước mặt. Hai nữ sinh kèm chút bị dọa đến thét ra tiếng, nhờ có triệu vô cực ngăn lại hai nàng. Hai nàng lúc này mới thấy rõ lao bà bà này không phải quỷ, mà là người sống sờ sờ. Ba, người dọa giết chúng ta, chúng ta còn tưởng rằng là quỷ đâu? Triệu Linh Nhi mân mê miệng, có chút phản năng nói. Bà lao quay người về tới trên quầy, ta không phải quỷ. Gọi ta sàng xuất là được, nhưng nơi này đúng là có quỷ địa phương. Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như không khỏi cảm thấy cổ đằng sau âm phong trận trận, dùng mình một cái, bà bà, không nên cùng chúng ta nói đùa. Nói đùa? Ta cho tới bây giờ không nói đùa, lại nói các ngươi cái này mấy người trẻ tuổi tới nơi này làm gì. Bà bà lật ra một cái có chút cũ kỹ giấy tờ, lật xem nói. Ba cái này phong đô thành thật sự có quỷ. Hảo đáng sợ. Triệu vô cực có chút xấu hổ, xuất phát từ nghi hoặc hỏi, bà bà cái này phong đô thành tại sao có dạng này một phen bộ dáng làm sao trong thành đều là bán quan tài a xem ra các ngươi còn là lần đầu tiên tới cái này phong đô thành a vậy ta vẫn hảo hảo cùng các ngươi nói rõ ràng a bà bà đốt sáng lên quầy nến đèn ánh sáng yếu ớt chiếu dọi bốn người này mặt ba cái này đô thành cũng gọi là quỷ thành là nhân giới cùng quỷ giới hội tụ chi địa người chết về sau hồn phách liền sẽ thông qua nơi này tiến về quỷ giới cũng chính là đám người nói tới thế giới cực lạc. Trước 139, phong đô cực lạc thế giới hạ. Nói ra, bà bà đột nhiên đứng dậy, tiến đến đóng cửa, ai, nhanh đến thời gian, nên đóng cửa. Đúng rồi, bà bà, vì sao các ngươi nơi này cửa hàng đóng cửa sớm như vậy? Triệu vô cực nghĩ đến một điểm, liền vội vàng hỏi. Bà bà không chút hoang mang cho triệu vô cực lâm nguyệt như ba người đổ bà chén thanh thủy, đây chính là ta sau đó phải nói, cái này quỷ giới cùng phong đô là liên hợp, mà thông đạo chính là phong đô thành cửa thành, màn đêm vừa xuống giờ tí. Quỷ giới đại môn liền sẽ mở ra, quỷ xoa liền ra tới khắp nơi bắt người, bất luận sinh tử, chỉ cần là người liền bắt. Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như nghe có chút dùng mình, có chút hối hận đến địa phương này. Cho nên các ngươi buổi tối, thật sớm đóng lại chuôi đèn ngủ say liền tốt, bất luận nghe được cái gì thanh âm, đều đừng đi ra, hảo hảo đợi trong phòng thẳng đến trời sáng. Tạ bà bà, vậy phiền phức xin cho ta mở hai gian phòng A. Triệu vô cực khách khí đối với bà bà vừa chắp tay, bà bà có hảo ý nhắc nhở. Mình cũng là không thể không lĩnh tỉnh. "Thôi a, cầm lấy đi." Dứt lời, bà bà ném ra hai dàn phòng ở giữa chìa khóa, lên bậc thang bên trái nhất hai gian là được. Triệu Vô Cực nhận lấy, từ trong ngực xuất ra một thỏi kim nguyên bảo để lên bàn, "Đây là chúng ta ba người tiền phòng, đa tạ bà bà." Bà bà cũng không từ chối, tiếp nhận kim nguyên bảo nhét vào trong ngăn kéo, "Đã như thế, vậy ta liền sẽ nói cho các ngươi biết một sự kiện, nhìn bộ dáng của các ngươi giống như là muốn tiến vào quỷ giới a." mà chỉ có có được âm xoa lại người mới sẽ không trêu chọc quỷ xoa, thuận lợi tiến vào quỷ giới. Dứt lời, bà bà liền bỏ xuống mấy người, tự mình hướng về gian phòng đi đến, trên quầy nến đèn một mực lấp loé. Triệu Vô Cực liền dẫn hai nàng hướng về trên lầu gian phòng đi đến, lên lầu thang lầu cũng bởi vì lâu năm thiếu tu sửa mà phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Đương nhiên vẫn là Triệu Vô Cực ở sát vách, hai nàng tự nhiên là ngủ ở cùng nhau, toàn bộ khách sạn đèn đều dập tắt, không chỉ có chỉ là vãng sinh khách sạn mà là toàn bộ phong đô thành đều lâm vào trong yên tĩnh. nửa đêm về sau, đột nhiên đóng chặt phong đô thành đại môn chậm rãi mở ra, phát ra một trận ai nha ai nha tiếng đẩy cửa. chỉ thấy đại môn một đoạn khác, thổi tới một cô âm khí, mấy người mặc một thân áo liệm quỷ xoa xuất hiện ở trong phong đô thành khắp nơi tìm kiếm. ba lúc này, vãng sinh khách sạn bên trong, triệu vô cực nằm ở trên giường đột nhiên mở mắt ra, hắn rõ ràng cảm ứng được trong không khí âm khí càng thêm nồng nặc, xem ra là bà bà nói tới quỷ xoa đi ra hành động. Ba nhưng mà, đang lúc Triệu Vô Cực muốn ngủ tiếp đi thời điểm, vãng sinh khách sạn cửa đột nhiên được mở ra, bên ngoài truyền tới một trận đi lại thanh âm. Triệu Vô Cực vừa định xoay người lên, lại nhớ tới bà bà trước đó dặn dò qua lời nói, buổi tối bất luận nghe được bất kỳ thanh âm gì, đều không cần để ý bọn họ. Triệu Vô Cực lại có chút bận tâm ngủ ở cách vách Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như hai người, một bên cẩn thận chú ý đến cách vách động tĩnh, một bên tập trung tinh thần nghe bậc thang phía dưới đi lại. Chỉ nghe phía bên ngoài quỷ xoa một trận tìm kiếm thanh âm. Cậy hàng bên trên vỏ rượu cũng bị đánh nát mấy cái, mà quỷ xoa lại lên bậc thang, hướng đi triệu vô cực đám người gian phòng. Triệu vô cực giả bộ như chính đang ngủ say bộ dáng, quỷ xoa ở triệu vô cực căn phòng bên trong dạo qua một vòng, liền lại chạy tới gian phòng cách vách, lại phát hiện bên trong hai nữ hải chính đang ngủ say. Thời gian sắp qua, đại môn quan bế, mà quỷ xoa cũng đi theo biến mất ở phong đô. chương 140, gian thương triệu vô duyên thượng. Sáng sớm hôm sau... Triệu vô cực liền hỏi hai nàng tối hôm qua nghe được cái gì động tĩnh sao? Hai nàng nhao nhao lắc đầu. Triệu vô cực một đoàn người đi tới Phong đô thành mục đích chủ yếu là đến tìm kiếm hỏa linh châu, nhưng lớn như vậy Phong đô thành đến đâu mới có thể tìm được hỏa linh châu đây? Thánh cô trước khi đi chỉ là cùng Triệu vô cực nói qua, hỏa linh châu ở tây phương thế giới cực lạc hỏa kỳ lân trong tay, nhưng không có cụ thể giải thích hỏa kỳ lân ở đâu. Mấy người vừa mới xuống lầu liền thấy được dậy sớm bà bà đang quét khách sạn. Triệu vô cực liền đi tiến lên hỏi. Bà bà, muốn hỏi thăm ngươi chuyện gì? Bà bà buông xuống trong tay cây trổi, người trẻ tuổi, có chuyện gì không? Thực không dám dâu dếm, ba người chúng ta tới nơi này mục đích, chủ yếu là vì tìm kiếm Tây phương thế giới cực lạc hỏa kỳ lần. Bà bà ngươi ở đây sinh sống thời gian dài như vậy, hẳn là đối với tình huống nơi này rõ như lòng bàn tay a. Triệu vô cực không có nói rõ, mục đích chủ yếu vẫn là hỏa linh châu. Bà bà trầm tư một chút ai? Ta tuy nhiên thở nhỏ ở trong này sinh hoạt, lại chưa từng nghe nói qua có cái gì hỏa kỳ lân. Triệu vô cực có chút thất vọng, bất quá chuyển niệm nghĩ lại, hỏa kỳ lân cũng không phải bình thường người có thể gặp được. Ba bất quá, ta không biết sự tình, tổng có một người sẽ biết. Ba ba tiếng nói nhất chuyển. Là ai? Ai sẽ biết rõ? Triệu vô cực vội vàng truy vấn, Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như cũng là nghiêng thai lắng nghe. Ba người này gọi triệu vô duyên, ở cái này phong đô thành bên trong là có tiếng bách sự thông. Hán trưởng quản lấy quỷ giới cùng nhân gian lui tới về vặt, cũng là quỷ giới khâm định âm sai, bất quá phải cẩn thận là, triệu vô duyên lại là có tiếng gian thương. Bà bà dặn dò ba người hai câu, liền nói cho triệu vô cực cái kia âm sai tung tích. Ba cái kia triệu vô duyên bởi vì lâu dài từ nhân gian cùng quỷ giới xuyên tới xuyên lui, trong thân thể dương khi dần dần bị ăn mòn, cho nên hắn chỉ có thể đợi ở âm u nơi hẻo lánh bên trong, lúc này đoán chừng hắn sẽ ở đầu tường bên kia a, các người đến đó hẳn là có thể tìm tới hắn. Triệu vô cực liền dẫn hai nàng hướng về đầu tường phương hướng đi, lúc này đường cái đã lục tục có người qua đường đi lại. Ba người cuối cùng ở đầu tường một chỗ xó xỉnh em ú bên trong, phát hiện triệu vô duyên. Chỉ thấy người này sắc mặt trắng bệnh, cái mũi phía dưới giữ lại một túm diêm mép, hiện nhiên chính là một bộ gian thương bộ dáng. Hơn nữa toàn thân đều tản ra âm lánh chi khí, không có chút nào dương khí, ở ban đêm thậm chí so với cái kia quỷ xoa càng giống quỷ. Người chính là triệu vô duyên. Triệu vô cực đi thẳng vào vấn đề. Đi đến bên cạnh hắn hỏi. Quỷ giới bí mật 10 lượng bạc, mang hộ đồ vật 20 lượng bạc, đem người mang vào quỷ giới 100 lạng bạc dòng. Ba chỉ nghe Triệu Vô Duyên thuần thục giới thiệu hắn nghiệp vụ. Triệu Vô Cực ba người nghe được trợn mắt hốt mồm, một phương diện khác càng là giật mình tại Triệu Vô Duyên gian thương hành vi, quả thật là cái vô lợi không kiếm lời gian thương. Ba lúc này Triệu Vô Duyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn, đứng ở Triệu Vô Cực bên cạnh Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như, lập tức lộ ra một bộ sắc mị mị bộ dáng, khóe miệng đều nhanh chảy ra một tia ngủ nước. Hai vị mỹ nữ, nếu không cùng ta triệu vô duyên cộng độ lương tiêu một đêm, ta cho các người hai miệng phì à. Triệu vô duyên một bộ sắc lang dáng vẻ, miệng ra hoa hoa chi ngôn. Hai nàng vội vàng trốn triệu vô cực sau lưng, gian thương triệu vô duyên lúc này mới phát giác còn có cái nam nhân ở đây. Triệu vô cực con mắt hơi híp lạnh lùng nhìn xem triệu vô duyên, các hạ đây là ý gì, hai vị này đều là tại hạ nữ quyến. chương 141, gian thương triệu vô duyên hạ. Triệu Vô Duyên cảm giác được trước mắt cái này anh Tuấn xuất khí nam tử trẻ tuổi, ánh mắt rất không hữu hảo, liền lộ vẻ tức giận thu hồi ánh mắt, hắn Triệu Vô Duyên mặc dù háo sát, nhưng là cũng sẽ không chiếm hưu phu vợ tiện nghi, dù sao hắn vẫn là càng ưa thích hoàng hoa đại nữ nhi. Tiểu tử này rất có phúc khi à, một người liền chiếm hai cái mỹ mạo thiên tiên mỹ nữ, bất quá cũng là so với ta lão Triệu Anh Tuấn một chút chút thôi. Triệu Vô Duyên sát bên riêng mép, không ngừng đánh giá Triệu Vô Cực. Hừ, Triệu Vô Duyên đúng không? Phong đô thành nhân quỷ vạn sự thông, muốn hỏi thăm người một chuyện. Triệu vô cực tức giận hỏi. À, cái này phong đô thành bên trong còn có chuyện gì là ta không biết, nghe ngóng sự tình dễ nói, một trăm lạng bạc dòng. Triệu vô duyên hai ngón tay lẫn nhau xoa động, nói ra. Ba không phải mới vừa mười lượng bạc sao. Làm sao hiện tại liền một trăm lượng. Lâm Nguyệt như nghe xong, liền vội vàng tiến lên chất vấn. Triệu vô duyên một bộ vô lại bộ dáng, bản đại gia thích, nếu như là mỹ nữ mà nói. Ta miễn phí đều không phải là không thể được, bất quá điều kiện nha. Triệu vô cực trực tiếp ném ra một thỏi kim nguyên bảo, lăn đến triệu vô duyên bên chân, ít nói lời vô ích, mau nói à. Triệu vô duyên thấy tiền sáng mắt, vội vàng nâng lên kim nguyên bảo, dùng ống tay áo xoa xoa, ai đù, không nghĩ tới vẫn là cái thiếu ra nhà giàu à. Vậy được rồi, có chuyện gì ngươi hỏi đi, ở cái này phong đô thành còn không có ta triệu vô duyên không biết. Triệu vô cực cũng lời nói nhảm với hắn, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, Vậy thì tốt ở phụ cận đây có hay không hỏa kỳ lân chúng ta tới nơi này chính là vì tìm kiếm hỏa kỳ lân hỏa kỳ lân triệu vô duyên con mắt tích lưu lưu đi lòng vòng ba vị tìm hỏa kỳ lân sợ là vì hỏa linh châu a ân người cũng biết hỏa linh châu lâm nguyệt như có chút kỳ lạ hắc hắc cái này phong đô thành bên trong trừ bỏ quỷ giới cũng chỉ có hỏa kỳ lân được đến chú ia giống các ngươi lại là mặt lạ hoắc không phải là vì hỏa linh châu lại là vì cái gì mà đến Triệu Vô Duyên phân tích ra, xác thực đạo lý rõ ràng, đoán chúng Triệu Vô Cực đám người mục đích tới nơi này. Vậy thì tốt, chúng ta liền nói trắng ra, chúng ta tới nơi này đúng là vì Hỏa Linh Châu, nói cho chúng ta biết liên quan tới Hỏa Kỳ Lân cùng Hỏa Linh Châu tất cả tin tức, tiền không là vấn đề. Cái này Triệu Vô Duyên tính toán, xem ra vẫn là không hài lòng lắm. Triệu Vô Cực lại vứt ra một thỏi kim nguyên bảo, ném cho Triệu Vô Duyên, có tiền có thể ma xui quỷ khiến một câu nói kia nói không sai. Triệu Vô Duyên thu hồi tiền về sau, trong nháy mắt đổi một bộ gương mặt đối với triệu vô cực đúng cực độ linh loạn hắc hắc vị công tử gia này cái này hỏa kỳ lân không ở trong phong đô thành mà là tại quỷ giới bên trong triệu vô cực trong lòng vốn là có chút suy đoán hỏa kỳ lân vị trí không phải nhiệt độ cao địa phương bằng không là núi lửa bằng không chính là sa mạc phong đô thành bên trong căn bản không có bất cứ gì thường nào quỷ giới chỗ sâu có một chỗ núi lửa hàng năm nhiệt độ cao nóng bức vô cùng mà cái kia hỏa kỳ lân đích xác là ở chỗ này Nghe nói hỏa linh châu cũng là ở nơi đó, có không ít quỷ giới quỷ xoa đều gặp hỏa kỳ lân thân ảnh, bất quá lại không có người thấy hỏa linh châu, cũng không dám xác định đến cùng có tồn tại hay không hỏa linh châu, bởi vì đi vào quỷ xoa không có một cái nào còn sống đi ra. Xem ra không sai, vậy chúng ta những cái này người sống làm như thế nào tiến vào quỷ giới đây? Triệu vô cực hỏi triệu vô duyên. Ba đã có hỏa kỳ lân cái kia 89 phần 10 sẽ có hỏa linh châu, bất quá tiến vào quỷ giới, đây chính là một vấn đề rất nghiêm trọng. Ba cái người sống sở sở đi vào nhất định sẽ bị phát hiện. chương 142, tiến vào quỷ giới thượng. Công tử có chỗ không biết, cái này người sống nếu là muốn đi vào quỷ giới A, thì nhất định phải có ta đây một khối lệnh bài. Nói xong triệu vô duyên có chút tự hào từ bên hông xuất ra một khối lệnh bài, phía trên khắc lấy một cái âm chữ. Đây cũng là âm xoa lệnh bài, người sống cầm cái này liền có thể tiến vào quỷ giới mà không bị phát hiện, đây cũng là chúng ta âm xoa đặc hữu. Cầm lệnh bài này người thế nhưng là Diêm vương ra khâm điểm, hắc hắc, ta đây liền tương đối may mắn. Triệu vô duyên đối với cái này còn khá là tự hào, không có chút nào ghét bỏ mình bây giờ một bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Cầm cái này lệnh bài liền có thể tự do ra vào quỷ giới. Triệu vô cực cẩn thận chu đáo lấy tấm lệnh bài này. Không sai, bất quá một khối này lệnh bài chỉ có thể tiến vào một người, nhiều người không cho vào triệu vô duyên có chút hơi khó nói ra. Đây cũng là cần thiết. Nếu có lệnh bài liền có thể dẫn người tiến vào, vậy toàn bộ quỷ giới chẳng phải loạn xáo. Triệu vô duyên lại bổ sung nói ra, công tử ra, cái kia quỷ giới thế nhưng là Diêm Vương ra địa bàn, toàn bộ quỷ giới đều thuộc về Diêm Vương ra đất quản hạt, tất cả âm binh quỷ xoa đều nghe từ Diêm Vương ra hiệu lệnh, công tử sau khi tiến vào có thể muôn vạn cẩn thận không nên treo chọc đến Diêm Vương ra thế lực. Hỏa kỳ lân đây, hỏa kỳ lân cũng là nghe theo Diêm Vương ra. Triệu vô cực hỏi, nay cũng không có cái này Hỏa kỳ lần cùng diêm vương ra tầm đó là nước giếng không phạm nước sông chưa từng có liên hệ đoán chừng cũng là bởi vì hai phe thực lực cân đối người này cũng không làm gì được người kia a ân ta đã biết như vậy đi hai người các ngươi trước hết ở vãng sinh khách sạn chờ ta a ta tự mình đi quỷ giới a triệu vô cực quay người đối với hai nàng nói ra này được a vậy hai chúng ta trước hết về vãng sinh khách sạn chờ tin tức tốt của ngươi lâm nguyệt như lôi kéo linh nhi tay Linh Nhi có chút không quá nguyên ý. Vậy được rồi, vậy chúng ta chỉ có thể ở khách sạn chờ ngươi. Triệu Vô Cực lại quay người đối với Triệu Vô Duyên nói ra, hy vọng ngươi không phải là gắt ta, sau khi chuyện thành công, còn sẽ có chỗ tốt của ngươi, nhưng nếu là ta biết ngươi gắt ta, chạy đến đâu ta đều có thể tìm được ngươi. Triệu Vô Duyên vội vàng thu hồi tiểu tâm tư, một mặt bồi tiếu nhìn xem ba người. Đêm xuống, Triệu Vô Cực cùng Linh Nhi lâm nguyệt như ba người theo Triệu Vô Duyên, chờ đợi ở phong đô thành ngoài cửa lặng lặng chờ quỷ giới đại môn lại một lần nữa mở ra. Ba lúc này trên đường không có một ai, từng nhà đều đóng chặt cửa sổ, ngay cả đèn đuốc đều dập tắt, toàn bộ phong đô thành hoàn toàn yên tĩnh. Giờ tí đã đến, phong đô thành cửa đột nhiên chậm rãi mở ra, trong khe cửa lộ ra dâm mát chi khí, hai nàng ngây ngốc dùng mình một cái. "Tốt, ngươi cầm tấm lệnh bài này tiến vào là được, phải tất yếu ở quỷ giới đại môn quan bế trước đó đi ra, bằng không liền phải chờ tới ngày thứ hai mới có thể đi ra ngoài." Triệu vô duyên đem âm xoa lệnh bài giao cho Triệu vô cực, quỷ giới đại môn rộng mở thời gian chỉ có ba canh giờ, ba canh giờ thoáng qua một cái, liền sẽ đóng lại. Triệu vô cực gật đầu một cái, để hai nàng tranh thủ thời gian về khách sạn, bản thân liền hướng lấy quỷ giới đại môn tiến vào, giữ cửa bốn cái quỷ xoa xem xét có người sống tiến vào, vội vàng ngăn lại Triệu vô cực, bốn cái trường mâu nhắm thẳng vào Triệu vô cực, lệnh bài, không có lệnh bài không thể tiến vào quỷ giới. Triệu vô cực mặt không biểu tình. Đem lệnh bài đưa cho giữ cửa quỷ xoa, quỷ xoa cẩn thận xem xét một phen về sau, liền nhường đường. mau vào đi thôi. Triệu vô cực gật đầu một cái, liền không nói tiếng nào đi vào chương 143, tiến vào quỷ giới phía dưới. Bên trong quỷ giới, vô số chết đi vong linh ở trong đó du đãng, triệu vô cực bền thai thời khắc đều quanh quẩn tiếng quỷ khóc sói chu, Toàn bộ bầu trời cũng là huyết hồng sắc, dưới chân thổ nhưỡng đều có chút thấm đỏ thấm, giống như là vết máu đồng dạng cái này quỷ giới xem ra cùng trong tưởng tượng địa ngục không kém bao nhiêu triệu vô cực nhìn một vòng chỉ thấy mặt đất bốn phía đều là vô biên huyết hà nơi xa một ngôi miếu tựa như kiến trúc trôi lơ lửng trên không trung nhìn qua mái cong hòa sừng cũng là mười điểm khí phái chỉ làm miếu thở tứ phía dùng xích sắt liên tiếp đất chống bên trên bốn cái trụ lớn trụ lớn bên trên điêu khắc mạnh thu cùng ma quỷ ảnh chân dung để cho người ta gặp một lần phía dưới liền sinh nghiêm ngặt e ngại cảm giác may mắn không có mang lấy linh nhi cùng lâm nguyệt như tiền đến bằng không hai nàng nhất định sẽ thét lên không ngừng, triệu vô cực đi vào bên trong, xa xa liền thấy được quỷ giới chỗ sâu có một chỗ cao ngất núi lửa, chính đang ngủ cục bước lên nham tương. Một đám quỷ hồn nhìn thấy triệu vô cực cũng không có lộ ra ngoài ý muốn, dù sao nơi này thường xuyên có đảm nhiệm âm sai nhân loại tiến đến, nhìn hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, liền biết không phải là tìm người chính là muốn đi công chuyện. Quỷ giới thủ vệ cũng có thể nói là phòng giữ nghiêm ngặt, càng đi vào trong, thủ vệ thì càng nhiều. Ba toàn bộ quỷ giới đại đa số cũng là quỷ hồn, chờ lấy bị siêu độ, sau đó tiến vào luân hồi, chờ lấy lần tiếp theo trùng sinh. Nội thành cửa ải chỗ, lệnh bài, những người không liên quan không được đi vào. Hai cái quỷ xoa thủ vệ cầm trong tay trường mâu giao nhau, chặt lại triệu vô cực, triệu vô cực vội vàng móc ra trong ngực âm sai lệnh bài, đưa cho quỷ xoa thủ vệ. Quỷ xoa thủ vệ nhìn một chút lệnh bài, lại nhìn một chút triệu vô cực, rất lạ mặt à, mới tới sao? Không sai, quỷ xoa đại ca hai ngày này vừa mới tiền nhiệm triệu vô cực giả bộ như một bộ manh mới bộ dáng vội vàng trả lời được đi vào đi quỷ xoa thủ vệ đưa lệnh bài đưa cho triệu vô cực trong tay trường mâu thu hồi lại đem triệu vô cực bỏ vào bên trong cửa hải càng ngày càng nhiều thủ vệ cũng càng ngày càng nghiêm ngặt bất quá cũng may triệu vô cực thân lệnh bài tất cả cửa hải đều dễ như trở bàn tay tiến nhập triệu vô cực tất cả dựa theo kế hoạch chậm rãi tới gần núi lửa mà ở cuối cùng nhất trọng thủ vệ thời điểm triệu vô cực bị ngăn lại Trước mắt chính là núi lửa, toàn bộ không khí đều trở nên cháy bỏng lên, triệu vô cực thậm chí có thể cảm nhận được phía trước nham tương phun ra cảm giác nóng rực. Ta có lệnh bài, vì sao không thể vào A? Triệu vô cực đưa lệnh bài đưa cho trông coi hai cái quỷ xoa. Hai cái quỷ xoa nghĩa chính ngôn từ nói, không được, phía trước là hỏa kỳ lân đại nhân nơi ở, trừ bỏ diêm la đại nhân, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào. Triệu vô cực tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà đến nơi đây lại không cho đi qua, vì sao ta không thể vào A? hai cái thủ vệ khịt mũi coi thường, chê cười, ngươi một cái nho nhỏ âm sai, còn mưu toàn qua bên kia, đây không phải muốn chết sao? Triệu vô cực cảm thấy có chút bực bội, mà thủ vệ quỷ xoa không chút nào không chịu nhả ra, chẳng biết tại sao, từ khi tới gần núi lửa đằng sau, Triệu vô cực nội tâm đều có chút nóng nảy. đã như vậy, vậy chỉ có thể xông vào, Triệu vô cực không nói hai lời, trực tiếp móc ra thiên kiếm kiếm vung hướng thủ vệ quỷ xoa, ba trong đó một cái quỷ xoa còn đến không kịp phản kháng, trực tiếp bị một chiêu miệu sát. Trong ngáy mắt hôi phi yên diệt, đoán chừng lần này liền quỷ cũng không tính. Một cái khác quỷ xoa cầm lấy trường mâu cản trở một lần, trường mâu ứng thanh mà đứt, đứt gãy thành hai mảnh, quỷ xoa nằm dạp trên mặt đất, hiển nhiên là sắp không sống được. Triệu vô cực lạnh rên một tiếng, thuấn di ra phía sau quỷ xoa, một cước đem cửa ải đại môn đa văng, tự mình đi vào. chương 143, quỷ giới hỏa kỳ lân bên trên. Ba nhưng mà triệu vô cực đi rồi, sau lưng quỷ xoa lại còn có một hơi thở gắng gượng từ trong ngực móc ra một mai đạn tín hiệu, bắn về phía bầu trời, sau đó liền hôi phi yên diệt. Ba trong thành trì tất cả quỷ xoa thấy được viên này đạn tín hiệu, vội vàng buông xuống trong tay sự tình, hướng đạn tín hiệu phía dưới chạy tới. Triệu vô cực phá vỡ cửa ải, vọt vào núi lửa phụ cận, ở trong này triệu vô cực cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, trực tiếp ngự kiếm phi hành. Miệng núi lửa bên trên, không ngừng có nham tương cùng khối nham thạch phun ra ngoài, triệu vô cực vội vàng bốn phía né tránh. Tránh thoát vô số nham tương phun tung tóe, đi tới miệng núi lửa bên trên. Chỉ thấy miệng núi lửa bên trong, nham tương nhấp đồ, Triệu Vô Cực đứng ở phía trên đều kém chút chịu không được phía dưới nhiệt độ cao. Một đạo không gian liệt phùng từ Triệu Vô Cực một bên xuất hiện, từ đó đi tới một cái quái vật khổng lồ, rõ ràng là Triệu Vô Cực linh sủng Hỏa Kỳ Lân. "Chủ nhân, đây là nơi nào? Ta vì cái gì cảm ứng được một cái khác Hỏa Kỳ Lân khí tức?" Hỏa Kỳ Lân mới ra đến, cái mũi liền trong không khí hít hít. "Không sai." Chúng ta bây giờ ở Quỷ giới, nghe nói cái này nhàm Tương phía dưới cũng có một cái Hỏa Kỳ Lân. Triệu Vô Cực đưa mắt nhìn dưới chân Nam Tương, trong lòng tính toán như thế nào xuống dưới. Các các, chủ nhân cái này Hỏa Kỳ Lân mùi có chút không đúng, vậy mà tràn đầy tà ác âm lãnh vị đạo. Hỏa Kỳ Lân thần sắc có chút ngưng trọng, cũng cùng Triệu Vô Cực cùng nhau hướng về phía dưới Nam Tương. Chúng ta xuống dưới lại nói, Hỏa Kỳ Lân ngươi có biện pháp đem ta dẫn đi sao? Triệu Vô Cực hỏi. Hỏa Kỳ Lân vội vàng nhảy xuống đến Chủ nhân ngồi ở trên người ta, ta có thể đem nham tương nhiệt lượng toàn bộ hấp thu, như vậy thì sẽ không tổn thương đến chủ nhân. Triệu Vô Cực làm theo, ngồi ở Hỏa Kỳ Lân trên lưng, Hỏa Kỳ Lân một mạch nhảy vào nham tương bên trong. Ở Hỏa Kỳ Lân trên lưng Triệu Vô Cực quả thật không cảm giác được nham tương nhiệt độ, Hỏa Kỳ Lân chúng quanh thân thể sinh ra một vòng vòng phòng hộ, đem nham tương đều cho cách biệt, thậm chí là nhiệt độ đều bị cô lập. Nham tương phía dưới, lại là một bộ chân không hoàn cảnh, nham tương đều hiện lên ở trên đỉnh đầu cùng phía trên biển dung nham là hai cái hoàn toàn không giống cảnh tượng triệu vô cực cùng hỏa kỳ lân bình ổn đứng tại núi lửa dưới đáy chỉ thấy trước mắt lại là xuất hiện một cái huy động chung quanh huy động tất cả đều là hải cốt mà từ trong động đột nhiên truyền ra một trận tiếng ồn ào thanh âm từ triệu vô cực nhảy xuống nham tương đằng sau cái kia kỳ lân liền cảm ứng được có người xâm nhập liền vừa tỉnh lại ba nhưng mà lúc này từ huy động bên trong nhảy ra một quái vật khổng lồ đến ngoại hình kỳ lạ sinh ra long đầu sừng hiệu móng ngựa đuôi trâu Lan ngạch, khoát trên người ngũ thải lân giáp, cùng hỏa kỳ lân hình thể không sai biệt lắm giống nhau, nhưng là toàn thân tản ra hỏa diễm lại là màu trắng bậy. Chỉnh thể tản ra một cỗ tà mị khí tức, hỏa kỳ lân vẻ mặt hiếu kỳ nhìn trước mắt một cái này đồng loại, bởi vì kỳ lân loại sinh vật này, sinh tồn số lượng cực kỳ ít ỏi, thực lực lại cực kỳ cường hành, cho nên mới bị hậu nhân xưng là thần thú một trong. Mà cái này một cái kỳ lân, có lẽ hẳn là xưng là tà hỏa kỳ lân A. Ta hỏa kỳ lân rõ ràng đối trước mắt hai cái này người xâm nhập rất không hữu hảo, nhất là nhìn về phía hỏa kỳ lân thời điểm, ta bị ánh mắt bên trong càng là lộ ra vẻ khinh bị. Các ngươi thế nhưng là người nào, đến ta tà hỏa vương nơi này làm gì? Ta hỏa kỳ lân tự xưng tà hỏa vương, chứng mắt triệu vô cực nói ra. À, một cái nho nhỏ kỳ lân lại dám xưng vương, đem hỏa linh châu giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhường ngươi tiếp tục ở nơi này. Chuyện hay. Chương 143 vị giới hỏa kỳ lân hạ hỏa linh châu xem ra các ngươi là chuyên môn vì ta bảo bối mà đến đừng mơ tưởng nho nhỏ nhân loại nhận lấy cái chết ta hỏa kỳ lân trực tiếp hướng triệu vô cực nào tới lộ hung quang dư miệng to như chậu máu bên trong tiêm nha răng nhọn bị thấy rất rõ ràng triệu vô cực ngước mày vội vàng lách mình trong tay gọi ra thiên kiếm nên kích đi lên hỏa kỳ lân ở một bên phun ra một ngụm hỏa diễm đánh phía ta hỏa kỳ lân hỏa diễm đạn công bằng vô tư đánh trúng ta hỏa kỳ lân Ma Ta hỏa kỳ lân lại không có phản ứng chút nào, hỏa diễm vậy mà sắp nhập vào trong cơ thể của nó. Hỏa kỳ lân không khỏi có chút ăn quả đắng, không nghĩ tới bản thân hỏa diễm vậy mà đối với nó vô hiệu. Sau đó, hỏa kỳ lân liền vung vẩy lên lợi trảo hướng nó chiến đấu đi qua. Triệu vô cực đứng ở một bên lặng lặng nhìn xem, hai cái kỳ lân trong đánh nhau, cắt bay đã chạy, nhưng mà hỏa kỳ lân lại không địch lại Ta hỏa kỳ lân, bị nó hung hăng chế trụ. Một trào phía dưới, hỏa kỳ lân trên người liền nhiều hơn một đạo huyết tấn. Triệu vô cực vội vàng triệu hồi hỏa kỳ lân, hỏa kỳ lân khập khánh đi trở lại triệu vô cực bên người, một mặt vẻ không phục, quay đầu hung tận nhìn xem tà hỏa kỳ lân. Tốt, ngươi trở về chữa thương A, ta tới đối phó là được rồi. Triệu vô cực tay cầm thiên kiếm, hỏa kỳ lân cực không tình nguyện gật đầu một cái, một lần nữa về tới kỳ lân không gian. A, biến thành người khác cũng giống như vậy. Tà hỏa kỳ lân nhìn đến con mồi của mình chạy mất, hiển nhiên không cao hứng. Muốn đem lửa giận đều phát tiết đến trước mắt cái này nhân loại nam nhân trên người. Triệu Vô Cực lạnh rên một tiếng, vung kiếm thẳng lên, Ta Hỏa Kỳ Lân dương nhanh múa rốt, đánh về phía Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực vung kiếm đâm thẳng Ta Hỏa Kỳ Lân lồng ngực, cùng Ta Hỏa Kỳ Lân chiến đấu ở cùng nhau. Ta Hỏa Kỳ Lân há mồm chính là một đạo ngọn lửa màu trắng bệnh phun ra, Triệu Vô Cực vội vàng kéo ra cùng Ta Hỏa Kỳ Lân khoảng cách, tránh thoát hỏa diễm. Bạch Đế Kim hoàng tràng Một đạo chói mắt bạch quang tràn ngập toàn bộ núi lửa dưới đáy. Tà Hỏa Kỳ Lân bị đau kêu thảm một tiếng, hiển nhiên là bị trọng thương. Triệu Vô Cực liền thừa thắng xông lên, rút kiếm đâm thẳng Tà Hỏa Kỳ Lân lồng ngực, trực tiếp chém giết Tà Hỏa Kỳ Lân. Tà Hỏa Kỳ Lân co quắp hai lần, cuối cùng không cam tâm ngã xuống đất bỏ mình, không nghĩ tới vậy mà lại chết ở bản thân xem thường nhất nhân loại trên tay. Ba xác nhận Tà Hỏa Kỳ Lân chết hẳn, Triệu Vô Cực liền hướng lấy Tà Hỏa Kỳ Lân hang động đi đến, chỉ thấy Tà Hỏa Kỳ Lân huy động bên trong đặc biệt rộng rãi. Hỏa Linh Châu liền bày ra ở ngay chính giữa bệ đá, lẳng lặng nổi lơ lửng, Triệu Vô Cực đưa nó đem ra, nắm trong tay, tiếp tục hướng bên trong thăm dò. Mà ở Ta Hỏa Kỳ Lân hang động ngay trung tâm, hai chỗ rộng rãi địa phương, tồn tại một khối thật cao nham thạch, Triệu Vô Cực trong tay nắm chặt Hỏa Linh Châu, đến gần khối kia nham thạch. Chỉ thấy khối kia trên mặt đá, cài lấy một người, không, nói cho đúng là một bộ thi cốt, một chôi tử hắc sắc đại kiếm đâm vào hắn xương ngực, cô kia thi cốt một cái tay nắm chuôi kiếm một cái tay khác chỉ ngược nhìn qua lại giống như là tự sát nhưng hắn thân thể vặn vẹo cắm ở ngực cái tay kia gắt gao kẹp lấy chuôi kiếm này da thịt của hắn sớm đã mục nát hóa thành bụi đất nếu là hắn giờ phút này vẫn có biểu lộ biểu tình kia cũng hẳn là vô cùng thống khổ kinh khủng hiển nhiên chết tuyệt không phải bình thường mà cái này một bộ hài cốt vậy mà không có bị tà hỏa kỳ lần phá đi nhất định là tà hỏa kỳ lần đang kiên kỵ cái gì không dám tới gần nhìn đến cái này đại kiếm khẳng định bất phàm Triệu vô cực xuất phát từ hiếu kỷ, liền leo đi lên xem xét, một cái tay bắt đến phía trên muốn đưa nó rút ra. Chuyện hay. chương 144, đại náo quỷ giới thượng. Ba đột nhiên triệu vô cực sắc mặt ngưng tụ, trong nháy mắt lui về phía sau mấy bước, cái này kiếm lớn màu tím bên trên giống như bám vào một thứ gì đó tựa như, triệu vô cực vừa mới đụng phải, nghe được rất nhiều lệ quỷ thanh âm kêu rên. Ba nhưng mà ở lúc này, chợt thấy chuôi này đại kiếm trên chuôi kiếm, đột nhiên ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Chậm rãi bay đến triệu vô cực trước mặt Vây quanh hắn quấn mấy vòng Sau đó lại bay trở về đại kiếm bên trong Triệu vô cực do xét mấy lần Phát hiện tình huống trước biến mất Liền đem đại kiếm rút ra Còn ở trên lưng Thanh kiếm này hắn tuy nhiên không biết hắn là lai lịch thế nào Xem nó kỳ thật Cũng biết cái này tuyệt đối không phải một cái bình thường kiếm Triệu vô cực cũng sẽ không mất tích Thu phục được kiếm về sau Nhanh chóng rời đi nơi này Chỉ sợ đã có người biết Bản thân đi tới nơi này Bất quá coi như biết rõ hắn cũng sẽ không có cái gì sợ hai ý tứ, nho nhỏ quỷ giới còn không làm gì được hắn. Triệu vô cực phí sức trăm cây nghìn đắng rốt cục rời đi núi lửa, thế nhưng là đi ra núi lửa sau hắn liền phát hiện phía ngoài nguy hiểm. Quả nhiên, ở hắn đi lấy hỏa linh châu thời điểm, Diêm La Vương đã phát hiện hắn. Bên ngoài bây giờ đều bị quỷ xoa bao vây, hắn cũng không sợ những cái này, bất quá số lượng có chút nhiều, vẫn còn có chút nhức đầu. Triệu vô cực nhìn xem chậm rãi nick lại gần mình quỷ xoa chuẩn bị cứng rắn sung ra, nhưng mà đúng vào lúc này, ở triệu vô cực ngay phía trước xuất hiện một đạo hắc quang. triệu vô cực theo bản năng giơ tay lên ngăn tại trước mắt, hắc quang tán đi. triệu vô cực cũng nắm tay bung ra, dẫn vào mi mắt là một cái mặt đen răng nanh, nhân thần ác sát cao lớn thân thể. nhìn qua rất chấn nhiếp, đây chính là quỷ giới diêm la vương. bất qua ở triệu vô cực trong mắt, hắn liền là một cái tiểu truy truy không đủ gây sợ. diêm la vương híp mắt dò xét trước mặt nhân tộc, nhìn khí thế của hắn cảm thấy hắn rất ngông cuồng. Diêm la vương ánh mắt ngưng tụ, hắn giống như phát hiện cái gì. Diêm la vương cẩn thận cảm thụ, mới cuối cùng xác định hắn không có nhìn lầm, hắn trao tặng lệnh bài nhân loại căn bản không có hắn, ngươi không phải âm xoa. Vì sao có âm xoa lệnh bài, nói, ngươi là người nào? Triệu vô cực thấy sự tình bại lộ, liền cũng không nghĩ tiếp tục giả bộ nữa, ta là người như thế nào cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Diêm la vương nhìn đến triệu vô cực sau lưng con ma kiếm, con ngươi trong nháy mắt phóng đại chút, ngươi từ nơi nào được thành kiếm này? A, thanh kiếm này cùng người liên quan. Triệu vô cực làm xong muốn xông ra chuẩn bị. Diêm la vương thấy người này vô lễ như thế, cũng không nhịn được, xem ra chỉ có giải quyết ngươi mới có thể đem mà kiếm lấy về lại. Vậy liền đi thử một chút ta. Triệu vô cực rút ra mà kiếm liền hướng về phía Diêm la vương đâm tới. Diêm la vương cũng là không sợ hãi, nếu như bị địch nhân như vậy khiêu khích đều tránh không khỏi mà nói, hắn này Diêm la vương cũng là làm cho chơi, làm Diêm la vương cũng không phải là không có một chút thực lực. Nhìn hướng mình tới triệu vô cực, Diêm La Vương thân thể hơi nghiêng, tránh thoát cái này hung hiểm một chiêu, chuẩn bị phát động công kích. Ba nhưng mà, triệu vô cực tựa hổ biết do ý nghĩ của hắn một dạng, đem ma kiếm nhất chuyển, ngăn chặn Diêm La Vương động tác kế tiếp. Diêm La Vương đành phải từ bỏ vừa rồi chuẩn bị công kích động tác, toàn bộ chuyển hóa thành phòng ngự. T. Doe nụ ạ toà triệu vô cực kiên nhẫn, không cho Diêm La Vương phản ứng thời cơ, từng bước ép sát, này Diêm La Vương thực lực, trong mắt hắn còn chưa đáng kể. Diêm La Vương trong lòng kinh hãi, không nghĩ đến cái này nhân tộc lại có lợi hại như vậy thực lực, là hắn cô lậu quả văn sao, ngắn ngủi mấy năm không có gặp được nhân tộc bọn họ thực lực đều kinh người như thế sao. chương 145, đại náo quỷ giới hạn. Tuy nhiên suy nghĩ, trong tay phòng ngự lại không thấy yếu bớt, hắn không có cách nào phát động công kích, lại còn có thể phòng ngự. Không biết Thượng Thiên có phải là hay không cùng Diêm La Vương nói đùa, ở hắn cho rằng phòng ngự của mình không có vấn đề thời điểm, chịu vô cực dùng sức ép một chút. Diêm La Vương trùng quanh phòng ngự bắt đầu phá thoái. ở Diêm La Vương hoảng sợ ánh mắt bên trong Triệu vô cực một kiếm đâm vào bờ vai của hắn bên trong rút kiếm ra đến Triệu vô cực một trường đem hắn cho vô ra ba trọng thương Diêm La Vương Triệu vô cực không còn bất cứ chút do dự nào quay người xông vào trăm vạn quỷ xoa bên trong hắn cũng minh bạch không thể giết chết Diêm La Vương không có Diêm La Vương quỷ giới hồn phách đều sẽ tùy ý lưu thông đến lúc đó lục giới sẽ đại loạn Diêm La Vương ánh mắt biến đổi xông thuộc hạ phất phất tay vẫn là hạ mệnh lệnh đi bắt hắn. Triệu Vô Cực cảm thấy ma kiếm chỉ dẫn, hắn không biết ma kiếm ý muốn làm sao, nhưng biết do nó sẽ không để cho mình lâm vào nguy cơ. Kiếm khí đến địa phương, phát ra khí lưu cường đại, phàm là tới gần Triệu Vô Cực quỷ xoa toàn bộ bị hắn đánh ra. Triệu Vô Cực ở ma kiếm chỉ dẫn phía dưới, phá hủy quỷ giới mấy đại kiến trúc, nhân vật có mặt mũi toàn bộ bị cái này động tĩnh lớn cho đưa tới. Triệu Vô Cực một người chống ba tòa Tào Quan phủ, 6 tòa Ti Quan phủ, 7 đại Diêm La điện. Tử thương quỷ xoa vô số. Thế nhưng là quỷ giới không ai có thể là triệu vô cực đối thủ. Liên thực lực bọn hắn mạnh nhất Diêm La Vương đều trong tay hắn bị thương. Ma kiếm phảng phất biết rõ triệu vô cực thời gian không còn kịp rồi, không còn tiếp tục đánh nhau xuống dưới, ngừng lại. Triệu vô cực cũng không ham chiến nữa, quay người liền hướng đến địa phương bay đi. Đám người gặp hắn muốn rời khỏi, Nhao nhau đuổi theo. Thế nhưng là những cái này tiểu truy truy sao có thể đuổi kịp tốc độ của hắn? Ở quỷ giới đại môn quan bế trước đó. Triệu Vô Cực khó khăn lắm chạy ra ngoài, quỷ xoa bị nhốt bên trong, nguyên một đám hung thần ác sát, nhìn xem phía ngoài Triệu Vô Cực cũng không thể làm gì. Cảm giác được hậu phương ánh mắt, Triệu Vô Cực hướng bọn hắn nở nụ cười, buổi tối hôm nay hắn đem quỷ giới đâm vào một lần, đoán chừng tiếp xuống chính là truy sát. Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng hướng vãng sinh khách sạn bay đi. Quả nhiên như Triệu Vô Cực suy nghĩ, hiện tại quỷ giới quá loạn, Diêm La Vương hạ truy bắt lệnh, điều động 10 đại Diêm La, chuẩn bị đêm mai ra ngoài đuổi bắt Triệu Vô Cực. Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như một mực ở khách sạn chờ đợi Triệu Vô Cực, không có một khắc không lo lắng an toàn của hắn, Lâm Nguyệt Như càng là trong phòng đi tới đi lui. Đột nhiên cửa được mở ra, Long Đông vất vả mệt mỏi Triệu Vô Cực cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hai người. Linh Nhi giật mình, tướng công ngươi không sao chứ. Không có việc gì, Hỏa Linh Châu cũng đã lấy được, chúng ta nhanh rời đi nơi này a. Triệu Vô Cực đem Hỏa Linh Châu lấy ra cho hai người nhìn xuống. Vậy là tốt rồi, bất quá đã xảy ra chuyện gì, làm sao gấp gáp như vậy. Lâm Nguyệt Như nhìn hắn gấp gáp như vậy bộ dáng hơi có nghi vấn. Trước thu dọn đồ đạc lì khai nơi này đi, những chuyện khác, trên đường nói. Hai người thấy vậy cũng không tiện tiếp tục hỏi tiếp, đành phải vội vã thu thập xong hành lý. Xuống lầu trong lúc đó, gặp Triệu Vô Duyên, trở về nhanh như vậy, vẫn là bình an vô sự. Triệu Vô Cực không có phản ứng đến hắn, đem âm xoa lệnh bài ném cho hắn kéo Linh Nhi hai người liền đi tới. Sau lưng Triệu Vô Duyên hiểm hiểm tiếp nhận lệnh bài, cảm thấy mắt phải nhảy cái không xong. Trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt Triệu vô cực ba người cùng ma bà cáo biệt Sau vội vàng rời đi chương 146, ma kiếm thức tình thượng Triệu vô cực đi rồi Quỷ giới bên trong quỷ hồn chạy trốn một đoàn Toàn bộ quỷ giới loạn cả một đoàn Diêm la vương xanh mặt Nhìn trước mắt một vùng phê tích Sau một hồi lâu chậm rãi thở dài Nam nhân kia rất mạnh Liền tà hỏa kỳ lân đều chết ở trên tay hắn chí ít hiện tại chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn Diêm la vương xoay người sang chỗ khác Đối với sau lưng âm binh quỷ xoa nói ra, phong tỏa tin tức, không muốn chuyển đi, lại cho ta đi thăm dò rốt cuộc là ai đem hắn bỏ vào đến, khối kia âm xoa lệnh bài đến cùng thuộc về ai. Sau lưng âm binh quỷ xoa vội vàng đáp ứng, chạy tới làm việc, mảy may không muốn luôn ở Diêm La Vương bên người, sợ Diêm La Vương lửa giận phát tiết đến trên người mình. Sau đó 3 ngày, toàn bộ quỷ giới đều đang trắng trận điều tra, điều tra tất cả âm xoa, triệu vô duyên mới hiểu được triệu vô cực vì sao đi khẩn cấp như vậy không nghĩ tới hắn vậy mà gây toàn bộ quỷ giới. Triệu Vô Duyên khóc không ra nước mắt, đây nhất định cùng hắn thoát không được quan hệ, vẫn luôn là hắn lao Triệu hố người khác, không nghĩ tới hôm nay lại bị người khác gài bẫy. Quỷ giới điều tra đến, suy sẹo tuyệt đối là hắn lao Triệu, Triệu Vô Duyên chỉ có thể ở tâm lý mắng lấy Triệu Vô Cực, sau đó thu dọn đồ đạc chạy trốn đi. Mây xanh phía trên, Triệu Vô Cực khống chế ngự kiếm phi hành. Vô Cực ca ca, chúng ta vì sao như vậy gấp gáp đi a? Linh Nhi ôm lấy Triệu Vô Cực. El không khỏi nghi ngờ hỏi triệu vô cực chỉ có thể đem hắn ở quỷ giới bên trong trải qua là toàn bộ đều nói cho linh nhi cùng lâm nguyệt như linh nhi cùng lâm nguyệt như sau khi nghe mở miệng tán thưởng vậy ngươi sau lưng con đúng là thanh kia ma kiếm lâm nguyệt như nhìn về phía triệu vô cực sau lưng con thanh kia kiếm lớn màu tím ưn này ma kiếm thuật nhìn cực kỳ không bình thường diêm la vương nhìn đến thanh ma kiếm này cũng rất giật mình cuối cùng ta mới đem nó mang ra ngoài lâm nguyệt như muốn lấy tay sờ một lần ma kiếm bị tay mắt lanh lệ triệu vô cực cả lại không thể đục vào kiếm này rất nguy hiểm vì sao a lâm nguyệt như hỏi triệu vô cực chỉ có thể đem hắn trước đó muốn rút ra này mà kiếm lúc phát sinh sự tình toàn bộ cùng lâm nguyệt như nói ra lâm nguyệt như nghe xong vội vàng thu tay về thân thể rút về phía sau đi qua một ngày buôn ba triệu vô cực mang theo hai nàng rơi xuống một chỗ thành trấn tìm nơi ngủ trọ một cái khách sạn ban đêm dáng lâm triệu vô cực đám người đã sớm ngủ say mất Nguyệt Quang xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trong nhà, để ở trên bàn ma kiếm đột nhiên chiếu sáng rạng rỡ, tản ra đạm đạm từ sắc quang mang. Ở một gian khác gian phòng triệu vô cực lại không có bị ma kiếm bừng tỉnh, mấy người còn đang ngủ say. Mà trong một gian phòng khác, ma kiếm trên người phát ra quang mang càng ngày càng mãnh liệt, chậm rãi từ mặt bàn đứng lên, lơ lửng giữa không trung. Mà đúng lúc này, ma kiếm trên chuôi kiếm đột nhiên phát ra một cái lam sắc quang đoàn, cùng trước đó triệu vô cực gặp quang đoàn không kém bao nhiêu lam sắc quang đoàn rơi trên mặt đất, dần dần huyễn hóa ra một thiếu nữ, thân ảnh ngồi trôn hổm trên mặt đất không núc đích, mà cái này ma kiếm huyện hóa ra đến thiếu nữ vậy mà như thế kinh diễm, thậm chí là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, chỉ có thể nói là đẹp như tiên nữ, khuynh quốc khuynh thành, chỉ thấy nàng trời sinh một đầu mái tóc đen nhánh áo choàng, da thịt tựa như băng tuyết một dạng tuyết bạch, mịn màng như nước, dáng đi như nhược liêu đón gió, thanh thuần động lòng người. Trên người một thân sinh đẹp màu xanh da trời váy dài lưu tiên váy càng để cho hơn như lăng ba tiên tử một dạng thanh nhã tuyệt tục, thanh giật như tiên, trang nhã siêu quần. Ba cái này không biết tên thiếu nữ tướng mạo bề ngoài, thậm chí là khí chất hoàn toàn không thua Triệu Linh Nhi, cùng Linh Nhi mỗi người mỗi vẻ. Chương 147: Ma kiếm thức tình hạ. Váy xanh thiếu nữ sau một hồi lâu mới chậm rãi đứng dậy, nhìn trước mắt cái này hoàn cảnh lạ lẫm, không khỏi có chút kinh hoàng. Váy xanh thiếu nữ hướng lui về phía sau mấy bước, đụng phải chân bàn. Chỉ nghe đương đương một tiếng, căn phòng cách vách chính đang ngủ say triệu vô cực đột nhiên bị đánh thức, liền vội vàng đứng lên đi qua xem xét. Ba cái kia váy xanh thiếu nữ đã nhận ra có người, vội vàng trở thành một đoàn làm quang bay vào trôi kiếm bên trong, ma kiếm đã mất đi linh lực trèo trống, rơi xuống mặt bàn. Triệu vô cực một vén rèm cửa lên, liền nhìn thấy vốn nên để ở trên bàn ma kiếm, bây giờ lại rơi xuống đất. Ai? mau ra đây? Triệu vô cực gọi ra thiên kiếm, từ từ tới gần ma kiếm ba nhưng mà bốn phía y mắng triệu vô cực đem linh lực ngoại phóng phương viên vài giảm bên trong thu hết triệu vô cực lấy mắt hai bên trái phải gian phòng bên trong ngủ say hai nàng trên quầy nằm sấp khò khò ngủ say tiểu nhị bên đường tản bộ con cú kỳ quái triệu vô cực thu hồi linh lực cái này vài giảm bên trong căn bản không có cái gì đáng nghi chẳng lẽ là này ma kiếm bản thân động triệu vô cực đưa mắt nhìn sang trên đất ma kiếm thuận tay đem ma kiếm kéo lên ra đi ta biết là ngươi đang rối Triệu vô cực đinh lấy ma kiếm, lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Một lát sau, đột nhiên trên thân kiếm tản ra một cỗ nhu nhu lam quang, trên chuôi kiếm phi ra một đoàn lam sắc quang đoàn. Triệu vô cực vội vàng lui về phía sau mấy bước. Mà cái này lam quang trên không trung đi dạo, cuối cùng rơi xuống đất. Trầm dài huyễn hóa ra một cái hình người thiếu nữ. Triệu vô cực có chút giật mình. Triệu vô cực không thể tin rủi rủi con mắt, nhìn về phía cái này thiếu nữ xinh đẹp, mà váy xanh thiếu nữ cũng có chút hiếu kỳ chừng lấy tràn ngập linh tính mắt to đồng dạng nhìn xem triệu vô cực ngươi ngươi là ở trong ma kiếm đi ra hình như là vậy ta tử khi sau khi tỉnh lại liền một mực trong thanh kiếm này a váy xanh thiếu nữ thanh âm chợt nghe xong tựa như cái kia hoàng anh xuất cốc như không cốc cù lan thanh thúy to rõ rồi lại huyện chuyển nu hòa ngươi là thanh ma kiếm này kiếm linh ngươi tên gọi là gì triệu vô cực không khỏi hỏi váy xanh thiếu nữ trông thấy triệu vô cực có chút rụt rè ta ta gọi long quỷ là khương quốc công chúa Thanh kiếm này là ca ca ta rèn đúc. Khương quốc? Khương quốc đều đã diệt vong hơn 1.000 năm, làm sao lại thế? Nếu như không có nhớ lầm, tiên kiếm thế giới bên trong, Khương quốc cái này tiểu quốc sớm tại 1.000 năm trước liền bị nước khác chiếm đoạt, bây giờ còn ở đâu ra Khương quốc công chúa đây? Vậy, vậy ngươi ca là ai? Làm sao sẽ đúc thành thanh ma kiếm này đây? Kaka, Kaka hắn là Khương quốc Thái tử, gọi Long Dương, hắn làm cái gì đều là rất lợi hại. Chúng ta Khương quốc có bản tổ truyền vương. Phía trên ghi lại ma kiếm đúc pháp, Kaka chính là nhìn qua cái kia mới nghĩ đến đúc kiếm để giải vây thành tự xương long quỷ thiếu nữ chậm rãi nhớ lại nói. Thế nhưng là đến cuối cùng Kaka mới biết được ma kiếm phải dùng người sử dụng đồng tộc huyết mạch phụ kiếm mới có thể đúc thành ma kiếm, mà khi đó cái gì đã trễ rồi. Long quỷ đã tại ma kiếm bên trong đợi một nghìn năm, rất nhớ Kaka, ngươi có thể hay không giúp ta tìm đến Kaka ta? Nói lấy nói lấy, chính nàng có chút hề vẻ, dưng dưng muốn khóc dáng vẻ làm cho người đau lòng. Triệu vô cực nhìn xem trước mặt đáng thương thiếu nữ, có chút không biết làm sao, liền tranh thủ đèm căn phòng cách vách bên trong ngủ say lấy Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như kêu lên, nhìn một chút các nàng có biện pháp nào. Chương 148, Long Quỷ thân thế. Triệu vô cực, Lâm Nguyệt Như, Linh Nhi ba người ngồi ở trước bàn, vây quanh cái này lai lịch không rõ váy xanh thiếu nữ Long Quỷ, Long Quỷ hiển nhiên là đối với người xa lạ có chút sợ, một mặt khiếp đảm nhìn xem ba người. Đánh thức hai nàng về sau. Triệu vô cực đơn giản cùng Linh Nhi Lâm Nguyệt như nói rõ một chút tình huống, hai nàng lúc này mới chống đỡ buồn ngủ, đi tới triệu vô cực căn phòng. Người kêu Long quỷ có đúng không? Thật là đẹp à, bộ này váy thật là dễ nhìn. Linh Nhi vừa thấy được Long quỷ liền nhiệt tình chào hỏi. Long quỷ có chút rụt rẻ, đúng. Đúng vậy à, đa tạ khích lệ, bộ này nghiệm tụ lưu tiên váy là ca ca đích thân hắn đưa cho ta, ta một mực mặc lên người. Nghiệm tụ lưu tiên váy. Ca ca ngươi là Lâm Nguyệt Như vừa nghe đến Nghiễm Tụ Lưu Tiên Váy, liền muốn hỏi Long Quỷ. Cà "Ca ta, ca ca hắn là Khương Quốc thái tử, gọi là Long Dương, hắn làm cái gì đều là rất lợi hại, bộ này Nghiễm Tụ Lưu Tiên Váy chính là hắn đưa cho ta." Long Quỷ nói lên nàng Ca ca, khá là tự hào nói. "Làm sao? Ngươi biết cái gì?" Triệu Vô Cực gặp Lâm Nguyệt Như giống như nghe nói qua Nghiễm Tụ Lưu Tiên Váy một dạng, vội vàng truy vấn. Lâm Nguyệt Như nhìn Triệu Vô Cực một cái, trầm tư nói, "Không sai." ta ở cổ tịch nhìn qua nghiễm tụ lưu tiên váy giới thiệu tương truyền là thượng cổ cung đình trí bảo tiểu dáng vô cùng hoa lệ nhìn đến lòng say ba chẳng lẽ long quỷ muội muội thật là hơn một ngàn năm trước khương quốc công chúa một bên linh nhi gặp long quỷ sinh như duyên dáng yêu kiều mà thân thế lại là thê thảm liền đưa nàng nhận là muội muội ân ân long quỷ nói qua long quỷ vốn là khương quốc công chúa cái này nghiễm tụ lưu tiên váy chính là ca ca hắn đưa cho ta xem ra long quỷ đối với nàng ca ca Cũng chính là Khương Quốc Thái tử rất là không muốn xa rời, há miệng ngậm miệng chính là ca ca. Vậy tại sao Long Quỷ muội muội sẽ đợi ở thanh ma kiếm này bên trong đây? Linh Nhi có chút nghi hoặc, đoàn người ánh mắt chuyển đến trên bàn ma kiếm phía trên. Đây, nói rất dài dòng, bất quá có thể xác định chính là, Long Quỷ hiện tại xem như ma kiếm kiếm Linh, bất quá bản thể chỉ là linh hồn thể. Triệu vô cực cũng là có chút bất đắc dĩ, nguyên bản muốn từ tà hỏa kỳ lân động mang ra chính là một bảo vật lại không nghĩ rằng vậy mà ra một tuổi trẻ thiếu nữ đến, cái này khiến triệu vô cực làm sao bây giờ? Linh hồn thể. Đó không phải là quỷ hồn Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt như hậu chi hậu giác, lúc này mới nhớ tới, nhưng nhìn lòng quỷ sinh như thế chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn, ngược lại cũng không cảm thấy đến có bao nhiêu đáng sợ. Chủ nhân nói không sai. long quỷ hiện tại chính là linh hồn thể, ban ngày không thể gặp ánh mặt trời. long quỷ gật đầu một cái, nói ra. Chủ. Chủ nhân. Triệu vô cực cùng Linh Nhi ba người nghe xong, bị giật nảy mình, triệu vô cực chính mình cũng không biết, bản thân lúc nào thành Long Quỷ chủ nhân. Đúng a, ngươi liền là chủ nhân của ta a. Long Quỷ nhìn xem triệu vô cực, một mặt kiên định nhìn xem hắn nói ra. Triệu vô cực bị buộc có chút câm miệng không nói gì, đây. Ta hôm qua trở thành người chủ nhân. Ai có thể rút ra mà kiếm người đó là Long Quỷ chủ nhân a. Long Quỷ một mặt hồn nhiên, hoàn toàn không có chú ý tới người khác trên mặt biểu tình biến hóa. Triệu vô cực. Ngươi đối với người ta tiểu cô nương đều làm cái gì? Lâm Nguyệt Như có chút tức giận bất bình, chất vấn triệu vô cực nói. Ta, ta đây hoan buồn a, ta chỉ là thuận tay đưa nó rút ra mà thôi, cái khác cái gì cũng không làm a. Triệu vô cực có chút bất đắc dĩ. Long quỷ vội vàng nói, ba cái này cũng không trách chủ nhân, bởi vì chỉ có hắn sẽ không bị ma kiếm lực lượng phản phệ, cho nên hắn mới là long quỷ chủ nhân. Triệu vô cực nghĩ tới điều gì, vội vàng truy vấn, chẳng lẽ nói này ma kiếm? Sẽ phản phệ cầm lấy người Chỉ nghe Long quỷ Thì Thảo nói Thật nhiều người Thật nhiều người đều muốn lấy được ma kiếm Nhưng là bọn họ đều đã chết Bị hại chết Linh Nhi cả kinh nói Bị hại chết Đều là bị ma kiếm lực lượng cắn trả sao Chẳng lẽ ở tà hỏa kỳ lân hang động cũ kia thi cốt Cũng là triệu vô cực hỏi Long quỷ nói Ân. Hắn thực lực thật là cường đại Một người cùng người khác tranh rất lâu Rốt cục cấp được ma kiếm Thế nhưng là lại có nhiều người hơn muốn giết hắn Hắn chạy trốn tới Tà Hỏa Kỳ Lân hang động, vì thoát khỏi nơi này quỷ hồn, một mực vung kiếm, thanh kiếm này đột nhiên liền phát ra hồng quang, đâm vào lồng ngực của hắn. Trách không được Tà Hỏa Kỳ Lân vẫn không có dám động thanh kiếm này, chẳng lẽ nói Tà Hỏa Kỳ Lân cũng đang kiêng kỵ cỗ này phản vệ chi lực. Ân ân, cái kia quái dị Kỳ Lân mỗi lần muốn tới gần ma kiếm, ma kiếm sẽ phát ra một cỗ hồng quang, đem Kỳ Lân đánh bại. Long Quỷ gật đầu một cái. Triệu Vô Cực có chút minh bạch, một cỗ này hồng quang hẳn là ma kiếm phản vệ chi lực. Đây cũng là biến tướng bảo vệ Long Quỷ, cho nên nói, ngươi bây giờ chính là Long Quỷ chủ nhân. Long Quỷ vẻ mặt thành thật nói ra, làm Triệu vô cực ngược lại có chút ngượng ngùng. Vô cực ca ca, ngươi xem Long Quỷ muội muội đáng thương như vậy, vô thân vô cố cô đơn một người, ngươi liền mang theo nàng a. Linh Nhi đồng tình tâm tràn lan, hướng về Triệu vô cực làm nũng nói. Triệu vô cực chống đỡ không được, chỉ có thể đáp ứng Linh Nhi thỉnh cầu, lưu lại Long Quỷ ở bên người, cũng có thể cho Linh Nhi có cái làm bạn tỉ muội. Tạ ơn chủ nhân. Long Quỷ còn có một cái thỉnh cầu, chủ nhân có thể hay không giúp ta tìm kiếm Kaka ta Long Dương Long Quỷ hiện tại rất nhớ hắn. Dù cho Long Quỷ biết rõ Kaka đã sớm không coi ở đây, nhưng là Long Quỷ cũng muốn tìm tới Kaka chuyển thế Long Quỷ có chút vui vẻ, nhưng lại thận trọng hỏi Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực nhẹ giọng hỏi, sau này chuyển thế chính là một người khác, dù cho. Dù cho thực nhìn thấy ngươi Kaka, ngươi còn nhận được hắn sao? Long Quỷ nói, "Ừ, nhất định có thể, coi như tướng mạo biến, tính cách biến." Chỉ cần là ca ca, Long Quỷ liếc mắt liền có thể nhận ra trong tiếng nói ẩn chứa vô hạn kiên định cùng thâm tình, nhìn ra được Long Quỷ đối với ca ca không muốn xa rời cùng tưởng nghiệm rất sâu rất sâu. Cái này cũng cảm động hai nàng, triệu vô cực chỉ có thể đáp ứng Long Quỷ, tốt à, vậy ta chỉ có thể tận lực giúp ngươi tìm ngươi ca ca. Long Quỷ có chút cảm động, tạ ơn chủ nhân, ta có thể cảm ứng được chủ nhân là người tốt, chủ nhân cùng ca ca rất giống, Long Quỷ có thể cảm giác được, chủ rất ôn nhu cũng rất chính khí. Không cần gọi vô cực ca ca chủ nhân, gọi hắn vô cực ca ca liền tốt, hắc hắc. Linh Nhi kéo Long Quỷ cánh tay, thân thiết nói ra. Ân Ân, vậy ta liền xưng ngươi Linh Nhi tỷ tỷ, còn có Nguyệt Như tỷ tỷ." Long Quỷ rất là cảm động. Xử lý tốt Long Quỷ sự tình, trời cũng dần dần sáng lên, sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào trong nhà. Mà lúc này, Long Quỷ lại có chút bối rối, "Vô cực ca ca, trời đã sáng, Long Quỷ nên trở về đến ma kiếm bên trong." "Này, được à? Ngươi trước tạm thời trở lại ma kiếm a, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết chuyện này. Triệu vô cực gật đầu một cái. Long quỷ trông thấy ánh sáng có chút bối rối, vội vàng gật đầu một cái liền hóa thành làm quang tiến nhập ma kiếm bên trong. Chương 149, ma tôn trọng lâu. Sau khi trời sáng, triệu vô cực liền cóng lên ma kiếm, mang theo Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như tiếp tục đi đường. Quỷ giới một bên kia, tuy nhiên sự tình đã qua hai ngày, Diêm La Vương cố ý hạ lệnh phong tỏa tin tức nhưng không có khả năng làm giọt nước không lọt, vẫn là có không ít người chiếm được tình báo. Không ít người cầm quyền tự nhiên là nhận được tin tức này, xem như ma giới người mạnh nhất trọng lâu tự nhiên cũng nhận được. Ma giới, một đống khô lâu trồng chất thành núi, cốt sơn đỉnh cao nhất trưng bày một tấm vương tọa, một cái trên đầu sinh ra ác ma kỵ giác thân mang một kiện hắc bảo tuyệt sắc nam nhân ngồi ngay ngắn ở phía trên, người này chính là ma tôn trọng lâu. Ma tôn trọng lâu lười biếng ngồi phịch ở vương tọa phía trên, trong tay hơi hơi lung lay chén rượu chén rượu kia bên trong chất lỏng đỏ bừng như máu tươi, có ý tứ, rất có ý tứ. Ma tôn trọng lâu nghe xong thuộc hạ hồi báo tình báo về sau, khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng tà mị cười. cái kia báo cáo thị vệ nhịn không được, run, vương đã bao lâu không có lộ ra dạng này nụ cười, lấy sức một mình thiêu phiên toàn bộ quỷ giới, diêm la vương đều bị đánh trọng thương đào vong. cái này tuổi trẻ nam nhân đáng giá ta xuất thủ. ma tôn trọng lâu dùng sức nắm chặt chén rượu, chén rượu ứng thanh mà nát. Trong chén đỏ tươi chất lỏng từ trọng lâu trong kẽ tay chảy ra. Ma tôn trọng lâu dỗi ra đầu lưới đỏ chét liếm liếm giữa ngón tay chất lỏng. Ba cái kia nam nhân tên gọi là gì? Ma tôn trọng lâu đầu nhất chuyển, nhìn về phía một bên run lên thị vệ. Hồi. Hồi tôn thượng, theo tiểu kiểm chứng, người này tên là Triệu Vô Cực. Thị vệ ở hắn uy áp phía dưới run run dậy dày, dày trả lời. Triệu Vô Cực. Còn có đây này. Ma tôn trọng lâu con mắt nhảy một cái, ở trong hắn ấn tượng thật đúng là chưa nghe nói qua một cái gọi triệu vô cực cường giả, bởi vậy đối với người này hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Theo tuyến nhân báo cáo, triệu vô cực lần này không chỉ có đại náo quỷ giới, mà lại còn ở quỷ giới mang đi một vật, nghe nói là một cái kiếm lớn màu tím, mặt khác thuộc hạ liền không biết được. Phát giác được tôn thượng uy áp nhạt chút, cấp tốc đem bản thân biết do nói ra. Ân, biết rõ, đi xuống đi. Ma tôn trọng lâu không kiên nhẫn vứt phất, phất tay, thị vệ giống như đại xá, vội vàng bay khỏi cốt sơn phía trên. Đầu đều không quay lại một lần. Khê phong, người nói, ta và cái này triệu vô cực ai càng lợi hại. Ma tôn một tay dựng vương tọa lan can giống như là đang lầm bầm lầu bầu nói. Chỉ thấy từ ma tôn trọng lâu hậu phương hiện lên một thân ảnh, toàn thân đều bao bọc ở bóng tối. Vương đã thật lâu không có thưởng thức qua máu mới, cái này triệu vô cực thực lực mạnh mẽ, rất thích hợp vương con mồi tiếp theo. Thật sao, diêm la vương bản thân thực lực cũng không kém, tuy nhiên kém xa ta, nhưng triệu vô cực đánh hắn không hề có lực thủ. Thực lực quả thật có chút đáng xem, cũng được. Mấy trăm năm không có hoạt động, hy vọng cái này triệu vô cực có thể làm cho ta hài lòng a. Vừa dứt lời, Ma Tôn Trọng Lâu vung lên ống tay áo, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Khê phòng cũng là như thế, một mình đi vào trong bóng tối. Nguyên Diệu chỉ để lại cao cao đứng vững đầu lâu núi, mà những cái này đầu lâu nguyên bản chủ nhân cũng là một đời cường giả, hơn nữa cũng là cùng Ma Tôn Trọng Lâu khiêu chiến đằng sau bị đánh bại. Tích lũy tháng ngày, Đúc Thành cao cao đứng vững cốt sơn trên ở ma tôn trọng lâu trên tay cứng, giả, càng là nhiều vô số kể. Đám mây phía trên triệu vô cực có một thanh ma kiếm, phía sau là Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như, lái một chui bảo kiếm ở không trung ngao du bay lội. Triệu vô cực một bên không chế ngự kiếm phi hành, một bên bình tĩnh lại tâm thần trong đầu gọi ra hệ thống. Hệ thống, có thể hay không đem long quỷ thân thể cải tạo thành nhân thể. Triệu vô cực yên lặng hỏi. Hệ thống phát ra một trận cơ giới hóa giọng nữ, hồi ký chủ. Tạo nên nhân thể là thời kỳ thượng cổ nữ hoa năng lực, cần ngũ thải bổ thiên thạch, hệ thống còn không thể tiến hành cải tạo nhân thể. Triệu vô cực nhữ như mày, vậy ngũ thải bổ thiên thạch cần bao nhiêu tích phân hối đoái? Cần 48 vạn tích phân. Vậy có biện pháp gì có thể cho nàng không e ngại ánh nắng đây? Triệu vô cực nghe xong cái này tích phân số, trong nháy mắt bị giật nảy mình, nghĩ đến phía trước vì Linh Nhi thức tỉnh, liền dùng mấy vạn tích phân, mà hiện bây giờ triệu vô cực trên người tích phân lắc đắc không có mấy căn bản không đủ hối đoái ngũ thải bộ thiên thạch, Tích tra ra được một bộ công pháp, có thể thực hiện ký chủ mục đích, cần tích phân là 5000, phải chăng hối đoái. Lập tức hối đoái. Triệu Vô Cực thoại âm vừa dứt, một chùm quang mang chiếu xạ vào Triệu Vô Cực đại não, Triệu Vô Cực trong nháy mắt cảm thấy trong óc nhiều thứ gì, Triệu Vô Cực vội vàng chìm xuống xem bản kia công pháp. Tích Tích. Hệ thống kiểm trắc đến một cố không thua kèm ký chủ sinh mệnh dấu hiệu năng lượng đang đến gần Triệu Vô Cực còn chưa đem trọn bộ công pháp xem hết liền thấy nơi xa bay tới một cái cực lớn hung lưng. Hung lưng dừng lại ở trước mặt Triệu Vô Cực, huyễn hóa ra một bóng người, thân mang Hắc Bảo Ma Tôn Trọng Lâu xuất hiện ở Triệu Vô Cực trước mắt. Triệu Vô Cực ở hắn bộ dáng đi ra thời điểm liền biết thân phận đối phương, đây không phải là thích hướng cường giả khiêu chiến Ma Tôn Trọng Lâu a. Ngươi chính là Triệu Vô Cực. Ma Tôn Trọng Lâu nhiều hứng thú nhìn xem Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực khống chế phi kiếm lơ lửng giữa không trung, chính là tại hạ, không biết các hạ tìm ta chuyện gì? Tuy nhiên Triệu vô cực đoán được Ma tôn trọng lâu muốn cùng bản thân khiêu chiến, nhưng vẫn lễ phép mở miệng. Ha ha ha, quả nhiên không sai. Ma tôn trọng lâu vung vẩy lên cánh, tay phải chỉ phía xa Triệu vô cực, bản tôn là ma giới vương, trọng lâu, cầm ra ngươi Thiêu phiên quỷ giới thực lực và ta đánh một trầu. Triệu vô cực ánh mắt trong lòng vội vàng gọi lên hệ thống, kiểm tra làm sao, thực lực đối phương thế nào? Hồi ký chủ, Ma tôn trọng lâu, tiên nhân cảnh thực lực, ký chủ cùng Ma tôn tầm đó, ước chừng chia 5 năm. Mà giới người mạnh nhất, không nghĩ tới thực lực vậy mà như thế mạnh. Triệu vô cực có chút giật mình. Làm sao, triệu vô cực ngươi không dám sao. Mà tôn trọng lâu nhìn triệu vô cực nửa ngày không có phản ứng, không khỏi hỏi. Triệu vô cực vội vàng tỉnh táo lại, Ma tôn trọng lâu đại giá, tại hạ quả thực có chút giật mình, bất quá ngươi xem ta bây giờ có thể đánh với ngươi sao. Triệu vô cực khoát tay áo, ra hiệu sau lưng hai nàng, nói cho hắn bây giờ không có thời gian. Hừ. Cường giả vì sao muốn có đông đảo việc vật ra thân, vì chính mình tăng thêm phiền não thôi. Ma tôn trọng lâu khịt mũi coi thường, trong mắt hắn, trừ bỏ thực lực bản thân, mặt khác một mực không trọng yếu. Ba các ngươi ma tộc cùng chúng ta nhân loại giá trị quan là khác biệt, sao có thể nói như vậy đây? Lâm Nguyệt Như nhanh mồm nhanh miệng, nàng có thể không để ý trước mắt là ma tôn trọng lâu hay là người khác. Triệu vô cực vội vàng ngăn cản nàng nói tiếp, chỉ thấy ma tôn trọng lâu ẩn ẩn có chút nổi giận, quanh thân tản ra cường đại ma diễm, hên nhân loại. Ngươi có tư cách gì cùng ta lý luận. Ta Lâm Nguyệt Như bị ma tôn trọng lâu khí thế giật nảy mình, vội vàng im miệng. Ma tôn trọng lâu lạnh rên một tiếng, cũng sẽ không đi để ý tới Lâm Nguyệt Như. chương 150, Thủy Linh Châu tung tích. Ma tôn không cần cùng một cái tiểu nữ tử tức giận, tại hạ bây giờ đích sắc không có thời gian. Sao không trước ước định cái thời gian, chờ ta xử lý tốt những việc này, nhất định sẽ cùng các hạ đỏ sức một phen. Triệu vô cực tương đối huyển chuyển nói ra, nếu như bây giờ đánh nhau. Bản thân không có cách nào bảo hộ Linh Nhi cùng Nguyệt Như. Ma Tôn Trọng Lâu trầm tư một hồi, sảng khoái đáp ứng, "Tốt, một lời đã định, ta Ma Tôn Trọng Lâu chỉ đối với cường giả mới có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chờ ngươi mấy ngày lại có làm sao." Ngay sau đó Ma Tôn Trọng Lâu thu hồi ngập trời ma diễm, lắc mình biến hóa, lại biến trở về một cái phi ứng, hướng nơi xa bay mất. Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như thấy Ma Tôn Trọng Lâu đi xa, nhẹ nhàng thở ra, "Vô cực ca ca, cái kia Ma Tôn thực lực liền ngươi đều đánh không lại sao?" Triệu Vô Cực lập đầu, Ma Tôn trọng lâu thực lực và ta lực lượng ngang nhau, phần thắng ở năm, 6 phần 10 tả hữu. Lâm Nguyệt Như cùng Linh Nhi liên tục lũi lưới, chỉ thấy lúc này ma kiếm bên trong long quỷ truyền âm nói, Vô Cực ca ca, ngươi đừng quên còn có long quỷ đây, long quỷ có thể giúp ngươi một chút sức lực. A, chỉ giáo cho. Vô Cực ca ca có chỗ không biết, này ma kiếm không chỉ có uy lực to lớn, là thượng cổ ma kiếm, còn có thể đại đại tăng phúc người sử dụng lực lượng, ước chừng có thể tăng phúc khoảng 3 phần 10 thực lực. Long quỷ giải thích nói, triệu vô cực cả kinh nói, ma kiếm còn có loại năng lực này. Long quỷ thoại âm nhất chuyển, ân ân, bất quá sử dụng qua về sau, ma kiếm ở trong thời gian ngắn liền không thể lần nữa sử dụng năng lực này, cần thời gian nhất định đến khôi phục. Triệu vô cực trong lòng liền có tính toán, xem ra ma kiếm giao đấu ma tôn trọng lâu thời điểm cũng có thể phát huy tác dụng rất lớn. Triệu vô cực mang theo hai nàng trở về Nam Chiếu Quốc, Linh Nhi cũng là cùng mình phụ hoàng ngắn ngủi gặp lại. Triệu Vô Cực liền dẫn nàng tiến đến nữ hoa miếu tìm kiếm thánh cô. Hồ hoa sen đình nghỉ mát bên trong. Thánh cô tiền bối, Hỏa Linh Châu đã tìm được, liền còn thừa lại Thủy Linh Châu không có hạ lạc. Triệu Vô Cực vừa móc ra Hỏa Linh Châu, toàn bộ không khí đều giống như trở nên có chút cháy bỏng. "Ân, không sai, ngắn ngủi mấy ngày liền có thể cầm tới Hỏa Linh Châu, bất quá Thủy Linh Châu ta xác thực không biết tung tích của nó." Thánh cô gật đầu một cái, vui vẻ nói. Triệu Vô Cực nghe xong, có chút bất đắc dĩ. Không có manh mối làm sao tìm được Thủy Linh Châu đây. Thánh cô nhìn ra được Triệu Vô Cực sầu lo, ba bất quá không cần lo lắng, Linh Châu tầm đó ngũ hành tương thông, đều là lẫn nhau có chỗ liên lạc, hảo hảo cảm giác, cuối cùng cũng có một ngày khẳng định có thể xác định Thủy Linh Châu kết quả. Vậy được rồi, đa tạ thánh cô tiền bối, tại hạ trước hết cáo lui. Triệu Vô Cực thở dài, chắp tay cáo từ nói, Trở lại dừng chân về sau, Triệu Vô Cực đơn giản cùng Linh Nhi thông báo vài câu, liền chui vào trong phòng ngồi xếp bằng. Nhớ lại trước đó đổi pháp thuật đến, tử tế quan sát hệ thống cấp cho pháp thuật nguyên lý, mà cái này pháp thuật đúng là đem máu của mình rót vào cho người khác, để một người khác thu hoạch được hóa hình năng lực, không còn e ngại ánh nắng. Triệu vô cực trong lòng đã có định số, ngón tay pháp thuật một điểm, cửa sổ màn cửa tự động đóng, trong cả căn phòng không có ánh sáng, triệu vô cực liền đem ma kiếm xuất ra, gọi ra long quỷ. Một vòng lam quang tử trôi kiếm bay ra, rơi xuống mặt đất huyện hóa ra long quỷ. Vô cực ca ca, Ngươi gọi ra Long Quỷ có chuyện gì không? Long Quỷ một thân nghiệm tụ lưu tiên váy, giống như tiên tử thanh giật như tiên. Long Quỷ, ta hiện tại có biện pháp đưa ngươi biến trở về hình người, không cần lại e ngại ánh nắng, ngươi có muốn thử một chút hay không? Ấn Ấn. Long Quỷ cả kinh nói, ca ca lại có như thế thần thuật, Long Quỷ đã sớm nghĩ gặp lại ánh nắng, còn mời ca ca thành toàn. Ba bất quá, pháp thuật này duy nhất thiếu hụt chính là ngươi nếu biến thành người về sau, liền sẽ không lại trở lại ma kiếm bên trong. Long Quỷ liền vội vàng gật đầu, sợ Triệu Vô Cực đổi ý tựa như, Long Quỷ nguyện ý, Long Quỷ ở ma kiếm bên trong cả ngày đều đang nghe oan hồn lệ quỷ kêu rên, đã sớm không muốn luôn ở ma kiếm bên trong. Xem ra Long Quỷ mỗi ngày đợi ở ma kiếm bên trong cũng là nhận hết cha tấn, Triệu Vô Cực không khỏi có chút đau lòng. Vậy được rồi, quá trình bên trong có thể sẽ coi chút đau, ngươi phải nhịn xuống, đi qua rất nhanh. Triệu Vô Cực gật đầu một cái. Ừ mặc kệ lại đau lại khổ, chỉ cần có thể thoát ly ma kiếm. Long Quỷ đều có thể chịu được. Long Quỷ mặt mũi tràn đầy kiên định gật đầu. Gian phòng pháp thuật hào quang tỏa sáng, cách màn cửa đều có thể phản chiếu đi ra, sau một hồi lâu, cửa phòng mở ra, Triệu Vô Cực dẫn Long Quỷ từ trong phòng chậm rãi đi tới. "Nha, Long Quỷ muội muội, ngươi làm sao đi ra?" Lâm Nguyệt Như đột nhiên nghĩ tới Long Quỷ không thể lộ ra ánh sáng, vội vàng muốn chống ra áo, giúp Long Quỷ chống đối ánh nắng. "Tốt, nàng đã không sao, Long Quỷ bây giờ có thể tiếp xúc ánh nắng Triệu Vô Cực bất đắc dĩ giải thích nói. Tôi. Thực! Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như quay đầu nhìn về phía Long Quỷ, chỉ thấy Long Quỷ dụ lấy cười, gật đầu một cái. Quá tốt rồi, Long Quỷ muội muội. Lâm Nguyệt Như cùng Linh Nhi ôm Long Quỷ hai tay, rất là cao hứng. Triệu vô cực khẽ mỉm cười, nhìn xem thân mật bà cái tỉ muội. Một lát sau, tốt, chúng ta hiện tại nên làm chính sự. Triệu vô cực ở một bên sen vào nói nói. Ngay sau đó mấy người vây ở trước bàn, triệu vô cực triệu hồi ra bốn khỏa linh châu đứng im trôi nổi tại cái bàn trên không, theo thứ tự sắp xếp, phong lôi hỏa thổ bốn khỏa linh châu chậm rãi chuyển động. Đột nhiên linh nhi bên hông túi thơm phồng đi ra, một mực linh nhi trên người thánh linh châu đột nhiên tránh thoát trói buộc, bay về phía mặt khác bốn khỏa linh châu. Thánh linh châu lẳng lặng phiêu phù phủ ở bốn khỏa linh châu trung gian, bốn khỏa linh châu phân biệt vòng quanh thánh linh châu xoay tròn, mà dư một vị trí, vừa vận chính là bảy gia thủy linh châu vị trí, triệu vô cực hướng trong đó tụ hợp vào một cỗ linh lực. Nam viên Linh Châu thu đến triệu vô cực linh lực về sau, mấy tản mát ra tia sáng chói mắt, mà chính giữa viên kia thánh Linh Châu đột nhiên ở phía trên chiếu dọi ra một khối hình chiếu. Hình chiếu bên trong xẹt qua mấy cái cảnh tượng, triệu vô cực vội vàng mở to hai mắt nhìn, đưa chúng nó ghi xuống. Mà ở xoay tròn Linh Châu bên trong phát ra tử sắc quan mang, lôi kinh điện nhiễu một dạng sáng chói, chiếu dọi ra một cái nhện độc, thình lình đối ứng chính là lôi Linh Châu. Nhện độc biến mất không thấy gì nữa về sau, hình ảnh nhất chuyển. Hiện ra một cái tướng mạo xấu xí cương thi, chính là xích quỷ vương, thổ Linh Châu cũng là phát sáng lên. Sau đó có xuất hiện một cái dương cánh Phượng Hoàng, chính là triệu vô cực đám người ở trong thần mục lâm gặp phải thần thú Phượng Hoàng, ngũ Linh Châu bên trong phong Linh Châu lúc này chính ở tản gia thanh sắc quan mang. Sau đó chính là một cái kỳ lân đồ án, đại biểu cho trước đó ở quỷ giới, triệu vô cực tự mình chém giết cái kia tà hỏa kỳ lân. Bốn khỏa Linh Châu đã hiển lộ kết thúc, tiếp xuống chính là thủy Linh Châu phương hướng. Thánh Linh Châu cùng bốn khỏa Linh Châu đột nhiên ngừng lại, trung gian Thánh Linh Châu bắn ra một đạo quang mang, chiếu xạ ra một châu mơ hổ kiến trúc hình ảnh. Triệu vô cực quan sát nửa ngày, mới nhận ra đến, Thánh Linh Châu nêu lên hình ảnh dĩ nhiên là một châu đáy biển Thủy Tinh Cung. chương 151, Đông Hải Thủy Tinh Cung. Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như nhìn thấy bức tranh này, không khỏi có chút mê mang, vô cực ca ca, nơi này là chỗ nào à, ta vì cái gì chưa từng gặp qua nơi này. Ân, ta cũng không quá tốt giải thích. Nếu như ta đoán không sai mà nói, nơi này hẳn là ở đáy biển. Triệu vô cực dẫn đầu trầm tư. Triệu vô cực vung tay lên, đem Linh Châu thu hồi lại, mà Thánh Linh Châu liền tự động bay trở về Linh Nhi trong tay háo. Dù như thế nào cũng không nghĩ đến, Thủy Linh Châu vậy mà tại loại địa phương kia, Triệu vô cực thấy được Thủy Tinh Cung, không khỏi suy tưởng đến Tây Du ký bên trong tứ đại Long Vương. Triệu vô cực có chút im lặng, cái này tiên kiếm thế giới Thủy Tinh Cung đều có, sợ là Long Vương cái gì cũng không xa à. Linh Nhi đi giúp ta tìm một bộ bản đồ đến, ta có chỗ đại dụng. Triệu vô cực phân phó nói. Linh Nhi liền vội vàng chạy ra ngoài tìm, không bao lâu liền cầm một bộ bản đồ lớn tiến vào. Triệu vô cực đem bản đồ trải phẳng để lên bàn, bản đồ lớn trực tiếp bao trùm toàn bộ cái bàn. Triệu vô cực móc ra một cái bút lông đến, ở phía trên bôi bôi vẽ vẽ. Linh Nhi ba người có chút hiếu kỳ nhô đầu ra đi xem, chỉ thấy trên bản đồ mấy cái địa phương đều bị Triệu vô cực cường điệu đánh dấu nhớ ra, nhất là có bốn cái địa phương. Bị triệu vô cực hung hăng vòng tầm vài vòng. Ai, những cái này không phải là chúng ta đi qua địa phương sao? Linh Nhi chỉ trên bản đồ đô thành, Trường An, Bạch Hà thôn cùng hàng châu các vùng. Không sai, chính là chúng ta đi qua địa phương triệu vô cực vừa nói vừa móc ra bốn khỏa linh châu, đặt ở bốn cái trọng trọng vòng tròn bên trên. Những cái này địa phương chính là thu hoạch được linh châu địa phương. Chỉ thấy bốn khỏa linh châu đối ứng giống nhau khoảng cách, mơ hồ bảy biện ra một cái một cái chính ngũ giác hình bộ dáng. Triệu vô cực híp mắt lại. Cùng suy đoán quả nhiên giống như lúc, sau đó trong tay thủ bút ở một cái địa phương nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn. Linh Nhi hơi đi tới xem xét, chỉ thấy bút lông chỉ hướng, rõ ràng là một chỗ Đông Hải hải vực. Vô cực ca ca suy tính ra sao? Chẳng lẽ Thủy Linh Châu ở Đông Hải sao? Long Quỷ hiếu kỳ hỏi. Triệu vô cực gật đầu một cái, nếu như ta đoán không sai, Thủy Linh Châu liền ở Đông Hải đáy biển Thủy Tinh Cung bên trong. Long Quỷ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Đông Hải Thủy Tinh Cung quay đầu nhìn về phía Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như, hai nàng cũng là lớp đầu, xem ra là cũng không biết Đông Hải Thủy Tinh Cung. Không quan hệ, chúng ta chỉ cần biết Thủy Linh Châu ở đâu là đủ rồi. Triệu vô cực đem trên mặt bàn đồ vật toàn bộ thu vào, cùng ba nữ sinh nói ra. Ngày thứ hai, Nam chiếu Quốc chủ kinh ngạc đột nhiên thêm ra một cái duyên dáng yêu kiều cô gái tuổi thanh xuân. Linh Nhi vội vàng cùng hắn giải thích một chút, Nam chiếu quốc chủ mới bừng tỉnh đại ngộ. Ba lúc này Triệu vô cực chính một mình trong phòng thử nghiệm đột phá cảnh giới tiếp theo. Nịch Thiên cải mệnh cảnh giới. Nếu là đột phá cảnh giới này, liền càng thêm tới gần tiên nhân cảnh giới. Vậy đối phó ma tôn trọng lâu chính là dễ như trở bàn tay. Không khí luôn luôn oi bức, trong hoàng cung ba nữ tử có vẻ hơi ngồi không yên chân. Nguyệt Như tỷ tỷ, hôm nay làm sao nóng như vậy a? Linh Nhi một bên quạt tay quạt, một bên phản nản nói, một bên khác Lâm Nguyệt Như cũng là đổ mồ hôi đầm địa. Đúng vậy a, đúng vậy a, mùa hè thời tiết luôn luôn như thế. Nhìn thời tiết này, sợ là muốn mưa a. Linh Nhi ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, chỉ thấy bầu trời phía trên không có một áng mây, nóng bỏng mặt trời chiếu mỗi người khuôn mặt. Mà Long Quỷ lại là ngồi ngay ngắn ở trên ghế, may may không thấy nóng, Long Quỷ muội muội, ngươi sao không ngại nóng a? Không có a, đây là Long Quỷ lần thứ nhất phơi nắng, Long Quỷ còn cảm thấy thật là ấm áp đây. Long Quỷ có vẻ hơi nhạy cẫng, không để ý chút nào nắng chiếu tới đến khuôn mặt. Một thị nữ đi vào nói, công chúa điện hạ, hai vị khách quý, dùng cơm đã đến, đến giờ. Tốt, biết rõ. Linh Nhi quay người đối với hai nàng nói ra: Chúng ta đi ăn cơm đi. Kia, muốn hay không tiêu lên vô cực ca ca đây. Long Quý hỏi: Không cần, hắn còn trong tu luyện, hay là không muốn quấy rầy hắn rồi a? Lâm Nguyệt Như kéo Long Quý tay, theo lấy Linh Nhi hướng trong hoàng cung đi đến. Ba người liền kết bạn cùng đi trong hoàng cung dùng cơm. Sau nửa ngày, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời, chậm rãi phủ đầy mây đen. Có chút hắc vân áp thành thành muốn phá vỡ cảm giác, trong không khí cũng là dầu dĩ làm cho người rất không thoải mái. Đột nhiên, giang giác trên bầu trời hiện lên một đạo thiểm điện, một đạo tráng kiện lôi trụ từ trên trời thẳng tắp bổ xuống, xa cuối chân trời gần ngay trước mắt. Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như Long Quỷ vội vàng từ trong hoàng cung chạy ra nhìn, lại phát hiện đạo kia thiên lôi đánh về phía triệu vô cực chỗ ở. Ba trong hoàng cung tất cả mọi người nhao nhau hướng phía đó nhìn, mà ở một đạo lôi đằng sau, bầu trời tiếp lấy lại lóe lên vài cái, liên tiếp rơi xuống ba bốn đạo thiên lôi, chuẩn xác không sai rơi vào triệu vô cực ở tại địa phương. Linh Nhi quá sợ hãi, muốn chạy tới, lại bị Lâm Nguyệt Như kéo lại cánh tay, một bên kia nguy hiểm, đừng đi qua. Linh Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng, không được, vô cực ca ca còn trong tu luyện, hắn khẳng định ở vào trong nguy hiểm. Người cũng không nghĩ một chút vì sao thiên lôi toàn bộ đều rơi vào vô cực nơi đó, mà không phải chúng ta cái này. Lấy vô cực bản sự, mấy đạo này thiên lôi còn chưa đủ lấy tổn thương hắn. Lâm Nguyệt Như vội vàng tỉnh táo phân tích nói, cái này Linh Nhi có chút do dự. Mấy đạo tiếng sấm đem trong hoàng cung người đánh thức, nhau nhao chạy ra vầy xem. Mà ở lúc này, bị sét đánh trúng địa phương đột nhiên chui ra một bóng người, thẳng đến mây xanh đi. Tầng mây bên trong lôi quang nhấp đồ, tựa như đang nổi lên cái gì, mà từ trong phòng bay ra ngoài chính là Triệu Vô Cực. Lúc này Triệu Vô Cực cởi trần, toàn thân áo bảo sớm đã bị lạc lôi đánh nát, chỉ còn lại có nửa người quần áo. Triệu Vô Cực một tay giận chỉ thương khung, trên mặt viết đầy kiên định, chỉ là mấy đạo thiên lôi, có thể làm khó dễ được ta? Tất nhiên muốn ngăn cản ta nghịch thiên cải mệnh, vậy ta liền phụng bồi tới cùng. Ba tầng mây bên trong tiếng sấm cuồn cuộn, tựa như cảm ứng được Triệu Vô Cực nói năng lô mãng, mấy lần lôi quang thiểm động đằng sau, một cỗ so trước đó càng thô, lôi quang hung hăng bổ về phía Triệu Vô Cực. Ba phía dưới Linh Nhi cùng Long Quỷ bị dọa đến vội vàng nhắm mắt lại, Lâm Nguyệt Như cũng là vẻ mặt vẻ lo lắng. Triệu Vô Cực lạnh rên một tiếng, không chờ thiên lôi lập tới, chủ động phóng hướng thiên lôi, tay phải hóa chỉ làm kiếm, một chỉ phía dưới Thiên lôi trong nháy mắt nổ tung lên, liền chút bản lĩnh này lại đến, triệu vô cực giận chỉ thương gung, chẳng thèm nó tới nhìn về phía bầu trời. Trên trời nhấp nhô thiên lôi, tựa như nổi giận đồng dạng, mây đen xây đầy toàn bộ bầu trời, lôi quang cuồn cuộn, tựa như đang nổi lên cái gì, mà triệu vô cực đứng bình tĩnh trên không trung, mắt lạnh nhìn trên bầu trời chớp động lôi quang. Đột nhiên, từ trong lôi vân dáng xuống vạn đạo lôi đỉnh, thẳng tắp đánh phía triệu vô cực, giống như lôi đỉnh luyện ngục đồng dạng. Triệu Vô Cực trong nháy mắt lâm vào vô cùng vô tận Lôi Đình. Triệu Vô Cực khỏe miệng kéo một cái, cười khẩy, lấy lực quyền địch lôi đình chi lực, ở Lôi đỉnh luyện ngục bên trong trên dưới lật qua lại. Chương 152, nghịch thiên cải mệnh chi cảnh. Thân ở Lôi đỉnh luyện ngục bên trong, Triệu Vô Cực mặt lộ vẻ khinh thường, tiện tay ngăn trở hai đạo xét đánh, đối mặt vô cùng vô tận thiên lôi, Triệu Vô Cực càng là lộ ra thành thạo. Trên mặt đất chính đang ngắm nhìn đám người đối với trên trời Triệu Vô Cực chỉ trỏ, một năm miệng mười nghị luận. Ai Các ngươi mau nhìn, trên trời người kia không phải phò mã sao. Tựa như là A, phó mã thực sự là thần nhân vậy, vậy mà tay không chống cự trời. Đúng vậy A, đúng vậy A, phó mã ra thật là không phải người bình thường A. Mà triệu Linh Nhi lại là lo lắng để phòng nhìn xem ở trong sấm sét qua lại thân ảnh, Lâm Nguyệt Như cùng lòng quỷ cũng là như thế. Ba trong tầng mây lôi đỉnh trận trận, tựa như là bị triệu vô cực trào phúng trọc giận một dạng. Triệu vô cực tiện tay đem một tia chớp kéo đức, đối với bầu trời mành cười nói liền chút năng lực ấy sao? liền chỉ dựa vào cái này mấy đạo không đau không ngứa lôi quang, liền muốn ngăn cản ta con đường tu hành, hôm nay ta chính là muốn nghịch thiên cải mệnh, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Mấy câu nói đó triệt để chọc giận Thiên Đạo, nguyên bản đánh út về phía Triệu Vô Cực là lôi, đột nhiên biến mất không thấy, toàn bộ bị thu hồi đến trong tầng mây, Triệu Vô Cực cười lạnh một tiếng, trên đất đám người kia nhao nhao cho rằng độ kiếp kết thúc. Ba nhưng mà trên bầu trời quần quật lôi vân nhưng thủy trung không tán đi. Triệu vô cực biết rõ, cái này cải mệnh chi kiếp vẫn chưa hết, bởi vì cảnh giới của mình vẫn như cũ cắm ở pháp tướng thiên địa cảnh giới, cách nịch thiên cải mệnh thủy trung chỉ thiếu một chút xíu. Ba đang lúc mọi người muốn rời khỏi thời khắc, đột nhiên ở trong lôi vân vang lên một tiếng như chim mà không phải chim teo to, triệu vô cực con mắt nhắm lại, bởi vì hắn, cảm ứng được tầng mây đằng sau có vật gì đáng sợ liền muốn đi ra. Đúng lúc này, từ trong tầng mây đột nhiên vươn một cái lam tử sắc khổng lồ thú, thú chảo phía trên bao quanh điện quang Triệu vô cực vội vàng làm ra chiến đấu tư thế, hệ thống, giúp ta kiểm tra một lần đối phương thực lực. Tích, kiểm tra hoàn tất, thực lực đối phương đã đạt tới bán bộ tiên nhân cảnh, bản thể là lôi phạt chi lực, mời ký chủ cần phải cẩn thận ứng phó. Nay còn cần ngươi nói, đều vượt qua một cảnh giới, ta làm sao có thể không cẩn thận ứng phó. Triệu vô cực thầm mắng một câu, vậy mà lúc này, trong đám mây lôi đỉnh chi lực đã hoàn toàn thành hình, bước ra một cái toàn thân quấn quanh lấy tử sắc lôi điện khổng lồ báo ba cái kia cự thú chính nhìn trầm trầm hướng về triệu vô cực, triệu vô cực không khỏi có chút nhức đầu. À, thật đúng là để mắt ta đối phó ta ta một cái nho nhỏ tu chân cảnh, vậy mà xuất động bán bộ tiên nhân cảnh lực lượng, khinh người quá đáng. Các ngươi liền thực cho rằng nho nhỏ lôi phạt liền có thể tiêu diệt ta bất diệt đấu chi sao? triệu vô cực chỉ thiên mắng to, thẳng thắn cương nghị thân ảnh, ở cuồng phong bên trong không dao động chút nào. cái kia lôi đỉnh cự thú gầm nhẹ hai tiếng, lao thẳng về phía triệu vô cực. triệu vô cực sắc mặt ngưng tụ. Vội vàng hướng một bên né tránh, lôi đỉnh cự thú lại vô hụt, nhưng mà nó lại cũng là theo đuổi không bỏ, quay người lại hướng Triệu Vô Cực tá tới, Triệu Vô Cực vội vàng lùi về sau mấy bước, tránh đi lôi thú cắn xé. Triệu Vô Cực thầm nghĩ trong lòng hằng bét, gọi ra thiên kiếm, chặn lại lôi thú đánh tới lợi trảo, Triệu Vô Cực bị một cỗ này cự lực đánh lui mấy bước, mới miễn cưỡng dừng lại, mà trên tay tức thì bị điện tê liệt không chịu nổi, toàn thân đều cảm thấy một trận ngứa ngay ý tứ. Giữa tầng mây lôi đỉnh trên dưới chuyển động, Lôi thú cũng là đỉnh chỉ công kích, giống như đang cười nhạo hắn đồng dạng, Triệu Vô Cực hừ một tiếng, run run lên hai tay, hướng về trước mắt Lôi thú. Chương 153: Ma tôn trọng lâu khiêu chiến. Long quỷ muội muội không phải mỗi ngày đều đợi ở tràn đầy quỷ hồn địa phương, ngày đêm đều đang thụ cô hồn dã quỷ quá nhiễu. Lâm Nguyệt Như không khỏi có chút đau lòng lòng quỷ kinh lịch. Kiếm này tuy là một cái bảo kiếm tuyệt thế, nhưng lại dễ dàng khiến người nhập ma, vẫn là ít dùng mấy lần cho thỏa đáng. Nghe Triệu Vô Cực nói cái này, Long Quỷ cùng Linh Nhi các nàng nhao nhao gật đầu. Triệu Vô Cực đem ma kiếm thu vào, đeo ở sau lưng, ma kiếm bên trên hồng quang tiêu tán hầu như không còn, từng tia từng tia tà niệm lực lượng từ Triệu Vô Cực thân thể rút ra. Triệu Vô Cực đột nhiên cảm thấy đến từ sâu trong linh hồn cảm giác mệt mỏi, trong đầu tràn đầy đều là ủ rũ, nhìn đến cái này cũng là ma kiếm tác dụng phụ, ngắn ngủi kích phát người sử dụng tiềm lực, đạt tới tăng cường thực lực hiệu quả. Long Quỷ đỡ lay lung lay sắp đổ Triệu Vô Cực. Vô cực Kaka ca ca mới vừa sử dụng ma kiếm, khí lực cũng đã dùng hết, vẫn là mau đỡ hắn đi nghỉ ngơi đi. Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như vội vàng dắt đỡ lấy hắn, hướng cái khác trong tẩm cung nghỉ ngơi. Lúc gần đi, Linh Nhi phân phó thị nữ, phái người đem trước đó bị thiên lôi hoành thành phế tích trụ sở. Triệu vô cực vừa mới đụng phải giường, liền ngủ thật say, toàn thân toàn ý mệt nhọc khiến cho hắn trực tiếp ngủ mê mang. Linh Nhi đem Triệu vô cực quần áo thu thập sạch sẽ, liền dọn dẹn ra khỏi phòng, lưu hắn trong phòng an tĩnh đi ngủ. Lần này ngủ. Triệu vô cực ngủ suốt hai ngày hai đêm, thẳng đến hai ngày sau mới chậm rãi tỉnh lại. Vừa mới rời giường, triệu vô cực liền cảm thấy một cô đến từ sâu trong linh hồn dễ chịu, nghịch thiên cải mệnh chi cảnh, đã là có thể cùng thiên địa tranh thọ, tuy nói vẫn không thể đạt tới vĩnh sinh chi cảnh, nhưng là cũng cách tiên nhân chi cảnh càng tiến một bước. Khôi phục thanh tỉnh triệu vô cực, tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là ngồi xếp bằng, vội vàng vận công củng cố một lần vừa mới tấn thăng cảnh giới. Ba hôm đó Nam Chiếu Quốc chủ cũng chú ý tới Triệu Vô Cực trên không trung độ kiếp vai Hùng Anh Phát, nghe nói Triệu Vô Cực tỉnh, liền phái người chuẩn bị đại bổ khí huyết đồ vật, đến thăm hỏi Triệu Vô Cực. Mấy ngày về sau, Triệu Vô Cực mang theo ba nữ hải tử chính tính toán khi nào tiến về Đông Hải, tìm kiếm một viên cuối cùng linh châu, Thủy Linh Châu. Thánh cô cũng là biết rõ chuyện này, tìm tới Triệu Vô Cực. Thánh cô tiền bối đến đây, không có tử xa tiếp đón. Thánh cô khoát tay nói, ta nghe thấy các ngươi đã tìm được hỏa linh châu. Cái kia thủy linh châu phải có hạ lạc a, triệu vô cực cũng không có dầu diếm, cùng thánh cô toàn bộ nói ra, hy vọng thánh cô có thể có ý định gì. Thánh cô sau khi nghe nói, một trận trầm tư, ừn, ba cái này đông hải đích thật là đường đi sát rồi, ta lúc còn trẻ còn đi nơi đó, bất quá đối với nơi đó đích sát chưa quen thuộc, triệu vô cực có chút thất vọng, vốn định nghe ngóng một chút tin tức, ba dạng này a thánh cô từ trong tay háo lấy ra mấy quả hạt châu màu lam đậm, ta chỗ này có mấy quả tị thủy châu. Có thể cho các ngươi ở trong nước tới lui tự nhiên, tự do hô hấp, hẳn là có thể trợ giúp các ngươi." Triệu Vô Cực tiếp nhận tỷ thủy châu, bỏ vào trong chữ vật không gian, tạ thánh cô tiền bối. Mà ở lúc này, chỉ nghe ngoài cửa sổ truyền tới từ xa xa một trận tiếng hò hét. "Triệu Vô Cực, bản tôn đã chờ ngươi chờ không nổi nữa, ngươi có dám đi ra cùng bản tôn một trận chiến?" Triệu Vô Cực trong lòng có chút rõ, quả nhiên là Ma Tôn trọng lâu tên kia tìm tới cửa, Triệu Vô Cực liền mang lên thiên kiếm chạy ra ngoài. Thánh cô cũng mang theo ba nữ tử cùng nhau ra ngoài, chỉ thấy hoàng cung ngay phía trên, một đầu sừng dài anh Tuấn Nam tử đứng thẳng không chung. Một thân đỏ thấm áo choàng trên không chung lắc lư, cánh tay bên trên đoạn đao lẽ trói mắt phong mang, người này chính là ma tôn trọng lâu. chương 154, ma tôn trọng lâu khiêu chiến thượng. Ma tôn trọng lâu hai tay hoảng đao vô cùng sắc bén, mà đâm, góc độ xảo trá, làm cho triệu vô cực khó lòng phòng bị. Triệu vô cực lộ ra thành thạo, mảy may không lao lực ngăn trở mỗi một chiều trong tay đại kiếm vung ra đó đỡ ngụ trọng lâu hoàn đao mà ma tôn trọng lâu càng đánh càng hang say phong cách càng là đại khai đại hợp hết sức tùy tiện triệu vô cực nhũ nhữ mày như thế đánh xuống bản thân căn bản chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi chính là bị trọng lâu áp chế âm vang triệu vô cực dùng kiếm cản hai thanh hoàn đao hướng về phía sau dùng sức ép đi ha ha ha thống khoái thống khoái rất lâu không có thống khoái như vậy đánh một trận mà tôn trọng lâu một mặt sảng khoái trong hai mắt đều tràn ngập ra một cỗ huyết sắc, giống như là có chút phát cuồng một dạng, không ổn triệu vô cực cao mày nhìn về phía ma tôn trọng lâu trong mắt huyết hồng sắc, không nghĩ tới vậy mà kích phát trọng lâu trong huyết dịch ma tính, giống như cuồng chiến sĩ một dạng. Ma tôn trọng lâu vốn là ma giới chi cường giả, có được ma giới chi cao vô thượng lực lượng, thích võ thành si, độc cô cầu bại, ngàn năm khó gặp một đối thủ. Từ ngàn năm nay đều không ai có thể gây nên ma tôn trọng lâu hào hứng, mà lần này gặp phải triệu vô cực. Thực lực cường thịnh cùng mình tương đương, nguyên bản đã lắng lại nhiều năm ma huyết, mà ở hôm nay lại sôi trào lên. Ma tôn trọng lâu vũ cánh bay lên, nhìn dưới mặt đất triệu vô cực cười như điên nói, trăm ngàn năm, ta đã chờ trăm ngàn năm, rốt cuộc đợi đến một cái trí cường giả có thể cùng ta nhất quyết thắng bại, ha ha ha. Hôm nay nhất định muốn đánh cái tận hứng. Triệu vô cực lạnh lùng nhìn về phía không trung ma tôn trọng lâu, thầm mắng một câu thực là đồ điên. Trong tay ngọc kiếm tản mát ra trí cường quan mang, bạch đế kim hoàng trạm. Một đạo nhức mắt kiếm quang lấp lóe mà ra, chạy về phía Không Trung Trọng Lâu. Ma Tôn Trọng Lâu cười ha ha một tiếng, "Đến được tốt." Ngay sau đó hai tay tản mát ra hai đạo tinh hồng sắc lưới giao ánh sáng, đánh nát Bạch Đế Kim Hoàng Trạm, mà Bạch Đế Kim Hoàng Trạm trùng kích lực lượng, lại đem hắn hướng về phía sau bước lui một bước. "Ngươi cũng không tệ, có thể vô hại đón lấy Bạch Đế Kim Hoàng Trạm, ngươi là người thứ nhất." Triệu Vô Cực mũi kiếm chỉ, không khỏi mở miệng tán dương. mà Tôn Trọng Lâu thực lực là hiện tại hắn giao thủ trong cường giả mạnh nhất một cái, ngoại trừ dung hợp thủy ma thu bái nguyệt giáo chủ. Ma tôn trọng lâu vung vung hơi tê tê hai tay, ha ha, thông khoái. lại đến. triệu vô cực dưới chân một lần phát lực, từ nguyên địa vọt lên, cầm kiếm đâm thẳng ma tôn trọng lâu lồng ngực. ma tôn trọng lâu vội vàng dương cánh lui về phía sau, triệu vô cực lấn người mà lên, đuổi theo trọng lâu đánh tới. hoàng đao cùng thiên kiếm trên không trung cọ sát ra trầm chút lửa hoa, hai người những nơi đi qua, không ngừng cắt bay đá chạy. Phong vân biến đổi lớn, Ma tôn trọng lâu đánh càng lúc càng hung, trong mắt tơ máu đã tràn ngập toàn bộ ánh mắt, toàn thân đều tản mát ra một cốt như dạ thú cùng ý. Triệu vô cực trong lòng thanh minh, gặp chiêu phá chiêu, đối chiến Ma tôn trọng lâu đích thật là một một đối thủ không tệ, có thể hết sức mà hành động. Ma tôn trọng lâu qua loa tầm đó, bị Triệu vô cực bắt lấy cơ hội, nguy kiếm lướt qua trọng lâu gò má, lưu lại nhàn nhạt một vết thương. Ha ha ha, thông khoái thông khoái, ngươi là người thứ nhất để cho ta chảy máu người. Ma tôn trọng lâu đứng ở bầu trời, trong mắt cũng là hưng phấn y tứ, mà trên mặt lại có một đạo nhàn nhạt vết thương. Lại như vậy đánh xuống, chỉ sợ là đánh cái mấy ngày mấy đêm đều không có thắng bại, còn không bằng riêng phần mình xuất ra bản lĩnh thật sự đến, ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay. Triệu vô cực ngón tay cơ nhẹ mũi kiếm, nhìn về phía ma tôn trọng lâu. chương 155, ma tôn trọng lâu khiêu chiến hạ. Hừ, làm sao, cùng bản tôn luận bàn mấy ngày không được sao. Bản tôn còn chưa tận hướng đây. Mà tôn trọng lâu lấy tay bôi một lần gương mặt huyết, liếm đến miệng bên trong, có chút khó chịu nói. Đây cũng không phải, bất quá chỉ là tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người. Triệu vô cực giải thích nói, cùng trọng lâu luận bàn, đối với bản thân thực lực cũng có tăng lên rất nhiều. Nhưng là Thủy Linh Châu lửa xém lông mày, lại không đi tìm kiếm Thủy Linh Châu mà nói, không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được. Ai? Nếu không chúng ta đến đánh cược, một chiêu phân thắng thua, nếu như ta thắng, vậy ngươi liền muốn làm nô lệ của ta. Nếu như ta thua, vậy ta liền đáp ứng ngươi ba chuyện. Ma Tôn Trọng Lâu cũng không muốn giết Triệu Vô Cực, dù sao ngàn năm vừa gặp đối thủ, giết hắn chẳng phải là thiếu tốt nhiều niềm vui thú. Ma Tôn cái này mua bán đánh thật là tốt ta, ngươi thua chỉ là ba chuyện mà thôi, mà ta thua lại là một đời nô lệ. Triệu Vô Cực có một chút nổi giận, lên tiếng nói: "Vậy tốt, nếu như ngươi thua, vậy ngươi liền phải một mực bội ta đánh xuống, thẳng đến ta nhường ngươi đi hoặc là ngươi giết ta mới được." Ma Tôn Trọng Lâu cao ngạo thành tính, Trời sinh tính vốn liền cao ngạo lạnh lùng, nhưng lại tôn trọng ra sức lượng cùng đáng giá đối kháng đối thủ, bản tính cũng là không tính là dở. Một lời đã định, Ma Tôn Trọng Lâu gặp Triệu Vô Cực thống khoái đáp ứng, hai người liền nhau nhau ngưng tụ toàn thân linh lực, chỉ thấy trên trời phong vân đột biến, Triệu Vô Cực kiếm mang phía trên tản ra dạng rỡ hào quang sáng chói, mà Ma Tôn Trọng Lâu trên hai tay càng là ngưng tụ lại nồng đậm huyết sát chi khí. Bạch Đế Kim Hoàng chạm. Huyết Ma chạm. Ba chỉ thấy Triệu Vô Cực đâm về phía Ma Tôn Trọng Lâu. Bạch đế kim hoàng trạm tản ra hào quang chói sáng, vạch phá thương khung, chém về phía Ma Tôn Trọng Lâu. Mà Ma Tôn Trọng Lâu cũng là như thế, mang theo tất thắng niềm tin phóng tới Triệu Vô Cực, hai cánh tay lực cổ tay bên trên, nồng nặc huyết sát chi khí, vung ra hai đạo tinh hồng sắc ma lực giao nhau cùng một chỗ, phóng tới Triệu Vô Cực. Hai người kiếm khí lẫn nhau lôi kéo, không khí tràn đầy nóng nảy khí tức, không ai nhường ai, ở bụi bằng ngựa nhảy vọt, hai người kiếm khí đều đã đến hỏng mất cực hạn. Kiếm quang cuối cùng vọt vào hai người thân thể bên trong, triệu vô cực cùng trọng lâu thân hình giao thoa tới, ngừng trên không trung không nhúc nhích chút nào. Rốt cục, một người trong đó đột chấn động, thân thể đột nhiên mềm một lần, tinh hồng tiên huyết ốn lượn chảy ra khỏe môi, thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống, rõ ràng là ma tôn trọng lâu. Mà triệu vô cực gắng gượng xoay người lại, khỏe miệng cũng là trừa lại máu tươi, ngực trên quần áo càng là nhiều hơn một cái đan chéo vết thương, máu me đầm địa. Người, bại triệu vô cực gắng gượng khoẹt miệng ra một nụ cười đến. Nhìn xem trên mặt đất hấp hối Ma Tôn Trọng Lâu. Ba nhưng mà ở lúc này, Ma Tôn Trọng Lâu sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái toàn thân ẩn tàng trong bóng tối thân ảnh, tay cầm một cây chùy thủ. "Chủ nhân." "Chủ nhân ngươi không sao chứ?" Khê Phong liền tranh thủ đem Ma Tôn Trọng Lâu đỡ lên, mà ngực đạo kia kiếm thương sâu tận xương. "Đáng giận, vậy mà đem chủ nhân bị thương thành dạng này." Khê Phong nhẹ nhàng buông xuống Trọng Lâu, cầm trùy thủ phóng tới Triệu Vô Cực. "Mà giờ khắc này Triệu Vô Cực đã sớm trọng thương." chỉ là gắng gượng một hơi, động một cái xương cốt đều sẽ tan ra thành từng mảnh. Ba nhưng mà nằm dưới đất ma tôn đột nhiên ho ra hai ngụm máu tươi, lên tiếng ngăn cả nói, khụ khụ, Khê Phong dừng tay. Chương 156, Ma Tôn đáp ứng ba chuyển thượng. Mà Khê Phong chủ thủ cách Triệu Vô Cực vẹn vẹn chỉ có hai tấc khoảng cách, đột nhiên ngừng lại, Triệu Vô Cực không khỏi cái chán toát ra điểm điểm mồ hôi lạnh. Ba lúc này Triệu Vô Cực đã không có dư thừa khí lực đi né tránh, có thể đứng thẳng người không ngã xuống đến đã coi như là cực hạ. Chủ thượng, vì sao? Hắn tổn thương ngươi khê phong khán giọng, không khỏi hỏi ma tôn trọng lâu. Ma tôn trọng lâu gắng gượng đứng lên, khu khụ, có chơi có chịu, nếu như ngươi dám giết hắn, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Chủ thượng, hắn nhưng là đem ngươi đều đánh bại, đối với ngươi uy hiếp quá lớn, đối với toàn bộ ma giới uy hiếp cũng quá lớn. Khê phong gấp gáp hỏi, mà cách triệu vô cực hai tấp trùy thủ thủy trung cắm không xuống. Y miệng, bản tôn làm việc còn không cần ngươi tới quản ma tôn trọng lâu trách mắng. Ngược lại đối mặt triệu vô cực nói ra, triệu vô cực, ngươi là người thứ nhất đánh bại ta người, ta ma tôn trọng lâu hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhất định sẽ đáp ứng ngươi ba cái điều kiện, lần sau ta còn muốn cùng ngươi đánh. Khê Phong có chút do dự, ma tôn, thế nhưng là, ma tôn trọng lâu quá lớn, không có gì nhưng là, đây là chúng ta cá nhân quyết đấu, không tới phiên ngươi nhúng tay, còn không mau tới dịu ta rời đi. Ma tôn trọng lâu vừa dứt lời, Khê Phong hung hăng chừng triệu vô cực một cái liền đi hướng ma tôn trọng lâu một bên sau lương áo chẳng quang đi trong nháy mắt tại chỗ biến mất mà lúc này từ đằng xa truyền đến trọng lâu thanh âm triệu vô cực cái kia ba chuyện chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ xử lý có chuyện gì trực tiếp gọi ta liền tốt triệu vô cực gặp hai người đi xa mới buông lòng xuống mà lại phun ra một ngụm máu tươi trên thân thể thương thế đau hắn cơ hồ bất tỉnh lãng trên mặt đất triệu vô cực vội vàng ngồi ngồi xếp bằng điều tức nhìn đến cái này bán bộ tiên nhân cảnh thực lực quả nhiên cùng tu chân cảnh có khác nhau trời vực Mà có được nghịch thiên cải mệnh công pháp, có thể vượt qua khiêu chiến triệu vô cực, dựa vào nghịch thiên cải mệnh thực lực vậy mà chỉ cùng ma tôn trọng lâu đánh ngang tay. Ba cái này đủ để hiện ra tiên nhân chi cảnh kinh khủng, mà may mắn có vô thượng công pháp dùng triệu vô cực khôi phục linh lực so người khác mau một chút, bằng không ngã xuống trước đúng là triệu vô cực. Ba nhưng mà toàn bộ tiên kiếm thế giới, có thể bước vào tiên nhân chi cảnh lại có bao nhiêu người đâu. Đừng nói là giới diện khác, sợ là thần giới cùng trong tiên giới đều là lắc đắc không có mấy. Đây cũng là dẫn đến ma tôn trọng lâu hơn 1.000 năm đều chưa bao giờ gặp một cái địch nổi đối thủ một trong nguyên nhân. Mấy khắc đồng hồ về sau, triệu vô cực chậm rãi mở mắt ra, ngực mấy đạo kia vết thương chỉ để lại nhàn nhạt, nhạt hai đầu xẹo. Thân thể kinh mạch bên trên tổn thương lại trong thời gian ngắn cũng tốt không được, chỉ có thể an tâm tu dưỡng mới có thể khôi phục. Linh lực trong cơ thể khôi phục hơn phân nửa, triệu vô cực liền ngự kiếm về tới Nam Chiếu Quốc. Chính lo lắng để phòng tỉ mỗi ba người, trông thấy triệu vô cực ngự kiếm phi hành thân ảnh liền lập tức đuổi theo. "Vô Cực ca ca, ngươi không sao chứ?" Linh Nhi trực tiếp nhảy vào Triệu Vô Cực trong ngực, Triệu Vô Cực vội vàng đỡ lấy hắn, bị liên lụy đến vết thương cũ đau Triệu Vô Cực kéo ra khỏe miệng. Ba lúc này lòng quỷ cùng Lâm Nguyệt Như mới phát hiện Triệu Vô Cực vết máu trên người, à, ngươi bị thương à?" Triệu Vô Cực khoát tay háo an ủi, "Chỉ một chút vết thương nhỏ, bất quá đã không sao." Linh Nhi vội vàng mở ra Triệu Vô Cực thủ trưởng, dán lên bản thân tay cảm nhận một hồi, liền đau lòng nói ra: Kinh mạch này đều bị thương thành như vậy, cái này còn kêu vết thương nhỏ à. chương 157, Ma Tôn đáp ứng 3 chuyển hạ. Triệu vô cực sờ lên Linh Nhi mái tóc, không có việc gì, tu dưỡng mấy ngày thì không có sao. Ba nhưng mà Linh Nhi lại không bỏ qua, hai tay như như hồ điệp chuyển động, trên không chung kết ấn, một cỗ sinh cơ bừng bừng lực lượng tụ tập cùng Linh Nhi tay nhỏ. Sang thế nhất chỉ, một cỗ cực kỳ tinh khiết năng lượng, mang theo vô tận sinh cơ, chạy đến triệu vô cực thể nội. Chậm rãi vớt lên triệu vô cực vết thương, từ kinh mạch khẽ hở, triệu vô cực nguyên bản hộ nhăn lông mày chậm rãi ra ra. Ba thẳng đến triệu vô cực thể nội một đầu cuối cùng kinh mạch được chữa trị, Linh Nhi mới thu tay lại. Hô, vô cực ca ca cảm giác thế nào? Linh Nhi bờ môi hơi trắng bệnh, hiển nhiên là linh lực sử dụng qua độ. Triệu vô cực thở thật dài nhẹ nhõm một cái, vất vả ngươi, Linh Nhi. Nữ hoa ba đại trung cực thần kỹ một trong sang thế nhất chỉ, quả thật là thần kỹ. Nguyên bản cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục nội thương, dựa vào Linh Nhi hai tay, chỉ dùng mấy phút ngắn ngủi. Long Quỷ cùng Linh Nhi, Lâm Nguyệt Như vội vàng truy vấn Triệu Vô Cực cùng Ma Tôn Trọng Lâu quyết đấu kết quả làm sao, Triệu Vô Cực bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Tam Nữ toàn bộ bê ra. Thánh Cô cũng là chạy tới xem xét Triệu Vô Cực tình huống, nghe Triệu Vô Cực nói chuyện đã xảy ra về sau, cũng là yên tâm, chỉ cần không có việc gì liền tốt, cái kia Ma Tôn Trọng Lâu ở lục giới bên trong là có tiếng phần tử hiếu chiến. Đánh lên liền giống người điên. Triệu vô cực xấu hổ, trọng lâu cũng chỉ là quá mức truy cầu lực lượng, háo chiến như vậy, cũng là cùng hắn chủng tộc có quan hệ à. Bất kể như thế nào, ngươi không có việc gì liền tốt, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể đánh bại ma tôn trọng lâu, điều này thực để cho ta có chút giật mình. Thánh cô không khỏi cao nhìn hắn một cái, bởi vì ma tôn trọng lâu thực lực, nàng cũng là có hiểu biết. Triệu vô cực sờ lên, khiêm tốn nói, may mắn, may mắn mà thôi. Cũng được. Không liên quan ma tôn ba cái này điều kiện, ngươi nhưng muốn nắm chắc tốt, dù sao đây là nhất giới chi tôn hứa hứa hẹn. Triệu Vô Cực gật đầu một cái, đối với ma tôn trọng lâu nhân phẩm, trời mưa bên trong cũng vẫn còn tin được. Mà việc vật giải quyết xong về sau, còn dư lại chính là tìm kiếm Thủy Linh Châu. Thủy Linh Châu vị trí đường xá có chút xa xôi, cho nên Linh Nhi đám người thời gian chuẩn bị cũng tương đối lớn lên. Cùng Nam Triều quốc quốc chủ, thánh cô cáo biệt về sau, Triệu Vô Cực mang theo Linh Nhi ba người lưu luyến không rời bước lên hành trình. Mà bởi vì thiên kiếm không gian có hạn, triệu vô cực không thể không khiến long quỷ gọi ra ma kiếm, truyền thụ cho long quỷ thuộc sơn ngự kiếm thuật khẩu quyết, bản thân mang theo linh nhi, trên xuống long quỷ ngự kiếm mang lên lâm nguyệt như, cũng coi là chia sẻ áp lực. mấy người đi qua, đúng lúc gặp đồng sơn địa khu sơn tặc giặc cỏ hoành hành, cướp bóc đốt giết việc gác bất tận, dân chúng dân chúng lầm than, mà địa phương quan phủ lại tham ô mục nát, tùy ý cầu thả thuế, làm cho dân chúng càng là oán trời trách đất. triệu vô cực đám người quả thực không nhìn nổi liền xuất thủ tương trợ, giải cứu bách tính tại trong nước lửa, các lao bách tính vô cùng cảm kích. gặp triệu vô cực một đoàn người, tuấn nam tịnh nữ, tư thế hiên ngang, nhao nhau tưởng rằng thiên thần dáng lâm nhân gian, chuyên môn giải cứu dân chúng thần tiên, mà chất phát các thôn dân thậm chí ở thôn khẩu bên trên, còn điêu trúc triệu vô cực còn có ba nữ hải tử pho tượng, dùng để vì hậu thế chiếm ngưỡng. trải qua một đợt chật trở về sau, triệu vô cực mang theo ba nữ tử cuối cùng là đi tới đông hải bên cạnh, đông hải bên bờ. Đầu vô số đánh cá đội thuyền, nơi này bách tính đều lấy ra biển đánh cá mà sống, mà đông hải mặt biển lại là một mảnh gió êm sóng lặng, không có một kia gọn sóng. chương 158, An Khê huyện bên trên, triệu vô cực mang theo mấy nữ hải tử tiến về bờ biển phụ cận thành trấn, chỉ thấy mấy trăm mét xa bên bờ, có một cái này không to nhỏ thôn trang. Cửa thôn trên tấm bia đá viết An Khê huyện ba chữ, trong thôn chỉ có mấy chục gia đình, triệu vô cực một đoàn người đi ở trên đường cái, những người đi đường nhau nhau ghé mắt. Hiếu kỳ nhìn xem mấy cái này người xa lạ Triệu vô cực giữ chặt một cái ven đường lao đầu tự hỏi Lao bá, nơi này là đông hải sao? Lao bá thả tay xuống bên trên lưới đánh cá Nhìn triệu vô cực đám người không giống như là người xấu Liền nói ra, đúng vậy a người trẻ tuổi Nơi này chính là đông hải bờ Các ngươi là À, chúng ta một đoàn người đi ngang qua nơi này là tới nơi này Nghĩ đến nhìn xem đông hải phong cảnh Lao bá ngươi có thể cùng chúng ta cụ thể nói một câu cái này đông hải sao? Triệu vô cực nho nhỏ nói láo, đem chân chính mục đích che giấu đi qua. Thực không hiểu rõ các ngươi những cái này tuổi trẻ người, cái này Đông Hải chỉ có mênh ngông biển nào có cái gì có thể nhìn. Lão bá nhổ nước bọt vài câu, nhưng là nhiệt tâm, đại thể cùng Triệu vô cực giới thiệu một chút cái này Đông Hải. Đông Hải bờ phụ cận cũng chỉ có mấy cái vụn vặt lẻ tẻ thôn xóm, mỗi cái thôn trang chỉ có mấy chục gia đình, cái này an khê huyện xem như trong đó so sánh lớn một cái thôn. Ba trong thôn thôn dân lấy ra biển đánh cá mà sống. Đời đời kiếp kiếp cũng là như thế, mà cái này Đông Hải phía trên, tính gió êm sóng lặng, bởi vậy những người ở đây qua cũng coi là vô ưu vô lự, phong phú thỏa mãn. Ba nhưng mà làm cho Triệu Vô Cực đáng giá chú ý là, lão bà nói một cái cố sự, nghe nói vài thập niên trước, trong thôn một cái trung thực trung nhân nhân, gọi Lý Đại Nưu, ngày đó ra biển đánh cá, nguyên bản mới vừa rồi còn là vạn dạng không mây, trong nháy mắt lôi điện đan sen, cuồn phong bạo vũ. Bình tĩnh mặt biển đột nhiên sóng lớn mãnh liệt, nhấc lên từng đợt sóng biển. Tiếng sấm vang rền, mà Lý Đại Ngưu thuyền nhỏ trên mặt biển lúc la lúc lắc, chỉ có thể theo lấy gợn sóng chậm rãi thăng sóng lớn đỉnh, lại một xem rơi xuống ở lãng cốc bên trong. Ba cái kia Lý Đại Nưu nguyên bản đều đã bỏ đi hy vọng, chỉ có thể yên lặng chờ chết, mà ở sắp gặp tử vong một khắc này, theo như hắn nói, là gặp một vị tiên nữ xuất thủ giải cứu hắn. Cái kia tiên nữ hóa giải trên mặt biển gọn sóng, sóng to gió lớn đều bị lắng lại, mà Lý Đại Nưu vẹn vẹn nhìn cái kia tiên nữ một cái, liền mất đi. Đợi đến hắn khi tỉnh dậy, hắn đã nằm ở trên bờ biển, thuyền nhỏ cũng là ngừng ở bên cạnh hắn, mà thuyền nhỏ lại chỉ còn lại có vài miếng hải cốt cùng thuyền khung xương. Lão ba nói xong, có chút khịt mũi coi thường, ba cái này lý đại như từ trong gió lốc may mắn sống tiếp được, đằng sau gặp người liền nói lên việc này, một mực nói là gặp xuống biển tiên nữ, nhưng là à, trong thôn người không có mấy cái tin tưởng, đều cho rằng hắn là bị sợ ngốc, sinh ra hảo giác. Nhưng cái này lý đại như a tính tình chính là quật cường. Một mực chắc chắn chính là tiên nữ cứu hắn, trong thôn đám người cũng đều đã cởi nhạo hắn đây. Triệu vô cực liền vội vàng hỏi, lao bá, cái kêu lý đại ngưu ở đâu a? Lão bá nghe xong, kỳ dị nhìn triệu vô cực một cái, ngươi không phải là tin là thật rồi à, cái kêu lý đại ngưu ở mấy năm trước được bệnh nặng, chết rồi, hắn mộ phần còn ở trên núi trong mùa đây. Lão bá nói xong ra hiệu triệu vô cực bọn họ, ở đồi phụ cận bên trên. Triệu vô cực một đoàn người có chút thất vọng. Cái này hoặc giả chính là Thủy Linh Châu một đầu manh mối trọng yếu. Nhưng đến nơi này manh mối lại gãy, bất quá cũng may, triệu vô cực đám người xem như biết rõ một điểm nửa điểm liên quan tới Đông Hải tin tức. chương 159, An Khê Huyền Hạ. Đột nhiên xuất hiện tiên nữ, có lẽ chính là tìm kiếm Thủy Linh Châu nhân vật mấu chốt. Triệu vô cực trước khi đi vẫn là đưa cho Lào Bá một chút bạc vụn, xem như xem như đối với hắn đền đáp a Màn đêm buông xuống, toàn bộ bờ biển bên trên không có mưa hay chỉ có từng chiếc từng chiếc thuyền đánh cá an tĩnh độ ở bên bờ biển triệu vô cực dẫn ba nữ tử đứng ở trên bờ biển gió biển thổi mấy người rất hài lòng triệu vô cực từ không gian chữa vật bên trong ngóc ra thánh cô cấp cho bốn khỏa tỵ thủy châu phân phát đến ba nữ tử trong tay tỵ thủy châu trong đêm tối tản ra nhàn nhạt lam quang dựa theo thánh cô phân phó triệu vô cực đám người đem tỵ thủy châu ngậm vào trong miệng liền có thể dưới đáy nước thời gian dài hô hấp ba nguyên bản triệu vô cực là không cần tỵ thủy châu nương tựa theo linh lực liền có thể duy trì thời gian dài hô hấp, mà Linh Nhi bổ thiên tinh vốn liền có thể cách ly nước biển, cũng không cần tị thủy châu. Mấy người lặn xuống nước về sau, liền cảm giác được trong miệng một trận thanh lương ý tứ, toàn thân bốn phía đều giống như phủ đầy một đạo bình chứng, đem nước biển cách biệt. Mà thông qua trong miệng tị thủy châu lại là có thể cho mọi người trong nước hô hấp, Triệu Vô Cực chỉ chỉ phía dưới chỗ sâu, ba nữ tử nhao nhau gật đầu, đi theo Triệu Vô Cực liền bơi về phía chỗ sâu. Trong buổi tối, đáy biển tia sáng cũng có chút tối. Nhưng mấy người miễn cưỡng có thể thấy rõ phía trước tình huống, một bên bơi lên một bên nhìn đáy biển phong cảnh. Từng đầu tiểu ngư ở mấy người bên người bơi đi, Linh Nhi cùng Long quỷ không khỏi tò mò nhìn vụ cận cá bơi, lần thứ nhất xuống biển, khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ tâm. Những cái kia cá bơi cũng là có chút hiếu kỳ không giống với bọn chúng mấy cái này sinh vật, một mực ở bên cạnh họ bơi qua bơi lại. Linh Nhi đám người chính chơi hang say, triệu vô cực phất phát tay, ra hiệu mọi người nên tiếp tục lên đường. Tam nữ mới hướng về triệu vô cực phương hướng du động. Xuyên qua từng mảnh từng mảnh đá san hô, mấy người rơi vào đáy biển bên trên, hướng về nơi xa đi lại, Linh Nhi từ đá san hô bên trên tìm tới một cái so biển, hướng triệu vô cực hình liền diệu. Triệu vô cực có chút bất đắc dĩ, Linh Nhi cùng lòng quỷ ba người tính hăng chơi, tại đáy biển này vẫn không quên chơi đùa. Ba nhưng mà cái này mênh ngông như vậy đáy biển, đi nơi nào tìm kiếm thủy tinh cung đây, liền để triệu vô cực không khỏi có chút đau đầu. Nếu như là để bọn hắn lấy cái tốc độ này chậm rãi tìm tiếp, sợ là một năm thời gian đều không đủ, chúng chi ai cũng không biết cái này biển rốt cuộc có bao nhiêu. Triệu vô cực thở dài, không khỏi nghĩ tới trước đó bản đồ, trên bản đồ mấy cái vòng tròn khoảng cách tựa hồ cũng là bằng nhau, có lẽ cũng có thể xác định đến thủy tinh cung tung tích. Ba lúc này Linh Nhi cùng Long Quỷ Lâm Nguyệt Như chính ở đá san hô bên trong chơi đùa, Linh Nhi đột nhiên phát hiện một đầu xúc giác, xuất phát từ yêu kỳ, liền ôm ra. Ba nhưng mà lại đột nhiên lấy ra một cái đại bạch tuộc đến, dọa linh nhi nhảy một cái, bạch tuộc cũng là thất kinh, trực tiếp hướng linh nhi phun ra một đoàn hắc vụ, hốt hoảng chạy trốn. linh nhi vội vàng lùi về sau, bị con bạch tuộc này dọa đến cũng là không nhẹ, tay nhỏ bé vô ngực, kinh hãi xuống tới. long quỷ cùng lâm nguyệt như xem xét, cười ngửa tới ngửa lui, tuy nhiên ở đáy biển không có âm thanh, nhưng lại có thể từ các nàng động tác quá mức bên trong nhìn ra được các nàng đang cười ha ha. linh nhi vội vàng chạy đến triệu vô cực trước mặt. Triệu vô cực xem xét, nguyên bản gương mặt thanh tú, bị bạch tuộc mực phun thành đại hoa miêu. Triệu vô cực có chút buồn cười, kéo qua ống tay áo, đem linh nhi trên mặt mực nước toàn bộ lau sạch sẽ. Sau đó liền để mấy nữ hải tử cùng lên bản thân, triệu vô cực hướng về phía trước bơi đi.